Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương một trở lại 17 tuổi. Đồ vô dụng, hai tử đều sinh không ra, thật không biết trí nhi cưới ngươi có ích lợi gì. Một trận tức giận mắng thanh âm từ cửa truyền đến, lục hồng anh ngẩn đầu nhìn lại, cái này đúng là nàng bà bà lưu thị. Chạy nhanh cút đi, ly hôn lúc sau, ta cùng ngươi liền không phải phu thê. Nam nhân ngậm một chi yên, mà không lên tiếng nhìn một màn này, trong ánh mắt không hề cảm tình. Đây là trượng phu của nàng Dương Trí. Các ngươi dương gia liền xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn, nếu không phải các ngươi động mua tức phụ tâm tư, ta như thế nào lại ở chỗ này? Lục Hồng Anh cắn răng, ngực đau đớn đông nhiên đánh lút lại, ánh mắt mạch nhìn chầm chằm trước mắt hai người, làm cho người ta sợ hãi khẩu khí nói. Không sai, nàng là bị mẹ mìn quải tới, nếu không phải bởi vì xe lửa thượng chính mình đồng tình tâm, nàng lại sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Bạch bạch, Dương Trí còn không có mở miệng, Bà bà trở tay chính là hai bàn tay đánh vào lục hồng anh trên mặt, lục hồng anh trên mặt lập tức xương khởi hai cái hồng trưởng ấn. Ngươi là nữ nhân, nữ nhân phải nhận mệnh, nữ nhân chính là sinh hoa, mua ngươi sinh không ra hoa, ngươi cũng không để trứng gà mái có cái gì khác nhau. Dương trí nghe xong mẫu thân nói, cũng vừa nhấc chân đem lục hồng anh đá ra ra môn, mắt thấy chạm đất hồng anh thật mạnh té ngã ở trên nền tuyết, không có nửa điểm đau lòng. Lục hồng anh trên mặt biểu tình rắc rối phức tạp, quá vãng từng màn ở trước mắt hiện lên. Nếu không phải nàng một lòng muốn tránh thoát ra ra mãi mãi hoa hoa thân, như thế nào sẽ như vậy xảo đã bị bắt góc. Trên bụng nhỏ truyền đến từng đợt truy đau, Lục Hồng Anh theo bản năng nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy từ giữa hai chân đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra, phương bắc băng thiên tuyết địa nhân nàng máu tươi chậm rãi dâng lên một sợi sương ngủ. Cứu ta! Cứu ta! Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy ý trời trêu người, bị đuổi ra tới là bởi vì không có thể mang thai sinh hạ một đứa con, hiện tại dương gia lại thân thủ tuyệt chính mình sau đông nhiên gian mở mắt ra, lục hồng anh rất nhỏ giật giật ngón tay, sao lại thế này, nàng đây là ở nơi nào? bên thai ầm ầm thanh âm, lục hồng anh nhíu mày nhìn quanh chung quanh hoàn cảnh, xe lửa thượng, ai nha, ai nha, đau quá a, mê hồ chi gian, lục hồng anh chỉ nghe bên thai chuyển đến lao thái thanh âm, theo thanh âm phương hướng nhìn qua đi, lục hồng anh ánh mắt tức khắc dại ra trụ, là lúc trước mẹ mình, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào, nàng ở đâu, cháu gái nhi, ngươi tỉnh lại chúng ta mau tới rồi mẹ mìn há miệng thở dốc vẻ mặt hòa ái nhìn lục hồng anh dàn nuôi trong ánh mắt chợt lóe mà qua trào phúng nàng ở cười nhạo lục hồng anh ngu xuẩn cùng thiên chân một màn này cùng nàng bị quải năm ấy và tương tự lục hồng anh nhanh chóng nâng lên tay nhìn đến thủ đoạn mang một khối thượng hải bài đồng hồ trong đầu lập tức vang lên một đạo thanh âm nàng đã trở lại về tới chính mình 17 tuổi lúc trước nàng chính là đau lòng này mẹ mìn cho rằng chỉ là cái bình thường lao thái thái dọc theo đường đi chiếu cố Ai ngờ mẹ mình một ngụm một cái cháu gái nhi đều, Lục Hồng Anh chỉ đương nàng cùng chính mình thân hậu, trong xe người đều đương các nàng là tổ tôn hai, cuối cùng mới có thể bị mẹ mình gắt gao mà lôi ra nhà ga. Cũng đúng là bởi vì cái này mẹ mình, Lục Hồng Anh mới có thể bị bán được phương bắp đi. Lục Hồng Anh nhìn quanh bốn phía, trong xe người đều ngủ rồi, thanh tỉnh chỉ có nàng cùng một cái khác nam nhân, cuối cùng một cái chính là cái này lao thái. Ngài vẫn là đừng gọi ta cháu gái nhi, không biết thật đương hai ta là tổ tôn đâu. Lục Hồng Anh chán ghét mở miệng, nghĩ đến chính mình trong nhà nãi nãi, tức khác chỉ cảm thấy ghê tởm. Ngươi nhưng còn không phải là ta thân cháu gái sao. Chỉ nghe Lao Thái vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thoáng qua một bên ăn mặc quân trang nam nhân, trên mặt tươi cười cũng trở nên quỷ dị lên. Ngươi nói bậy gì đó. Lục Hồng Anh kinh hãi, lúc trước chính mình thiên chân không có phòng người chi tâm, hiện tại này Lao Thái cho cũ trong thi, Lục Hồng Anh lại như thế nào cũng không nghĩ tới nàng dám như vậy không kiêng nể gì, khi nói chuyện liền phải rời đi chỗ ngồi. Ai nha, ta đến trạm, ngươi nha đầu này lại bắt đầu cáu kỉnh, ngươi muốn mua gì ta cho ngươi mua còn không được. Lão Thái thấy tình huống này, khi nói chuyện đứng dậy gắt gao mà kéo lại lục hồng anh, xe lửa lung lay ngừng lại, nàng trong miệng lẩm bẩm, còn không quên đối người chung quanh giải thích là chính mình cháu gái nhi không hiểu chuyện ở đâu khí. Chương Hai ta không phải ngươi cháu gái nhi. Ta không phải ngươi cháu gái nhi, ngươi buông ta ra. Lục hồng anh nhìn bốn phía người, nói chuyện khi cơ hồ là khẩn cầu ngữ khí. Nàng không muốn lặp lại lúc trước bi kịch, nhất định phải nghĩ cách tự cứu. Mắt thấy phải bị lôi ra nhà ga, Lục Hồng Anh ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh mọi người, cũng không màng người nọ là ai, bắt lấy một cái khoảng cách chính mình gần nhất cao giọng nói, đồng chí, cứu cứu ta, ta thật sự không phải nàng cháu gái, nàng là mẹ mình, ta không quen biết nàng. Lục Hồng Anh đối thượng nam nhân gương mặt, mới phát hiện là cùng nàng ngồi ở một loạt nam nhân, trên người quân trang cùng quân hàm nàng đều nhận được, linh động trong mắt tràn đầy hoảng loạn. hỏng rồi người này nhất định cũng cho rằng bọn họ là tổ tôn chỉ thấy nam nhân nhíu lại mày trên mặt một mặt không kiên nhẫn thần sắc nhìn lướt qua lục hồng anh nắm chặt chính mình tay lại nhìn thoáng qua lao thái vị này đồng chí ngươi đừng nghe đứa nhỏ này nói bữa, nàng tưởng mua tân y hề phục ta không đáp ứng nàng liền cùng ta cáo kỉnh lao thái lập tức vẻ mặt cười làm lành nói khi nói chuyện lại tới bắt lục hồng anh muốn mang lục hồng anh rời đi cứu ta cầu ngươi cứu cứu ta lục hồng anh không chịu buông tay người nam nhân này là nàng cuối cùng cơ hội cái này lao thai ở bên ngoài đã sớm chuẩn bị tốt ra nhà ga sẽ có một chiếc máy kéo mặt trên còn ngồi mấy cái nữ hải đều là bị bọn họ quải lại đây từ từ nam nhân cánh tay bị lục hồng anh trước ôm lao thái kéo người sức lực càng lúc càng lớn mắt thấy liền phải bóc ra thời điểm nam nhân bỗng nhiên chợt gian mở miệng ta như thế nào nhớ rõ các ngươi một cái là từ hoài thủy thượng xe một cái là từ lưu dương thượng xe nam nhân đột ngột mở miệng thế nhưng chuẩn sắc mà nói ra hai người lên xe vị trí Cái này làm cho lão Thái cùng Lục Hồng Anh đều sững sờ ở tại chỗ, lão Thái trong ánh mắt hiện lên một mạt hoảng loạn. Đúng vậy, nhà ta ở Hoài Thủy, ta đi huyện kế bên là đi ông nội của ta nãi nãi ra, nàng không phải ta nãi nãi. Lục Hồng Anh không nghĩ tới nam nhân sẽ giúp chính mình, lập tức phục hồi tinh thần lại đối nam nhân giải thích, không biết hay không là bởi vì nam nhân vì chính mình nói chuyện, giờ khác này nhìn đến hắn chỉ cảm thấy thấy được hy vọng. Tiểu đồng chí, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, này cùng ngươi không đến cái gì quan hệ. Chỉ thấy lao thái ánh mắt tức khắc gầm chầm xuống dưới, cảnh cáo ngự khi nói ra, khi nói chuyện bắt lấy lục hồng anh tay cầm đến càng khẩn. A nam nhân cười lạnh một tiếng, giơ tay một chảo, đem lục hồng anh kéo đến chính mình phía sau, ngay sau đó đôi cách đó không xa vậy vây tay. Đồng chí, ngài có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Nữ nhân viên tàu nhìn đến, chiều bọn họ cái này phương hướng đi tới, lục hồng anh chú ý tới người chung quanh càng ngày càng nhiều, biết chính mình tốt cứu. Đây là ta chứng kiện. Thấy nam nhân một cái tiêu chuẩn túi chào, khi nói chuyện lấy ra một cái thoạt nhìn lòng bàn tay lớn nhỏ giấy chứng nhận, đưa đến nhân viên tàu trong tay. lão nhân này ra có thể là đầu vóc không rõ lắm, nhận sai người, chúng ta sợ nàng đi nhầm lộ, tới tìm ngươi hỗ trợ đưa ra đi. Chỉ thấy nam nhân chỉ chỉ lao thái, nói chuyện khi vẻ mặt chính xác, nhưng nói ra nói suýt nữa làm lục hồng anh một ngụm lao huyết phun ra tới, này lao thái đầu vóc rất tốt, nàng sẽ quả người. Tuất không thành vấn đề, giao cho ta đi. Không biết có phải hay không hắn lời nói duyên cớ, nhân viên tàu tự động đem Lục Hồng Anh cùng hắn cho rằng là cùng nhau, lôi kéo Lao Thái liền đi, theo sau mặc kệ Lao Thái như thế nào giải thích chính mình cùng Lục Hồng Anh là tổ tôn, nhân viên tàu đều chỉ đương nàng là hồ đồ. Lục Hồng Anh quay đầu tới muốn cảm tạ, quay đầu lại mới phát hiện nam nhân đã đi ra thật xa. Đồng chí, vừa mới cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi, ta liền phải bị bắt cóc. Lục Hồng Anh thực cảm tạ hắn, bởi vì nàng quá rõ ràng chính mình bị bắt cóc lúc sau kết quả. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng, cho nên Lục Hồng Anh mới có thể như thế cảm kích vào giờ phút này vươn viện thủ người. Chương Ba gần hương tình khiếp. Ta chỉ là trốn không thoát ngươi. Chỉ thấy hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía Lục Hồng Anh khi trên mặt là một mặt không che giấu bất đắc dĩ. Hắn ý tứ là nói, Lục Hồng Anh gắt gao mà bắt lấy chính mình, hắn căn bản đi không khai. Mặc kệ thế nào, ta còn là cảm ơn ngươi, ngươi là sống hảo tấm gương, ngươi nói cho ta ngươi đơn vị, ta đi cho ngươi đưa mặt cờ thưởng. Lục Hồng Anh trong lòng bất mãn, lại không dám biểu hiện quá nhiều, cười hì hì nhìn nam nhân trêu ghẹo nói. Chỉ thấy nam nhân càng đi càng nhanh, hai người khoảng cách nhanh chóng bị kéo ra, Lục Hồng Anh cũng không tiếp tục đuổi theo. Thật xa chỗ, Lục Hồng Anh nhìn đến nam nhân buôn mẹ mìn xe phương hướng đi đến, nơi đó đã tụ tập một đám nhân viên tàu, hắn tác đứng ở cách đó không xa lẳng lặng quan vọng, có một cái muốn trộm đào tẩu, bị hắn một chân đá trở về, Lục Hồng Anh trong lòng đại khoái. Nguyên lai like nam nhân làm nhân viên tàu hộ tống lão nhân gia. Không chỉ là vì giúp Lục Hồng Anh thoát thân, mà là vì làm nhân viên tẩu minh bạch lao thái thân phận. Đây là cái gì? Lục Hồng Anh khỏe môi hơi hơi dơ lên, trong lòng tán thưởng nam nhân thật sự cao minh. Đi ra vài bước sau, mới chú ý tới chính mình trên người treo cái huy trường, nàng rõ ràng này không phải chính mình. Không xong, là cái kia người cao to. Lục Hồng Anh lập tức phản ứng lại đây, thứ này không phải chính mình, mà là vừa mới nam nhân kia, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân mới vừa sở làm phương hướng lại thấy người khác đã không thấy bóng dáng lục hồng anh trong lòng ảo não không thôi nhưng là không có nam nhân liên hệ phương thức cũng không có cách nào chỉ có thể từ bỏ tam thúc lục quảng cùng đường đệ lục hồng binh cùng nhau tới đón nàng cưới xe ba bánh ra huyện kế bên ga tàu hỏa thật xa vòng qua mấy cái củi lửa đống mới cuối cùng là tới rồi lục ra Gia mãi ta đã trở về vào đại viện lục hồng anh nhất thời gần hương tình khiếp vừa kêu ra gian mãi mãi một tiếng đã nhịn không được nghẹn nào liền tính là nàng tái thế là người Nhưng là vừa nhớ tới vừa rồi cảnh tượng, nghĩ đến lại bị bắt cóc nói, lại là cả đời thê lương, không cấm nghĩ lại mà sợ. Nhìn quen thuộc cảnh tượng, hốc mắt nước mắt di mạn đi lên. Tuổi không nhỏ, như thế nào còn như vậy làm ra vẻ, khóc cái gì khóc. Lục Hồng Anh mãi mãi trắng liếc mắt một cái, nhìn đến Lục Hồng Anh như thế bộ dáng, tức khác toát ra một câu ghét bỏ. Nhưng khi nói chuyện vẫn là đem khăn tay từ túi đem ra, làm Lục Hồng Anh chính mình lau lau nước mắt. Lục Hồng Anh tiếp nhận khăn tay, mà không lên tiếng. Phía trước nàng mãi cũng từ xưa giờ đã như vậy, chỉ là khi đó Lục Hồng Anh không hiểu, đem mãi mãi biệt nữ quan tâm đều xem thành ghét bỏ, lại bởi vì hoa hoa thân sự, Lục Hồng Anh cảm thấy bọn họ không coi trọng chính mình, oán hận nổi lên cả nhà, hiện giờ nhớ tới, liền tính là nghe theo trong nhà ăn bài, cũng so với bị bán đi muốn hảo đi. Huống chi, năm đó trong nhà cũng chỉ là nói kêu nàng đi xem, không có muốn cưỡng bách nàng gả qua đi ý tứ, chung quy loại sự tình này nắm giữ quyền còn ở nàng trong tay. Lục Hồng Anh gật gật đầu lau khô nước mắt, mãi mãi Chu thị mới lại mở miệng nói, ngày mai buổi trưa hoác gia làm ông chủ, nói là mời khách ăn cơm, ta mang lão nhị ra nha đầu qua đi. Hoác gia. Lục Hồng Anh mở người, cái này hoác gia chính là lúc trước trong nhà nói muốn đi gặp hoa hoa thân kia một nhà, nàng đã biết lúc sau liền không tình nguyện trở về quê quán, trên đường thời điểm nàng không phải không hoài nghi quá mẹ mình, chỉ là khi đó nàng trong lòng tựa hồ có dấu một loại khát vọng, nàng tưởng rời đi nơi này, không nghĩ tùy tiện tìm cá nhân gà cho người ba mẹ không phải theo như ngươi nói sao ngươi cũng không nhỏ trước tiên gặp nhìn xem người như thế nào chu thị thấy lục hồng anh sừng sốt còn đương lục hồng anh không biết sự tình là chuyện như thế nào khó hiểu nói đã biết ngày mai ta sớm một chút lên nàng trong lòng không tình nguyện cẩn thận nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy không có gì loại sự tình này ở cái này niên đại là thường có đều là lao văn hóa lưu lại tới tinh thần rất nhiều lao nhân ra quan niệm còn dừng lại ở lệnh của cha mẹ lời người mai mối chính là nhà bọn họ không giống nhau Nghe nói cái này hoác ra đối lục gia lão gia tử từng có ân cứu mạng, lúc trước hai nhà quan hệ thực thân hậu, định gia nhi nữ thông gia, ai biết này lục gia sinh ba cái nhi tử, hoác gia càng chỉ sinh một cái nhi tử, mới kêu này việc hôn nhân lưu tới rồi đời cháu nhi thượng. Lục Hồng Anh bị an bài ở tam thúc gia cùng tiểu muội cùng ở, Chu thị cái gì cũng chưa nói, lại cấp Lục Hồng Anh đưa tới một kiện siêm y đi thoạt nhìn là mới làm, Lục Hồng Anh trong lòng ấm áp. Chương bốn hoa hoa thân Sáng sớm hôm sau rời giường lục hồng anh thay tân y hề phục cẩn thận chắt cái đuôi ngựa biện liền hướng phía trước viện đi đến lục ra phân trước sau hai cái sân tiền viện dựa nói là lục ra hai vợ chồng già trụ hậu viện có cái rất lớn vườn rau ở lục lao tăng người một nhà đi thôi tuy nói là buổi trước cơm nhưng chúng ta đến có quý củ chu thị cấp lục hồng anh sửa sang lại một chút quần áo bên cạnh nếp rốn khi nói chuyện đã mang theo lục hồng anh ra cửa lục hồng anh biết chu thị như vậy nghiêm túc nguyên nhân nguyên bản lục hoác hai nhà không sai biệt lắm nhưng mấy năm nay phát triển xuống dưới hóa ra so trước kia cường rất nhiều chu thị lo lắng chính là lục hồng anh cho rằng nhà mình không bằng nhân ra cho nên luôn cuống không nghĩ tới lục hồng anh không riêng không sợ ngược lại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo ở lục gia nàng hẳn là kiêu ngạo nhìn nhìn trong tay huy chương lục hồng anh gật gật đầu đuổi kịp chu thị đem huy chương phóng tới trong túi quyết định chờ trở, trở về thời điểm đến ga tàu hỏa giao cho nhân viên tàu không chuẩn nhân viên tàu có thể tìm được hắn cũng nói không chừng Hoác gia cùng lục gia ở thôn hai bên, đi ra thật xa liền nhìn đến một tòa đại viện tử, cửa dừng lại một chiếc quân màu xanh lục xe dịp. Nàng ngần người, hoác gia có người là tham gia quân ngũ. Hoác gia tiểu tử này, hai năm tiến đến tham gia quân ngũ, biểu hiện không tồi còn lăn lộn cái liền trường đương. Chu thị Phảng phất có thể nhìn ra lục hồng anh khó hiểu giống nhau, chỉ chỉ xe dịp giải thích nguyên do, khi nói chuyện liền nhìn đến hoác gia trong viện đi ra vài người, một cái lao nhân già phía sau đi theo một đôi trung niên nam nữ nhưng vẫn là có thể nhìn đến trong viện rộn ràng nhốn nháo đứng một đám người. Lục Hồng Anh biết quê quán có cái này tập tục, nhà ai tương đối tượng thấy ra trưởng, nhiều kêu mấy cái thân thích cùng nhau tới xem, cũng coi như là tỏ vẻ đối với đối phương coi trọng. Nàng theo bản năng đẻ thấp đầu, chỉ là túi đầu nháy mắt, một đạo quân màu xanh lục thân ảnh từ trước mắt nhanh chóng hiện lên, làm Lục Hồng Anh nhịn không được lại lần nữa ngẩng đầu, theo kia phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy trong đám người một đạo quen thuộc gương mặt như thế quen thuộc. Đi theo đứng ở hoác gia lão gia tử phía sau, một đầu lưu loát tóc ngắn, con trang thượng hai viên nút thắt cải bỏ, cổ tay háo vãn nổi lên một vòng, tựa hồ là đã nhận ra lục hồng anh ánh mắt, cũng chiều nàng nhìn lại đây. Lục hồng anh bị bắt túi đầu, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy hai má nóng lên. Trên đời này còn có càng xảo sự tình sao, cái này đem chính mình từ mẹ mỉn trong tay cứu tới người cư nhiên chính là hoác gia tôn tử, này xem như ý trời trêu người sao. Lão muội tử mau đừng đứng, vào nhà đi ngồi một lát, Hoác gia láo ra tử vây tay, đón chú thị, khi nói chuyện mọi người cũng đi theo vào cửa, Lục Hồng Anh có thể cảm nhận được không đếm được ánh mắt đều chiều chính mình cái này phương hướng nhìn qua, có đánh giá có bén nhọn có trào phúng. Người ở bên ngoài xem ra, Lục Hồng Anh nếu thật sự gả đến hoác gia tới, xem như lục gia trèo cao. Cũng không biết ba nghĩ như thế nào, luật doanh tuổi còn trẻ liền làm được liền dài quá, về sau khẳng định rất có tiền đồ, nhà nào cô nương cưới không đến. Liên lục gia hiện tại này lủi bại bộ dáng còn tưởng đem bọn họ cháu gái gả tiến vào trong đám người truyền đến phụ nữ chua ngoa thanh âm lục hồng anh quay đầu nhìn lại nhìn đến đúng là vừa mới đi theo hoác gia láo gia tử phía sau cái kia trung niên phụ nữ nghĩ đến hẳn là chính là hoác gia con dâu chính mình thân cận đối tượng mẫu thân lần này ánh mắt giao hội lục hồng anh thấy rõ ràng đối phương trong mắt khinh thường cùng không mừng được rồi bất tranh cãi ba cũng có ba tính toán bên cạnh trung niên nam tử lôi kéo nàng quần áo nói trong giọng nói cũng là bất đắc dĩ ra gia, gia giữa chưa ăn cơm rượu ta đã quên mua làm anh tử cùng ta mua đi thôi đúng lúc này liền nghe được quen thuộc thanh âm thập phần đột ngột ở trong đám người vang lên lục hồng anh nhận ra thanh âm kia đúng là hoác gia cái kia tôn tử nói xong lời nói cũng chưa chờ lục hồng anh cự tuyệt người này lôi kéo lục hồng anh ngã đầu liền đi đứa nhỏ này hoác lao ra tử vẻ mặt kinh ngạc tức khắc dở khóc dở cười nhìn về phía chu thị chương năm hoác luật doanh ra sân lục hồng anh một phen ném ra hàn tay có chuyện nói chuyện Đừng động thủ động cước. Bởi vì bị bắt cóc lúc sau sinh hoạt, Lục Hồng Anh cơ hồ vẫn là chim sợ cảnh cong, quá vãng sự tình rõ ràng trước mắt, nàng bài xích cùng dị tính tiếp xúc. Ngươi chính là Lục Hồng Anh. Chỉ thấy hắn cười cười, ngón tay ở Lục Hồng Anh trên cầm câu một chút, vẻ mặt bi cười bộ dáng. Ta kêu hoác luật doanh, lúc trước đặt tên nhi thời điểm ta ra nói hài âm lữ doanh, cũng hài âm ngươi anh tự. Lục Hồng Anh không nói lời nào, hoác luật doanh cũng không tức giận, nói ra chính mình tên, giải thích này lý do. Cô ý đùa giỡn lục hồng anh một tiếng. Doanh chính là doanh, anh chính là anh. Lục hồng anh tức khắc bất mãn, nữ mày nhìn hoác luật doanh vẻ mặt chính sắp nói. Người cái này tiểu nha đầu, như thế nào như vậy nghiêm túc, còn tuổi nhỏ như vậy lao thành, một chút đều không tạo chiều khí. Lại nói ngươi không cảm ơn ta sao, nếu không phải ta ở ga tàu hỏa ngươi đã bị bắt cóc làm người khác tức phụ, các ngươi một nhà đều đến đi theo ai mắng. Hoác luật doanh tức khắc tới hứng thú, việc hôn nhân này hắn vốn là không đồng ý. Chỉ là lại không nghĩ rằng cái này lục gia nha đầu lớn lên linh hoạt đáng yêu còn chưa tính, cùng hắn còn tính có điểm duyên phận. Vì sao? Lục Hồng Anh sửng sốt, khó hiểu vì sao chính mình trong nhà muốn đi theo ai mắng. Nhà mình hài tử xem không tốt, còn hỏng rồi một môn việc hôn nhân, quê nhà hương thân trên mặt không nói cái gì, sau lưng khẳng định là muốn nói nhàn thoại, này đạo lý cũng đều không hiểu. Hoác luật doanh cười một tiếng, chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh ngu xuẩn đáng yêu, chỉ là hắn chưa nói không riêng gì lục gia thoát gia cũng sẽ bị nói xấu lục hồng anh trầm mặc lúc trước bị mẹ mình bắt cóc khi nàng không tưởng nhiều như vậy ngược lại đang trách lục gia cho chính mình định rồi hoa hoa thân hại nàng bị bắt cóc đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến lục gia hiện tại nhớ tới khi đó chính mình thập phần buồn cười đúng rồi ta có cái gì muốn trả lại ngươi phục hồi tinh thần lại lục hồng anh nhớ tới cái gì từ trong túi đem ra một cái nho nhỏ huy chương đưa đến hoác luật doanh trước mặt huy chương có ngón tay như vậy lại Thực tinh xảo có khắc một cái nho nhỏ đồ án, Lục Hồng Anh xem không hiểu như thế nào ở ngươi nơi này. Hoác luật doanh ánh mắt một đốn, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chính mình trong quân đội huy chương. phía trước hắn còn không có chú ý tới, nhìn đến Lục Hồng Anh trên tay nho nhỏ huy chương sau mới cẩn thận kiểm tra rồi một chút quân trang và áo, xác định thiếu quan trọng nhất một quả, nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu hỏi. Hẳn là xẻo cọ xuống dưới, liền đến ta nơi này tới, trả lại ngươi chúng ta không ai nợ ai lục hồng anh tùy ý bạch xả một cái lý do khi nói chuyện tiếp tục hướng tới đánh rượu cửa hàng đi đến ngươi này tiểu nha đầu ta nhưng cứu ngươi ngươi còn cái huy chương liền tưởng không ai nợ ai khoác luật doanh lập tức đuổi theo cười hì hì nhìn lục hồng anh vẻ mặt bất mãn bộ dáng làm như bị lục hồng anh khí tới rồi giống nhau sắc mặt thượng mang theo nhàn nhạt vui cười khoác luật doanh đuổi theo lục hồng anh bước chân đem một cái hồng sắc vải nhung hộp giao cho nàng trong tay lục hồng anh không kịp cự tuyệt khoác luật doanh xoay người đã tới rồi tiệm rượu chưa cho lục hồng anh cơ hội sáng sớm hôm sau chu thị cấp lục hồng anh mua sớm nhất nhất ban xe lửa hồi hoài thủy hoác ra người đuổi tới lục ra suy nghĩ giải thích nhưng việc này lục hồng anh chút nào không biết tỉnh. hạ xe lửa tới đón lục hồng anh chính là nàng mẹ hà ái bình nhà xưởng phát lam sắc công phục còn không có tới tới kịp thay thế hiển nhiên là từ nhà máy mới vừa chạy tới cuối cùng là đã trở lại mau cùng ta về nhà đi nhà máy còn có việc nhi ta không thể ra tới lâu lắm hà ái bình thúc giục một tiếng Khi nói chuyện hai mẹ con người đã ra ga tàu hỏa, lục gia có ba cái hài tử, lục hồng anh là lão nhị, lao đại là ca ca lục hồng Chí. ở thượng cao tam lập tức liền phải thi đại học. Lao tam là đệ đệ lục hồng tinh, mới vừa học tiểu học. Ba đâu, hắn sao không có tới. Lục hồng anh tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, không thấy được phụ thân lục phong thân ảnh, tức khắc trong lòng một trận khó hiểu, nhìn hà ái bình hỏi. Người ca học phí muốn giao, người ba trong khoảng thời gian này nghĩ thượng trấn trên tìm điểm tán sống làm cũng có thể trợ cấp điểm gia dụng hạ ái bình cười khổ một tiếng thời đại này từng nhà tiền đều là đếm trên đầu ngón tay dùng lục ra ba cái hải tử muốn toàn bộ cung đi học thật sự không phải chuyện dễ dàng cũng may lục phong đối ba cái hải tử xem như xử lý sự việc công bằng mỗi cái hài tử hưởng thụ đều là giống nhau đổ vật đây là đại sự nhi chương 6 đi học lục hồng anh sửng sốt đời trước thời điểm nàng cùng lục hồng chí học phí là cùng nhau giao chỉ là nàng về quê phía trước cáo kỉnh cảm thấy cha mẹ trong lòng không có nàng Còn bởi vì chuyện này cùng phụ thân xảo một trận, Người ba đã đem ngươi học phí lưu ra tới Nhà ta liền ngươi một cái nữ hoa Người ba nói được cùng ngươi đi học Về sau không thể chịu chúng ta như vậy tội Hạ ái bình rõ ràng lục hồng anh Xưa nay dễ dàng nghĩ nhiều Thở dài một tiếng Hai mẹ con khi nói chuyện đã vào cửa Nghỉ hè mắt thấy cũng muốn đi qua Trong nhà đồ ăn cũng mau không đủ ca học tập so với ta hảo Ta không phải học tập mầm Có thể không dùng tới Lục hồng anh nghe mẫu thân nói Đấy lòng một mặt chua sót Đời trước chính mình cũng coi như là ích kỷ, hiểu lầm cha mẹ cùng trong nhà ý tứ, hiện giờ nghe nhịn không được nhốn nhường nói. kia không được, ngươi ca nhưng cùng ta nói, liền tính là hắn không thượng cũng phải nhường ngươi cùng hồng tinh thượng, nhưng ta và ngươi ba cũng không phải bài trí, ngươi yên tâm, trong nhà lại khó khăn cũng khẳng định cho các ngươi đi học. Hạ Ái Bình nghe xong lời này trong lòng hụt hâm nhi, đều nói con nhà nghèo sớm đừng ra, qua đi lục hồng anh tùy ý làm vậy, lần này từ quê quán trở về nhưng thật ra thay đổi không ít. Nhưng hải tử càng là hiểu chuyện, nàng liền cảm thấy các nàng này làm phụ mẫu càng là vô dụng. Đúng rồi, mẹ, ta có cái gì phải cho ngươi? Lục hồng anh không có trả lời, đông nhiên nhớ tới cái gì, kéo lại Hà Ái Bình, tay sờ trong túi vải nhung hộp móc ra tới giao cho Hà Ái Bình trên tay. Này, đây là gì, ngươi từ đâu ra? Anh tử, mẹ nói cho ngươi, nhà ta tuy rằng nghèo, nhưng là nhưng không cho làm kia ăn trộm gà sờ cầu sự. Hà Ái Bình mở ra nhìn đến bên trong kim nạm ngọc nhẫn tức khắc đôi mắt đều thẳng, đầu năm nay nhà ai có cái thứ này, bán đều có thể mua cái hắc bạch TV. từ lục hồng anh một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương trong tay lấy ra tới, như thế nào có thể không dẫn người hoài nghi. Mẹ, người tưởng đi đâu vậy, đây là hoác gia cái kia hoác luật doanh cho ta, ta chưa kịp còn hắn. cho ngươi, các ngươi trưởng bối đi còn, so với ta hữu dụng. Lục hồng anh vội vàng rút ra tay tới, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích rõ ràng ngọn nguồn. Hà ái bình chỉ cảm thấy tim đập nhanh chóng nhanh. Quê quán điện báo báo, là Chu Thị phát tới, ý tứ là nói việc hôn nhân này không thành, nàng Nguyên còn lo lắng Lục Hồng Anh trở về trong lòng không dễ chịu, không thành tưởng hoác luật doanh trực tiếp cho tín vật. Kia việc hôn nhân này, rốt cuộc tính thành, vẫn là không thành. Ngươi không phải nhà máy còn có việc như sao, ngươi đi trước vội đi, ta ngủ một lát, mệt mỏi. Lục Hồng Anh nhìn ra mẫu thân trong lòng ý tưởng, nhữ nhữ mày đẩy một phen, xoay người chính mình vào buồng trong đi, con tròn ở trên giường bắt đầu tưởng hẳn là làm sao bây giờ. Đời trước ở Dương Gia thời điểm, Lục Hồng Anh trong tay liền tám mao tiền, là từ trong nhà chạy thời điểm mang lên học phí, vì kiếm tiền nàng ngày mùa đông đẩy một chiếc lao xe đạp từ trời còn chưa sáng liền ra cửa, mãi cho đến cơm chiều thời điểm trở về còn phải cho Dương Gia người nấu cơm. Lục Hồng Anh trong đầu hiện lên một ý niệm, chính mình bị bắt cóc 2 năm lúc sau, nhật tử trầm rãi hảo, phát triển cũng hảo, ni lon vỡ cùng dây buộc tóc dây cột tóc thứ này đống nhiên liền bán đi lên. Lục Hồng Anh chạy nhanh lục tung bắt đầu tìm đồ vật nàng nhớ không lầm nói hà ái bình ở xưởng dệt công tác theo công nghiệp thượng tiến bộ nhà xưởng đào thải xuống dưới rất nhiều sợi pô ly liêu tuy rằng đều là phế liệu nhưng lục hồng anh rõ ràng biết mấy thứ này ở hai năm lúc sau lại thành bán chạy sản phẩm chương bảy ta đưa cho ngươi sợi pô ly xem như một loại sợi sinh ra vải dệt nhưng bởi vì giá trị chế tạo không cao ăn mặc cũng không tính thoải mái cho nên doanh số sản xuất cũng đại đại hạ thấp càng nhiều đều bị công nhân nhóm lấy về trong nhà tới lục hồng anh thật cẩn thận cắt thành tiểu mảnh vải một tầng một tầng gấp lên trung gian dùng gần nhan sắc sợi tơ phùng ở cùng nhau tìm một cây phế liệu chặn bị phùng thượng vị trí tiểu xảo nơ con bướm liền làm như vậy ra tới thứ này cũng không khó chỉ là rất ít có người có thể nghĩ đến dùng đến trang trí trên tóc sáng sớm hôm sau lục hồng anh chuẩn bị tiền trảm hậu tấu trộm trang đi lên trong nhà chuẩn bị tám mao tiền học phí ngồi xe khách tới rồi tỉnh thành lớn nhất bán sỉ thị trường có mua cái loại này bình thường nhất ra gân địa phương tuy rằng cũng có dây bột tóc nhưng hình thức vẫn là cũ xưa Đại tỷ, này phát vòng bán thế nào? Lục Hồng Anh nhìn đến màu đen phát vòng, đại đại một bao, đời trước thời điểm chính mình cũng là bán dây buộc tóc lập nghiệp, chỉ là khi đó rất nhiều người đã bắt đầu bán, kiếm không nhiều lắm, nàng từ giờ trở đi hẳn là lợi nhuận vẫn là đẹp. Một bao tiền một bao, một bao một trăm. Đại tỷ đầu cũng chưa nâng, sửa sang lại trên mặt đất đại bao hóa, dứt khoát lưu loát thanh âm trả lời nói. Đại tỷ ta xem ngươi thật sự, ngươi cũng không thể lừa dối ta, này bán xỉ giới cũng chính là năm phần tiền một bao. Ta mua hai bao, ta cho ngươi một mau nhị. Lục Hồng Anh lập tức mở miệng mặc cả, kỳ thật nếu là ở hai năm lúc sau, phát vòng sắc thật đã là cái này giá cả, chỉ là tại đây hai năm, thứ này thật sự không quá đăng giá, bởi vì nàng chính là bán cái này, cho nên Lục Hồng Anh rõ ràng đại khái giá cả. Ngươi này tiểu cô nương, mặc cả cũng quá độc ác. Đại tỷ ngẩng đầu vừa thấy Lục Hồng Anh là cái tiểu cô nương, tức khắc nhịn không được phun tào một câu, ninh mày lại cũng chưa nói bán vẫn là không bán. Ngươi không bán tính. Lục Hồng Anh lười đến cùng nàng nhiều lời, khi nói chuyện đứng dậy muốn đi. "Ai, đừng đi a, ngươi cô nương này, ngươi nếu muốn một mao tam lấy đi được chưa?" Đại tỷ vội vàng gọi lại Lục Hồng Anh, vẻ mặt khẩn thiết bộ dáng, "Đừng xem thường này một phân tiền, ở thời đại này một phân tiền vẫn là rất quan trọng." "Hảo." Lục Hồng Anh trong đầu xoay chuyển, tính toán đại khái có thể kiếm tiền, lập tức đối đại tỷ gật gật đầu. Lại đi rồi vài bước tìm cái quầy hàng, Lục Hồng Anh coi trọng mấy đoàn mao tuyến kim móc. "Tam mao tiền." Sương sương Mao tuyến trọng lượng, quan chủ đối Lục Hồng Anh mở miệng nói. Như vậy quý. Này có bao nhiêu. Lục Hồng Anh thật sự khiếp sợ Mao tuyến giá cả. Hai năm sau Mao tuyến giá trị chế tạo không có lúc trước như vậy cao. Rốt cuộc công nghiệp phát triển cũng so trước kia hảo. Nhưng nàng xem nhẹ hiện tại Mao tuyến sản xuất còn xa xa không có như vậy cao. Hai cân, ngươi muốn hay không, ta đây là thấp nhất giá cả. Không cần ngươi chạy nhanh đi. Bán đồ vật chính là cái đại thuốc. Thấy Lục Hồng Anh mặt lộ khó sắc liền đại khái đoán được Lục Hồng Anh trong túi ngượng ngùng nhưng lại không có nửa điểm đồng tình ý tứ, vậy vây tay liền phải đổi người. Lục Hồng Anh tính tính trong tay 6 mao tam, tới thời điểm ngồi xe dùng 4 phần tiền, trở về lộ phí còn phải 4 phần tiền, cũng chỉ dư lại hai mao nhiều, tức khắc có vẻ có chút cuốn bách, như vậy nhật tử nàng có hồi lâu chưa từng qua qua. Nàng muốn, đang ở Lục Hồng Anh rồi dám là đi là lưu thời điểm, sau lưng chuyển đến quen thuộc thanh âm. Một bàn tay từ đỉnh đầu thượng đưa qua tam mao tiền đưa đến lao bản trong tay. Lục Hồng Anh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến xuất hiện ở sau người người cư nhiên là Hoắc Luật Doanh. Trong nháy mắt theo bản năng lui về phía sau một bước. Lục Hồng Anh dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa té ngã trên đất, cũng may bị Hoắc Luật Doanh bắt lấy, người toàn bộ phần thân trên chiều Hoắc Luật Doanh trong lòng ngược lại gần đi lên. Mao tuyến trộm trong tay, làm Lục Hồng Anh bắt đầu cảm thấy phòng tay, ngẩng đầu nhìn Hoắc Luật Doanh liếc mắt một cái nói: Ta trong tay có tiền, ta cho ngươi. Nàng nhất không thích, chính là thiếu nhân tình. Bất quá là hai cân mau tuyến, coi như là ta đưa cho ngươi, ngươi này tiểu cô nương như vậy hiếu thắng làm cái gì. Hoác luật doanh không nhịn được mà bật cười, Lục Hồng Anh hẳn là xem như hắn gặp qua nhất hiếm lạ một nữ hài tử, trên người luôn như ẩn như hiện một cổ lao thành cảm giác, không thích dựa vào bất luận kẻ nào. chương Tám thực thiếu tiền. Ta không thích thiếu người, cho nên ta còn cho ngươi. Lục Hồng Anh nhìn chằm chằm hắn, khi nói chuyện đếm đếm trong túi tiền. Một phân không nhiều lắm một phân không ít tìm đến tam mao tiền, nhét vào hoác luật doanh trong tay. Hoác luật doanh ngần người, không tiếp nhận tới, chỉ chỉ cách đó không xa nói, xe tới. Không đợi Lục Hồng Anh phản ứng lại đây, chính mình đã bị hoác luật doanh đẩy lên xe khách, nguyên tưởng rằng người này sẽ không theo đi lên, không nghĩ tới mới vừa tìm một chỗ ngồi ổn, người này liền ngồi ở chính mình bên cạnh. Lục Hồng Anh nhìn hắn một cái, rụt rụt thân mình hướng bên trong xe dịch, tận lực tránh cho cùng người này tiếp xúc. Người như thế nào đến doanh thành tới? không phải muốn đi quân doanh sao dọc theo đường đi trầm mặc lược hiện xấu hổ lục hồng anh rốt cuộc đánh vỡ trầm tĩnh tìm lên tiếng nói chấp hành nhiệm vụ đi ngang qua vừa vặn liền nhìn đến ngươi cho nên tới tìm ngươi hoác luật doanh trên mặt là một trận hàm hậu tươi cười gái gái gái hốt đối lục hồng anh song xuôi nói lục hồng anh không nói chuyện mắt thấy đến hoài thủy hoác luật doanh nhân cần giúp nàng để đồ vật làm lục hồng anh thật sự không hảo cự người với ngàn dặm ở ngoài về nhà khi lục phong hà ái bình đều đã tan tầm thấy lục hồng anh mang theo cái đại cao cái nam nhân trở về trên mặt lập tức một mặt khiếp sợ đây là hà ái bình hệ tạp dề tay háo loắc khởi thoạt nhìn là ở nấu cơm cười gượng một tiếng tiến lên hỏi đây là hoác luật doanh lục hồng anh đem vùi đầu ở trước ngực căn bản không nghĩ ngẩng đầu đối thượng cha mẹ ánh mắt công đạo tiếp theo câu nói xoay người liền vào vùng trong liền nhìn đến lục hồng trí cùng lục hồng tinh vẻ mặt hiếm lạ ghé vào cửa sổ thượng nhìn hoác luật doanh đến cơm chiều thời gian thời điểm lục hồng anh từ trong phòng ra tới nhìn đến Hoắc luật Doanh chăm chỉ đem trong viện chặt đứt đã lâu lượng y y thẳng cấp một lần nữa hệ hảo lại hỗ trợ quét sân dọn đồ vật sửa sang lại trong viện ngày thường Lục Phong thân mình không có phương tiện khi thu thập ra tới gạch toàn bộ sân cơ hồ rực rỡ hẳn lên Hạ Ái Bình lưu lại Hoắc luật Doanh ăn cơm một bữa cơm ăn Lục Hồng Anh rất là xấu hổ cơm chiều qua đi Lục Hồng Anh nhìn xem thời gian chạy nhanh thu thập chính mình đồ vật đi ra cửa muốn né tránh Hoắc luật Doanh nhưng thật ra tiếp theo chủ yếu Lục Hồng Anh biết thời gian này lớp học ban đêm tan học Chính mình đến đi bày quán, đem hôm nay làm gì đó bán đi, học phí sự không thể trì hoãn, nàng cũng không nghĩ bị trong nhà phát hiện. Ăn cơm phía trước trộm làm gật đầu thẳng, còn hảo tự mình ra cửa phía trước chuẩn bị tốt nơ con bướm, hiện tại này một đám đã đủ rồi. Đứa nhỏ này, mau mau táo táo, hơn phân nửa đêm chạy chạy đi đâu. hạ ái bình nhìn đến lục hồng anh xoay người liền đi, tức khắc có chút bất mãn, bưng chiếc đua muốn đuổi theo ra đi. Bám mẫu, ra đi là được, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì nhi. Hoác luật doanh một chén cơm mới vừa ăn xong, xem Hà Ái Bình đứng dậy, vội vàng buông chén đua nắm lên mũ đuổi theo, ai không biết tham gia quần ngũ ăn nhiều, hoác luật doanh hiển nhiên đều còn không có ăn no đâu, nhưng lại cũng không ăn, không chờ lục gia phu phụ phản ứng lại đây, người đều đã nhanh như trước biến mất. Hoác luật doanh thật xa theo kịp, thấy lục hồng anh có một cái đại đại tam giấc đầu, bên trong nhét đầy đủ loại dây buộc tóc đầu hoa. Ngươi chuẩn bị mấy thứ này làm gì? Hoác luật doanh tiếp nhận tam giấc đầu, nhìn lục hồng anh khó hiểu hỏi Đây là ta làm, có thể bán tiền. Lục Hồng Anh há miệng thở dốc chỉ vào túi đồ vật, nghiêm trang trả lời, nhìn hoác luật doanh trong lòng không đành lòng một trận mai con luận nhẹ, tưởng đời trước gả cho dương trí, không có cảm thụ quá luyến ái ngọt toàn khổ cay, nói đến cùng cũng chính là sinh hoạt, vừa mới bắt đầu thời điểm chính mình không phục còn ăn qua không ít khổ, có lẽ chỉ là hoác luật doanh hành động làm Lục Hồng Anh ngượng ngùng rốt cuộc cũng là lần đầu tiên bị một cái gì tính quan tâm. Ngươi như vậy tiểu nhân nha đầu, thực thiếu tiền hoác luật doanh nghe thấy cái này lý do thời điểm càng thêm kinh ngạc khi nói chuyện hai người đều tới rồi lớp học ban đêm cửa vừa vặn đuổi kịp trường học đánh linh lục hồng anh nhanh chóng triển khai tam dẫn đầu đem mang đến đồ vật tất cả đều cấp bảy ra tới trong trường học ra tới nữ học sinh không phải bánh quai trèo biện chính là hai cái bím tóc đôi ngựa biện rất là chỉ một nhìn đến lục hồng anh bày ra tới dây buộc tóc đầu hoa trong ánh mắt đều mang theo mới lạ chương chín bán dây buộc tóc đây là cái gì a hảo hảo xem a Trước nay chưa thấy qua loại này bộ dáng dây buộc tóc. Đúng vậy đúng vậy, hảo hảo xem, ngươi xem kia mặt trên còn có nơ con bướm. Nữ học sinh kết bạn ra tới, nhìn đến lục hồng anh bày biện ở tam giác đầu thượng đồ vật, lập tức đều bị hấp dẫn tầm mắt. Hoác luật doanh không nghĩ tới như vậy điểm màu sắc rực rỡ vật nhỏ có thể khiến cho lớn như vậy hoanh động, chơ mắt nhìn chằm chằm lục hồng anh mang đến đồ vật bán đi một nửa. Người bán bao nhiêu tiền? Hoác luật doanh có chút bị khiếp sợ tới rồi. Há miệng thở dốc tổng cảm thấy kia số lượng tựa hồ so với chính mình tưởng muốn nhiều. Đại khái tam khối nhiều, cái này có thể trả lại ngươi mao tuyến tiền. Lục Hồng Anh đếm đếm trong tay một phen giấy phiếu, này số lượng cũng vượt qua Lục Hồng Anh mong muốn, nhưng nàng rõ ràng biết thứ này có thể bán tốt như vậy, chỉ là bởi vì mới lạ, nhưng ít nhất huynh đệ tỷ mỗi ba cái học phí là có, Lục Hồng Anh lại điểm tam mao tiền ra tới cấp hoác luật doanh nói. Nếu không như vậy đi, ngươi cho ta đánh cái khăn quảng cổ, kia mao tuyến cũng đủ rồi, thế nào? Hoác luật doanh không rỗi tay đi tiếp tiền, cười hì hì nhìn Lục Hồng Anh lấy lòng nói. Lục Hồng Anh đưa tiền tay treo ở giữa không trung thật lâu không có rơi xuống, cuối cùng cái gì cũng chưa nói thu trở về, nàng đây là đáp ứng rồi. Bay quán kết thúc kiếm lợi bốn khối nhiều, Lục Hồng Anh đầu hoa văn thẳng còn thừa không có mấy, hoác luật doanh đem nàng đưa đến viện muôn khẩu, bước chân liền ngừng lại. Bộ đội còn phải đi phía trước đi, ta liền không đi vào nơi này có ta địa chỉ, ngươi đánh hảo khăn quẳng cổ nhớ rõ tìm người cho ta mang lại đây hoác luật doanh đưa lại đây một cái giấy dài phong thư sờ đi lên bên trong thật dày một tá chỉ là lục hồng anh mua tới kịp mở ra xem một chiếc xe dịp liền ngừng ở lục ra cửa hoác luật doanh lên xe thừa dịp đèn xe cấp lục hồng anh xua xua tay xe chạy đi ra ngoài thật xa lục hồng anh mới hồi phục tinh thần lại xoay người vào cửa đi ngươi làm gì đi tiểu hoác đâu hạ ái bình nghe được động tinh đón ra cửa tới nhìn xung quanh nhìn nhìn lục hồng anh phía sau không thấy được hoác luật doanh thân ảnh khó hiểu hỏi hắn hồi quân doanh đi Lục Hồng Anh nhàn nhạt trả lời một câu, kiếm tiền lấy ra tới tam khối nhét vào Hà Ái Bình trong tay nói, này đó tiền, cầm đi giao học phí, đừng làm cho ta ba đi cho người ta làm làm việc cực nhọc, tuổi lớn, đối thân thể không tốt. Ngươi, ngươi đây là từ đâu ra nhiều như vậy tiền, ngươi đứa nhỏ này cũng không thể tùy tiện đem người ta tiền A. Hà Ái Bình theo bản năng liền nghĩ tới hoác luật doanh, khi nói chuyện liền xô đẩy chạm đất Hồng Anh đưa qua tiền, trên mặt đã treo nghiêm túc thân sắc. Mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta là xem ngươi phía trước mang về tới sợi bổ lì nguyên liệu vô dụng, ta làm thành đầu hoa bán đi, hôm nay tránh không ít tiền. Lục Hồng Anh lập tức mặt lộ không vui, cao mày đối Hà Ái Bình bất đắc dĩ giải thích tiền lai lịch, làm Hà Ái Bình nghe trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không thể tưởng được ở nhà máy đều bán không ra đi đồ vật, bị Lục Hồng Anh như vậy một gia công bán như vậy quý. Thật sự, Hà Ái Bình nửa tin nửa ngờ nhìn Lục Hồng Anh liếc mắt một cái nói, ta bảo đảm, ta không lấy hắn tiền. Lục Hồng Anh vươn ba ngón tay, làm thành thể bộ dáng, nàng là trải qua quá nặng sinh loại sự tình này, cho nên Lục Hồng Anh cũng phá lệ tin tưởng, nếu vi phạm lời thề, nhất định sẽ ứng nghiệm. Hạ Ái Bình cuối cùng tin tưởng, Lục Hồng Anh lúc này mới kéo mỏi mẹ thân mình vào cửa đi, nhéo trong túi giấy dai phong thư, những mày móc ra mở ra, chỉ thấy bên trong thật dày một xấp tiền giấy, hôn loạn chữ viết tinh tế bút máy tự, viết chính là hắn địa chỉ, còn có chút đối Lục Hồng Anh công đạo nói. Lục Hồng Anh tim đập càng thêm nhanh lên. Hoàn toàn không nghĩ tới hoác luật doanh cư nhiên cho chính mình lớn như vậy một số tiền. Này 80 nhiều đồng tiền ở thời đại này có thể xem xưng là một số tiền khổng lồ. Lục Hồng Anh thật sự không dám tưởng tượng. Hoác luật doanh đối chính mình sẽ như vậy yên tâm. chương mười tin. Thật cẩn thận thu hồi 80 nhiều đồng tiền. Lục Hồng Anh nghĩ khi nào có cơ hội nhất định phải đem tiền còn cấp hoác luật doanh. Đồng thời tính toán nghỉ hẹ dư lại còn có không đến nửa tháng thời gian. Chính mình còn có thể làm bao lâu dây buộc tóc. Có thể kiếm bao nhiêu tiền. Sáng sớm hôm sau, Hà Ái Bình đã rời giường tới cấp một nhà làm cơm sáng. Lục Phong sớm tùy tiện ăn hai khẩu liền đi nhà máy. Đây là Lục gia lệ thường, tình hình chung đều là như thế. Mẹ, ta trong chốc lát còn phải đi một chuyến tỉnh thành mua bắn tỉa vòng trở về. Dựa theo cái này tốc độ ta nhiều chạy mấy cái trường học, khẳng định bán không được bao lâu. Lục Hồng Anh đem bắp bánh bao chiều trong miệng đưa vào đi, nói chuyện khi công đạo chính mình ngày đó hướng đi, liền sợ Hà Ái Bình phát hiện chính mình không ở nhà lo lắng. Ngươi một cái cô nương ra. Vẫn là không cần đi làm những việc này hảo, ngươi phải biết rằng vứt đầu lộ mặt không phải chuyện tốt. Hà ái bình sắc mặt thượng lộ ra ẩn ẩn lo lắng còn có bất mãn, đôi nàng khuyên giải nói. Nay đều thời đại nào, nữ hài đi ra ngoài cũng không gì, mẹ ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Lục Hồng Anh vội xua xua tay, khi nói chuyện uống một ngụm bắp tảm, nắm lên ba lô liền đi ra cửa, đếm đếm trong tay tiền, tính ra không sai biệt lắm đủ chính mình mua đồ vật, lại tìm được lần trước đại tỷ mua 10 đại bao phát vòng, Lục Hồng Anh chiều mau tuyến quầy hàng đi đến. Lục Hồng Anh Mao tuyến là đủ dùng, chỉ là đáp ứng rồi phải cho hoác luật doanh vây bắt khăn, nàng mua nhan sắc đều qua sáng, Lục Hồng Anh trong lòng bàn khoăn, tới mua điểm hôi sắc Mao tuyến, chuẩn bị vây bắt khăn dùng. đảo mắt tới rồi khai giảng thời điểm, Lục ra ba cái hải tử đều như nguyện nhập học, cấp Lục gia cha mẹ tỉnh không ít chuyện nhi. Lục Hồng Anh còn ở thượng cao nhị, trong trường học chương trình học thực khẩn trương. Lục Hồng Anh, có người tin, đang ở bàn học thượng nằm bò ngủ trưa, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến ban ủy thanh âm. Lục Hồng Anh theo thanh em xem qua đi, chính là bọn họ lớp lượng đạo giang, trên đầu mang theo cái mũ đối nàng kêu lên. Ta! Lục Hồng Anh chấp trước mắt, tả hữu nhìn thoáng qua, xác định lúc sau mới kinh ngạc hỏi một câu nói. Không phải ngươi còn có thể là ai, mau tới lấy đi. Ban ủy thập phần không kiên nhẫn trả lời một tiếng, khi nói chuyện đã xoay người, Lục Hồng Anh tiếp nhận giấy dai phong thư, nhìn đến mặt trên nội dung chỉ cảm thấy quen mắt. Nhưng thực mau Lục Hồng Anh liền phục hồi tinh thần lại này gửi thư địa chỉ cùng hóa luật doanh cho nàng địa chỉ là giống nhau mang theo nghi hoặc tâm tình mở ra phong thư lục hồng anh chỉ nhìn đến lý mặt hoành tuyến cách tràn đầy tam trang giấy nội dung mở đầu thượng viết hồng anh đồng chí ngươi hảo chỉ sáu cái tự làm lục hồng anh thật sự nhịn không được bật cười nội dung thượng đơn giản chính là hỏi han đơn cần tỏ vẻ bộ đội đi phương bắc hắn phải đợi tháng sau mới có thể trở về nếu muốn liên hệ có thể cấp cái nào địa chỉ phát điện báo từ từ nhìn đến phương bắc chữ lục hồng anh ánh mắt dừng một chút dường như nghĩ tới cái gì đời trước thời điểm chính mình ở phương bắc làm giàu có một cái trọng đại nguyên nhân đó chính là phương bắc trên núi xác thật có rất nhiều chân bảo cái này chân bảo ý tứ đơn giản chính là trong núi mặt thiên sinh địa trưởng đồ vật nàng có một đoạn thời gian tổng hội lên núi đi thu thập rất nhiều thổ sản vùng núi sau đó chờ đến ngày mùa thu thời điểm bán đi rất nhiều đồ vật ở phương nam là không có lục hồng anh lúc ấy cũng từng nghĩ tới nếu chính mình còn ở nhà nhất định phải làm người trong nhà nếm thử buồn không nghĩ hồi phục này phong thư Lục Hồng Anh nhanh chóng triển khai giấy viết thư, ở nội dung thượng viết một ít ngày thường cơ hồ không thấy được đồ vật tên, công đạo hoác luật doanh muốn như thế nào phân biệt tốt không tốt, đại khái giá cả là nhiều ít, cùng ngày liền phát ra. Nàng tưởng thông qua thổ sản vùng núi thượng bán, chính mình còn có thể kiếm không ít tiền, lục gia tình huống vẫn luôn đều không tốt, nàng đến ngẫm lại biện pháp. Thỉ, ngươi đây là cho ai đánh khăn quảng cổ a? Lục Hồng Tinh lần đầu nhìn thấy Lục Hồng Anh có thời gian không ra đi bày quán, mà là lưu tại trong nhà vây bắt khăn tức khắc tới hứng thú, vẻ mặt lấy lòng nhìn lục hồng anh mở miệng hỏi. chương 11 một giữa vịt. con ít con nôi hỏi cái này chút làm cái gì, chạy nhanh làm bài tập đi. lục hồng anh tức khắc có chút ngượng ngùng, cũng không muốn cùng lục hồng tình quá nhiều giải thích, không làm trả lời chỉ nhảy qua đề tài. hắc hắc, tỷ ngươi không nói ta cũng biết là cho hoắc đại ca, ta nghe ba mẹ nói ngươi về sau là phải gả cho hoắc đại ca, ngươi cùng hắn có ba ba thân, kia hắn chính là ngươi đối tượng, về sau chính là ta tỷ phu lục hồng tinh là trong bọn trẻ tính tình nhất rộng rãi một cái tức khắc vui cười một tiếng nhìn lục hồng anh nghiêm trang nói trong ánh mắt tràn đầy ý cười nho nhỏ tuổi tác lời nói lại nói minh mạch. đầy miệng địa chuyện chạy nhanh cho ta tránh ra lại loạn nói ta đánh chết ngươi lục hồng anh trà sắt tay mắt thấy cuối mùa thu lại quá đoạn nhật tử liền bắt đầu mùa đông lục hồng anh nhìn nhìn nhà mình tiểu viện trong lòng bắt đầu sinh một cái ý tưởng lại cũng chỉ là cái hình thức ban đầu lục ra hiện trạng đều không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi Nhưng Lục Hồng Anh không giống nhau, nàng từng có cùng loại kinh nghiệm, đời trước liền tính thượng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lục Phong trở về thời điểm, thấy Lục Hồng Anh đang ở sân phía Tây Ven tưởng quan sát cái gì, vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, cũng chưa chú ý tới hắn đã trở lại. Ngươi đây là xem gì đâu, như vậy nghiêm túc. Lục Phong nhíu nhíu mày khó hiểu nhìn Lục Hồng Anh hỏi. Ba người trở về vừa lúc, ta đang có chuyện này muốn tìm người hỗ trợ. Lục Hồng Anh thấy Lục Phong trở về vội lấy lòng kêu một tiếng. Khi nói chuyện liền nói cho Lục Phong chính mình tưởng mấy chỉ vịt, muốn cho Lục Phong ở trong sân cho chính mình vòng ra tới một khối đất trống, xem như làm đại lồng sắt ra tới. Ngươi sao còn tưởng dưỡng mấy thứ này, nay không hảo dưỡng, ngươi nếu muốn ăn trứng vịt, khiến cho mẹ ngươi thượng trại chăn nuôi cho ngươi mua hai cái đi, đừng cùng trong nhà la lộn. Lục Phong lập tức mặt lộ không vui, cảm thấy Lục Hồng Anh đây là ở loạn la lộn, khi nói chuyện xoay người vào cửa đi, lại bị Lục Hồng Anh cấp ngăn cản. Ba, Ngươi không biết, vịt có đại tác dụng. Ngươi liền giúp ta lợn một chút, chờ ta kiếm tiền, ta ăn được. Lục Hồng Anh biết chính mình phụ thân là miệng dao găm tâm đậu hủ, đời trước không rõ, nhưng hiện tại nàng toàn suy nghĩ cẩn thận. Ôm Lục Phong cánh tay làm núm nói, nói chuyện khi đã bắt đầu kế hoạch chiếm bao lớn vị trí, còn có thế nào mới có thể hoa ít nhất tiền, kiếm được nhiều nhất lợi nhuận. Này, ngươi dù sao cũng phải chờ ta cùng mẹ ngươi thương lượng thương lượng, ngươi đã quên mẹ ngươi nhất phiền mấy thứ này. Lục Phong suýt nữa miệng đầy đáp ứng, cũng may cuối cùng một khách hà ái bình vào sân lục phong vội vàng nói một câu hướng tới chính mình tức phụ đi qua cùng hà ái bình nói lục hồng anh ý tưởng hai vợ chồng đều đối lục hồng anh trợn chuyển biến tỏ vẻ có chút kinh ngạc rồi lại không biết hẳn là nói như thế nào gì dưỡng vịt kia đồ vật dơ muốn chết ngươi dưỡng cái kia làm gì hà ái bình nghe xong lục hồng anh nói thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên vẻ mặt bất mãn nói khi nói chuyện người đã chiều phòng bếp đi đến có thể thấy được đối việc này tỏ vẻ kháng cự mẹ ta đây là kiếm tiền Việc trên người bảo bối nhưng nhiều, ngươi liền đáp ứng ta đi. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười cười, tuy rằng có tâm cùng cha mẹ kéo gần quan hệ, chỉ là làm nũng loại chuyện này vẫn là lược hiện trúc chắc, nhưng dù vậy, Lục Hồng Anh không biết, chính mình hiện tại bộ dáng như cũ làm Hà Ái Bình không thể tin được. Lục Hồng Anh giúp Hà Ái Bình hái rau, chỉ thấy Hà Ái Bình thần sắc dừng lại, tuy rằng không nói chuyện, lại cũng không có cự tuyệt, bởi vì Hà Ái Bình trong lòng có ý nghĩ của chính mình. Lục Hồng Anh tuy rằng nói tuổi con nhỏ, nhưng dây buộc tóc sự đã làm hà ái bình khắc sâu nhận thức đến nữ nhi kiếm tiền lợi hại nghĩ đến trong nhà điều kiện lại rất muốn làm lục hồng anh thử xem xem trong lòng nói không nên lời dối dám một phương diện là muốn kiếm tiền về phương diện khác ra sao ái bình cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi làm lục hồng anh như vậy nho nhỏ tuổi tác vì trong nhà thao tâm tức khắc có chút băn khoăn ngươi nếu là thật muốn lộng cũng đúng bất quá nhà ta không có tiền nhàn rỗi ngươi còn phải chính mình nghĩ cách chương mười biện pháp ra khỏi nồi một đạo đồ ăn Hạ ái bình mới thở dài một tiếng đối lục hồng anh vẻ mặt chính xác nói, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, còn mang theo đối lục hồng anh ấy nấy chi ý. Mẹ ngươi yên tâm đi, tiền sự giao cho ta giải quyết, ta khẳng định không cần trong nhà tiền. Lục hồng anh tức khắc đầy mặt kích động, vui vẻ thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, khi nói chuyện bắt đầu đánh lên trại chăn nuôi chủ ý. Trại chăn nuôi có mới mẹ trứng vịt, lục hồng anh cũng biết hẳn là như thế nào phu hóa, kỳ thật chỉ cần chính mình nghĩ cách bảo đảm độ ấm là được mắt thấy muốn tới mùa đông trong nhà cũng đến thiêu bếp lò có kế hoạch vào lúc ban đêm lục hồng anh chạy đến trại chăn nuôi mua 40 cái trứng vịt về nhà nói làm liền làm lục ra là huyện thành thiêu bếp lò thiêu sớm nhất một nhà ai cũng không biết là bởi vì lục hồng anh muốn dưỡng vịt ngươi không được tham ăn nay trứng vịt biến thành vịt đến lúc đó kiếm tiền là có thể cho ngươi mua đồ ăn ngon ngươi nếu là dám trực tiếp chạm vào ta trứng vịt tránh tiền ta một phân đều không cho ngươi mua ăn nhìn đến lục hồng tinh chảy nước miếng nhìn chằm chằm chính mình trứng vịt Lục Hồng Anh nhịn không được dối tay điểm điểm Lục Hồng Tinh cái chán, vẻ mặt cảnh cáo thần sắc nói. Tỷ, ngươi này chứng vịt rốt cuộc có gì dùng a? ngươi cùng ta nói một chút bái. Lục Hồng Tinh mắt thèm, cũng là thật tò mò Lục Hồng Anh rốt cuộc đều nơi nào tới này đó biện pháp, còn lấy Lục Hồng Anh vài thiên, hôm nay cuối cùng là nhịn không được, bắt lấy Lục Hồng Anh hỏi. Muốn biết? Lục Hồng Anh cười cười, nhìn Lục Hồng Tinh út út mở mở hỏi. Tưởng! Chỉ thấy Lục Hồng Tinh đã mắt đầy sao xẹt Đầu như đảo tỏi giống nhau động tác kiên định nói. Kỳ thật ta tới rồi mùa đông khi ta không đều đến xuyên áo đông sao, không riêng trầm trọng hơn nữa kỳ thật giữ âm thực bình thường. Vịt còn có đại ngống trên người có một tầng thực đoạn nhung mao ở mùa đông thời điểm có thể bảo đảm bọn họ nhiệt độ cơ thể. Chúng ta có thể từ nhung mao trên người xuống tay, không sai biệt làm bán đi trứng vịt, sau đó lưu lại nhung mao làm điểm lông quần áo lông vũ gì bán đi, giá cả cao không nói, hơn nữa yêu cầu đầu nhập tiền cũng không nhiều lắm. Lục Hồng Anh làm cho cả nhà mặt nói tính toán của chính mình, chỉ thấy cha mẹ cùng ca ca đệ đệ đã trận mắt há hốc mồm, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lục Hồng Anh là như vậy cái tính toán, nhìn bọn họ vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng, Lục Hồng Anh nhịn không được lộ ra tươi cười. Thật đúng là, phía trước cũng chưa tưởng này đó ra cầm ngày mùa đông là sao sống, liền nghĩ mau, nguyên lai là còn có một tầng nhung mao. Hà Ái Bình ở một bên cũng đi theo mở miệng, chuyện này người bình thường không thể tưởng được, cũng mệt Lục Hồng Anh nghĩ tới mới làm lục gia có thể ở phương diện này nhiều ra tới một bộ phận thu vào. Đúng vậy, thứ này kêu lông, là cái thứ tốt đâu. Lục Hồng Anh cười gật gật đầu, nàng không nói cho mẫu thân, ở mười mấy năm lúc sau áo lông vũ một kiện giá cả có thể bán hơn một ngàn thối, tuy rằng khi đó tiền không hiện tại tiền đang giá, nhưng này giá cả thật sự ngẩng cao. Nói như vậy, kỳ thật còn có cá biệt biện pháp a. Lục Phong nghe được nữ nhi nói tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội chiều Lục Hồng Anh đi tới mở miệng nói. Gì biện pháp? Lục Hồng Anh sắc mặt ngẩn ra, đời trước chính mình cảm thấy phụ thân là cái không thích nói chuyện, hiện giờ Lục Phong đối chính mình nhắc tới biện pháp còn có việc đều như vậy để bụng, thật sự kinh ngạc. Trại chăn nuôi vì nhiều, ngày thường cũng là giết lúc sau mới bán đi, kia lột mau không phải liền vô dụng, ngươi nếu không đi trại chăn nuôi hỏi một chút. Lục Phong nhìn Lục Hồng Anh nói lên cái này ý tưởng khi, theo bản năng nhìn Lục Hồng Anh trên mặt biểu tình, muốn biết chính mình biện pháp này được không không thể được một phen tuổi tới rồi Lục Hồng Anh trước mặt thế nhưng có vẻ có chút giống cái tiểu hài tử. "Ai, ba, ngươi nói rất đúng a, ta sao liền không nghĩ tới a." Chương ba trở về. Lục Hồng Anh một phách đầu tức khắc cảm thấy chính mình đầu góc nhất định là ra vấn đề, nàng lúc trước như thế nào liền theo bản năng nghĩ đến giữa vịt, không nghĩ tới đi trước trại chăn nuôi hỏi một chút lại nói, "Ngươi nếu là cảm thấy hành, ta có cái lao bằng hữu vừa vặn ở trại chăn nuôi, đến lúc đó ta đi cho ngươi hỏi một chút, ngươi xem biết không?" lục phong không nói tiếp xem lục hồng anh bộ dáng liền biết biện pháp này được không thử ngữ khí nhìn lục hồng anh nói vẻ mặt ý cười bộ dáng hành a ba ngươi chạy nhanh đi hỏi một chút ta nguyện ý tiêu tiền thu ngươi nói cho hắn hai mao tiền một cân lục hồng anh vội vàng gật đầu thúc dục chạm đất phong nói chuyện khi trong lòng đã vui vẻ mạo phao phao không nghĩ tới chính mình muốn kiếm điểm tiền trinh một đường lại là như vậy thông thuận cũng là nàng đời trước không cái này đầu vóc càng không nghĩ tới phải vì trong nhà xuất lực nghĩ đến đây lục hồng anh lại cảm thấy thực xin lỗi trong nhà trong lòng nói không nên lời là cái cái gì tư vị cùng ngày lục phong trở về thời điểm thông chi lục hồng anh nói nhân ra nguyện ý bán lục phong còn cố ý đệ thấp giá cả đem giá cả khống chế ở một mao tiền một cân cái này làm cho lục hồng anh không thể không hoan hô nhảy nhót tới rồi 10 tháng chung thời điểm hoác luật doanh từ phương bắc chấp hành nhiệm vụ trở về mở ra xe dịp ngừng ở lục ra sân cửa ầm ầm ô tô thanh âm làm lục ra tất cả đều chạy ra tới bá phụ bá mẫu Hoắc luật doanh phong trần mệt mỏi hái được mũ đối lục ra hai khẩu thăm hỏi một tiếng, vây vây tay tránh ra xe quan quân xuống dưới giúp chính mình dọn đồ vật, bên trong vài túi thổ sản vùng núi bị rỡ xuống tới, lại còn không thấy lục hồng anh người. Đây là gì à, tiểu Hoắc chúng ta này gì cũng không thiếu, ngươi tiền trợ cấp không thể loạn hoa à. Hà ái bình thấy tình huống này, còn tưởng rằng Hoắc luật doanh cấp trong nhà mang đồ tới, tức khác vẻ mặt chính sắc nhìn Hoắc luật doanh nói, khi nói chuyện liền phải xô đẩy làm Hoắc luật doanh đem đồ vật lấy về đi. Một phương diện là sợ thiếu nhân tình, về phương diện khác, lục ra một nhà đều là thành thật buồn phận người, không thích thừa người khác tình. "Bá mẫu, ngươi hiểu lầm, mấy thứ này là anh tử kêu ta giúp nàng mua trở về, nói là có đại tác dụng, cố cô ý công đạo ở tin, chờ nàng trở lại các ngươi sẽ biết." Hoắc luật Doanh cười cười, chỉ chỉ trong túi giấy viết thư, phải biết rằng mới vừa nhìn đến Lục Hồng Anh hồi âm thời điểm hắn đều kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Lục Hồng Anh căn bản sẽ không lý chính mình, lòng tràn đầy vui mừng mở ra lúc sau Hoắc luật Doanh dở khóc dở cười. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nhưng cuối cùng hoác luật doanh vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc đây cũng là Lục Hồng Anh lần đầu tiên cầu đến chính mình nơi này tới. Như vậy a vậy ngươi mau vào phòng, bên ngoài lạnh lẽo vào nhà ngồi xuống. Hạ ái bình lúc này mới ngượng ngùng cười cười, đón hoác luật doanh vào cửa đi, đồng thời đối hoác luật doanh hảo cảm cũng nhiều một phần. Lục Hồng Anh hạ học trở về, nhìn đến trong viện mấy đại túi tức khắc đã đoán cái không sai biệt lắm. Nghe được trong phòng náo nhiệt thanh âm không tự chủ được thả chậm bước chân, vào cửa đi quả nhiên nhìn đến hoác luật doanh đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong tầm tay còn có một ly nước ấm. Người đã trở lại a Lục Hồng Anh vừa vào cửa liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhìn hoác luật doanh xấu hổ không lời nói tìm lời nói, có nghĩ thẩm trực tiếp tiến chính mình phòng, có thể tưởng tượng đến hoác luật doanh cho chính mình hỗ trợ, lại thật sự ngượng ngùng liền như vậy vào cửa đi. Đúng vậy, vừa đến, người công đạo ta mua đồ vật đều đã mua qua. Ngươi xem qua không có Hoác luật doanh gật gật đầu Khi nói chuyện chỉ chỉ trong việc túi Vẻ mặt vui sướng thần sắc Đều là bởi vì lục hồng anh xuất hiện Ta thấy được, giá cả thế nào Ta trước đem tiền cho ngươi Lục hồng anh gật gật đầu Khi nói chuyện nhìn hoác luật doanh nghiêm trang nói Lục gia phu phụ nhìn tình huống này Cũng không tiếp tục lưu lại Hai vợ chồng lấy cớ phải làm cơm Lôi kéo hai cái nhi tử đi phong bếp Đem nhà chính để lại cho lục hồng anh Cùng hoác luật doanh hai người Không bao nhiêu tiền đều là dựa theo ngươi cái kia giá cả muốn thấp nhận lấy tới. Hoang luật doanh sừng sốt, bất quá cũng đã thói quen Lục Hồng Anh cái này, mình tính sổ tính tình, chỉ có thể đại khái nói. Chương 14 ngươi khăn quàng cổ. Ta đây liền dựa theo không sai biệt lắm giá cả cho ngươi, còn có lần trước ngươi lưu lại tiền, ta một phân bất động, ngươi cùng nhau đều lấy đi, về sau đừng cho ta lấy tiền, ta nơi này cái gì cũng không thiếu, ngươi đừng như vậy." Lục Hồng Anh khô cằn gật gật đầu, từ trong ngăn kéo điểm ra tới tổng cộng 150 đồng tiền. Có một đại bộ phận đều là lục hồng anh bán dây buộc tóc kiếm tiền, nhét vào hoác luật doanh trong tay sau nhanh chóng lui về phía sau một bước, giống như không muốn cùng hắn rửa vào rất gần giống nhau, lòng tràn đầy biến yếu. Hành đi, nay tiền ta cầm, ngươi nếu là có yêu cầu nói liền cùng ta nói. Hoác luật doanh xem lộ hồng anh bộ dáng, liền biết chính mình lại phải cho nàng cũng không thấy sẽ muốn, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đáp ứng rồi lúc sau nhìn nhìn giường đệm thượng trứng bị toa, mới vừa một tháng còn cũng chưa pha xác Ngươi đây là muốn làm gì? Dưỡng vịt, về sau đương cái nông phụ Hoắc luật doanh tức khắc hiếm lạ Lục Hồng Anh một cái 17 tuổi cô nương ra Làm chuyện này tổng làm người ngoài dự đoán hoắc luật doanh tưởng tượng không đến Lục Hồng Anh cư nhiên sẽ đối kiếm tiền chuyện này như vậy để bụng Lại còn có đều làm không tồi Ai nói dưỡng vịt chính là nông phụ Làm tốt về sau chính là trại chăn nuôi đại sưởng trường Lục Hồng Anh tức khắc không phục Cảm thấy người này xem thường chính mình làm việc Khi nói chuyện chẳng hề để ý phản bác nói Như thế, người khác chưa chắc ngươi nói ta đảo cảm thấy có cái này khả năng nguyên tưởng rằng hoác luật doanh sẽ không đem chính mình nói thật sự nhưng ai biết hoác luật doanh thập phần cổ động gật gật đầu khi nói chuyện còn xoa xoa lục hồng anh đỉnh đầu động tác chung mang theo một chút sùng địch cái này làm cho sống hai đời lục hồng anh tức khắc nhịn không được đỏ mặt dưới chân vừa chửa xoay người liền chạy Hạ ái bình nghĩ hoác luật doanh tới cố ý nhiều làm không ít lần trước hoác luật doanh lần đầu tiên tới cửa không làm nhân ra ăn no lòng tràn đầy hấy náy càng là bởi vì Hoắc luật doanh giúp lục hồng anh hội. Bọn họ tuy rằng không biết Lục Hồng Anh làm như vậy nguyên nhân, nhưng lại đã khắc sâu nhận thức đến, Lục Hồng Anh đầu góc sắc thật so với bọn hắn muốn linh hoạt rất nhiều. Ăn cơm khi, Lục Hồng Anh qua loa tắt hai khẩu liền ngồi không nổi nữa, nói dối chính mình ăn no liền đi đùa nghịch chính mình kia 40 cái trứng vịt, không nghĩ tới pháp luật doanh ánh mắt chưa bao giờ từ trên người nàng rời đi mở ra. Lần này có thể ở doanh thành đại bao lâu? Nếu là thời gian nhiều nói, có thể hồi huyện kế bên đi xem, đảo cũng không xa. Hạ Ái Bình chỉ cảm thấy Lục Hồng Anh không hiểu chuyện, lại không mở miệng không được đánh vỡ trầm tĩnh, chỉ vì có thể hòa hoãn một chút không khí, nhìn trước mắt Hoác Luật Doanh hỏi. Thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh đem đồ vật cho nàng đưa tới một lát liền đến đi. Hoác Luật Doanh sắc mặt một đốn, thực mau quy quy củ củ trả lời Hạ Ái Bình nói, ánh mắt như cũ không có rời đi mở ra. Lục Hồng Anh nghe được bên ngoài đối thoại, thân sắc chung sẹt qua một màn không dễ phát hiện các thường, người này nếu không có thời gian nói, đại có thể không tiễn lại đây Hà tất tệ thời gian lại qua đây một chuyến, chỉ là tuy rằng như thế nghĩ, nhưng Lục Hồng Anh lại không có nói ra. Xoay người chiều ngăn tủ phương hướng đi đến, Lục Hồng Anh cho hắn đánh khăn quàng cổ đã hảo, một cái hôi sắc khăn quàng cổ, bởi vì sợ hãi lộn lan lộn, khăn quàng cổ một đầu còn theo hoắc tự, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Hoắc luật doanh đi phía trước, Lục Hồng Anh vẫn là quyết định đem khăn quàng cổ cho hắn, đuổi theo ra đi thời điểm người này đã thượng xe dịp. Từ từ, chờ ta một chút. Mắt thấy xe khởi động. Lục Hồng Anh vội vàng kêu một tiếng, vài bước chạy đi lên, bởi vì chạy vài bước lộ hai má thượng đó là một mạ tưởng đỏ chi sắc. Làm sao vậy? Hoắc Luật Doanh nhìn đến Lục Hồng Anh thân ảnh, lập tức kêu tài xế dừng xe, đầu từ cửa sổ vươn tới, trên mặt treo tươi cười hỏi: người khăn quàng cổ. Lục Hồng Anh biệt liễu không muốn thừa nhận chính mình cho hắn vây bắt khăn, chỉ đem khăn quàng cổ theo cửa sổ xe nhét vào Hoắc Luật Doanh trong tay, giọng nói rơi xuống xoay người liền đi. Một phút đều không nhiều lắm lưu, lưu lại Hoắc Luật Doanh một người khó hiểu. Chương 15 phó lương. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm lục hồng anh đã chạy không ảnh, hắn tức khắc bật cười, nhìn hôi sắc khăn quẳng cổ thượng hoắc tự, trên mặt hiện lên một nụ cười, này tươi cười chung mang theo một chút ngọt nào Liên trương đây là nhà ngươi cái kia vị hôn thê. Tài xế nhìn hoác luật doanh biểu tình, nhìn không được mở miệng hỏi một câu, quân doanh thời điểm hoác luật doanh trước nay cũng chưa lộ ra quá như vậy thần sắc, làm tài xế tức khắc có chút không thể tin được. Kia nhưng không, khả năng làm, nhìn đến không có hoác luật doanh lập tức vẻ mặt kiêu ngạo gật gật đầu khi nói chuyện dơ dơ lên trong tay khăn quàng cổ đối với tài xế nói chuyện ngự khí cũng một chút đều không thấp điều hoác luật doanh nào biết đâu rằng lục hồng anh đem khăn quàng cổ cho hắn lúc sau mãn đầu góc tưởng đều là không ai nợ ai nàng nguyên lai là sợ thiếu hoác luật doanh nhân tình cho nên mới như vậy dứt khoát đáp ứng rồi vây bắt khăn yêu cầu lục hồng anh cứ theo lẽ thường đi bán dây buộc tóc mấy cái rời nhà gần lớp học ban đêm lục hồng anh cơ hồ đều đi qua bọn học sinh mua cũng không phía trước như vậy nhiệt tình Nàng tính tính cả đêm bán tam khối nhiều dây buộc tóc, trên thực tế chính mình kiếm lời cũng chỉ có hai khối nhiều, tức khác trong lòng bắt đầu sốt ruột chứng bị phu hóa. Chưa từng chú ý tới nơi xa có một đạo thân ảnh chính chiều chính mình cái này phương hướng đi tới, nhìn đến nàng thời điểm trong ánh mắt dừng một chút. Người này hảo quen mắt ta, là chúng ta trường học. Cầm đầu nam hải quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đồng bạn, nói chuyện khi trong giọng nói treo nhàn nhạt không xác định, hiển nhiên hắn ngày thường căn bản không chú ý quá này đó. Lúc này đây cũng coi như là ngoài ý liệu, trùng hợp thấy được cảm thấy có chút quen mắt thôi. Đúng vậy, ngươi không biết nàng sao, đây chính là chúng ta trường học mũi nhọn sinh, nghe nói thực có thể kiếm tiền, nghỉ hè lúc sau liền vẫn luôn ở lớp học ban đêm 7 quán bán đồ vặt. Đồng bạn cười hì hì chỉ vào lục hồng anh phương hướng giải thích nói, vẻ mặt hâm mộ nhìn lục hồng anh phương hướng, còn tuổi nhỏ là có thể chính mình kiếm tiền, ở thời đại này là thực đáng giá người bội phục sự tình. Đi, đi xem một chút. Cầm đầu người trong ánh mắt xẹt qua một mạt hài hước ý cười, chỉ cảm thấy Lục Hồng anh tuổi này đối kiếm tiền như vậy cảm thấy hứng thú rất kỳ quái, nhà người khác nữ hài tử lúc này còn không để ý đến chuyện bên ngoài đâu. "Ai, Phó Lương, ngươi nhưng cẩn thận một chút, nghe nói Lục Hồng anh tính tình không tốt lắm." Chỉ thấy phía sau Chu Sinh vội vàng nhắc nhở một tiếng, ai biết Phó Lương căn bản không đem hắn nói nghe đi vào, tiếp tục hướng phía trước đi đến đã muốn chạy tới Lục Hồng anh quán trước, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. "Ta nơi này không có nam nhân dùng đồ vật." Lục Hồng Anh đầu cũng chưa nâng, nhìn đến giày ra nháy mắt liền đối trước mắt người ta nói nói. Ai nói ta là tới mua đồ vật, ta là tới xem ngươi, tiểu lão bản. Phó lương càng tới hứng thú, Lục Hồng Anh người này còn không có thấy người đến là ai nói chuyện cũng đã kẹp thương mang pháo, cười xấu xa treo ghẹo nói. Ta không phải cái gì tiểu lão bản, cũng không đáng ngươi xem, ta cũng không quen biết ngươi, ngươi nếu là không có việc gì phiền toái nhường một chút, chống đỡ người. Lục Hồng Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua người này, diện mạo mới sướng sờ ở tại chỗ, cư nhiên là Phó Lương. Phó Lương là Lục Hồng Anh đồng học, nói lên đời trước thời điểm Lục Hồng Anh còn xem như yêu thầm giao nhận lương, cho hắn biết qua thư tình. Tuy rằng Phó Lương không biết thư tình là nàng viết, chính là cuối cùng lại bị hắn dán ở trường học bố cáo thượng trong trường học bởi vì lá thư kia nháo nổi lên thật lớn phong ba, làm hại Lục Hồng Anh kinh hồn táng đảm đã lâu. Nhận ra tới, hai ta là một cái trường học, ta so ngươi cao nhất niên cấp. Phó Lương từ Lục Hồng Anh phức tạp thần sắc trung tựa hồ nhìn ra cái gì, lại đoán không ra trong đó nguyên nhân, khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, trắng non khuôn mặt thượng không nhiều lắm một phân cảm xúc. Đời trước Lục Hồng Anh thích hắn là có nguyên nhân, Phó Lương ra ra là cái quân nhân, còn ở đánh giặc thời điểm vì quốc gia lập được công, bởi vậy được đến không ít bồi thường, trong nhà điều kiện thực hảo, Lục Hồng Anh liền muốn gả cấp một cái lớn lên đẹp, hơn nữa trong nhà điều kiện tốt. Khi đó nàng, ngại trong nhà nghèo, chỉ nghĩ sớm một chút rời đi mười 16 nhận thức một chút, nhưng hiện tại Lục Hồng Anh nghĩ đến, chỉ cảm thấy khi đó chính mình thập phần buồn cười, càng cảm tạ ông trời cho chính mình sống lại một lần cơ hội, Lục Hồng Anh lúc này đây tuyệt đối sẽ không tái phạm lúc trước giống nhau sai lầm. Không quen biết, Lục Hồng Anh suy nghĩ thu hồi tới, nhìn đến người này tay còn không có thu hồi đi, lúc này mới bất mãn nhíu mày gục đầu xuống tiếp tục thu thập trong tay đồ vật. Nghĩ đến lúc trước chính mình bị bắt cóc lúc sau trong lòng còn nhiều ít có chút oán trách phó lương cảm thấy nếu phó lương có thể coi trọng nàng lời nói chính mình cũng sẽ không bởi vì hoa hoa thân liền muốn chạy trốn cuối cùng bị bắt cóc nghĩ đến đây nhịn không được cười ra tới cảm thấy đời trước chính mình thập phần buồn cười loại sự tình này như thế nào có thể quái người khác kia nếu không như vậy hai ta chính thức nhận thức một chút ta kêu phó lương phó lương cũng không tức giận lục hồng anh càng là như vậy phó lương liền càng là hiếu kỳ bởi vì lấy thân phận của hắn còn không có ai sẽ như vậy không khách khí cùng hắn nói chuyện nhận thức liền không cần ta còn có việc, đi về trước. Lục Hồng Anh một bên thu thập chấm đất quán thượng đồ vật, nghĩ hôm nay khả năng sẽ không có người tới, lúc này trở về đảo cũng không lỗ, khi nói chuyện đâu nổi lên sở hữu dây buộc tóc hướng tới ra phương hướng đi đến. Phó lương cũng không có bởi vậy từ bỏ, tiêu chu sinh công đạo một tiếng cái gì, truy ở Lục Hồng Anh phía sau, động tác thập phần ân cần, không biết còn đương này hai người ở xử đối tượng đâu. Đồng chí ngươi có thể hay không không cần đi theo ta, ta phải về nhà. Lục Hồng Anh thật sự nhịn không được quay đầu trên mặt treo bất mãn thần sắc đối phó lương nói ai hành đi vậy ngươi đến nhớ kỹ ta gọi là gì A ta kêu phó lương so ngươi cao nhất miên cấp ngàn vạn đừng quên a phó lương sửng sốt hướng phía trước nhìn nhìn tựa hồ là đi rồi rất xa lúc này mới không tình nguyện gật gật đầu đối lục hồng anh công đạo nói lục hồng anh không có trả lời chỉ là gật gật đầu xoay người cong đổ vật vào nhà mình sân cố ý giữ cửa cấp treo lên giống như sợ người này tiếp tục theo vào tới giống nhau Vừa rồi đó là ai a ngươi đồng học. Ai ngờ Lục Hồng Anh vừa muốn xoay người, phía sau liền truyền đến Hà Ái Bình thanh âm, người này chính đánh giá viện ngoại, đối Lục Hồng Anh nhỏ giọng hỏi. Ai nha, mẹ ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Lục Hồng Anh hoảng sợ, vội vàng vô về bộ ngực vẻ mặt khó hiểu nhìn Hà Ái Bình mở miệng hỏi, nói chuyện khi vẻ mặt oán trách thân sắc, này cũng không trách Lục Hồng Anh, nàng là thật sợ hãi. Ta nghe được bên ngoài có động tĩnh ra tới nhìn xem, ta xem đó là cái nam đồng học ta nói cho ngươi a anh tử, ngươi tuy rằng cùng hoác gia tiểu tử còn chưa nói thanh đâu, nhưng là ngươi hiện tại là có việc hôn nhân người, ngươi cũng không thể ở trong trường học loạn tới, biết không? hạ Ái Bình giải thích một tiếng liền vội vàng thẳng đến chủ đề, dặn do chạm đất Hồng Anh thời điểm sợ nàng công chính mình tìm cái đối tượng, đến lúc đó bên ngoài lời đồn đại sôi nổi, cái này niên đại nữ nhân có thể bị nước miếng chết đuối. Ngươi nói bậy gì đó đâu, cái gì đều không có, chính là trên đường đụng tới đồng học. Lục Hồng Anh tức khắc bất đắc dĩ. Giải thích một tiếng lúc sau xoay người vào cửa đi lại nói: Ta ngủ, ngươi đừng loạn tưởng. Lục Phong cấp Lục Hồng Anh thu tới không ít nhung lông vịt, bởi vì Lục Hồng Anh không phải lấy không, là ấn một mao tiền một cân thu hồi tới. Trại chăn nuôi thúc thúc thím nhóm cũng thực vui vẻ. Ngươi mấy thứ này muốn như thế nào làm? Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi lộng. Hạ Ái Bình buông trong tay việc, nhìn đến Lục Hồng Anh ở đường lịch máy may, sợ nàng sẽ không lộng vội vàng tiến lên đây mở miệng tỏ vẻ muốn hỗ trợ, trong ánh mắt còn tràn đầy lo lắng thần sắc nói. Không cần, ta chính mình lộng là được, ngươi chạy nhanh nấu cơm đi, ta đại ca một lát liền đã trở lại. Lục Hồng Anh xua xua tay, dưới chân đã có động tác. Phía trước vì làm là áo lông vũ cùng lông quần, Lục Hồng Anh cố ý mua phòng vải nung, thứ này quý, năm phần tiền một thước, một kiện quần áo ước chừng đắc dụng tam mao năm phòng vải nung, hơn nữa bốn năm lượng lông, một kiện xuống dưới giá trị chế tạo bốn mao tiền tả hữu. mười 17 áo lông vũ. Nghĩ đến này biện pháp thời điểm Lục Hồng Anh trong lòng còn ở do dự Rốt cuộc giai đoạn trước đầu nhập quá cao, nếu cái này niên đại người không nhận mấy thứ này, bán không ra đi nói đến lúc đó liền tất cả đều nện ở trong tay. Nhưng Lục Hồng Anh muốn thử xem xem, này dù sao cũng là ngày sau muốn bán chạy đồ vật, liền tính là lập tức bán không ra đi, về sau cũng tuyệt đối không đến mức bồi ở trong tay. Cái này niên đại, không có gì quảng cáo tuyên truyền, Lục Hồng Anh nghĩ tới một cái biện pháp tốt nhất. Đại ca, ngươi mặc vào ta nhìn nhìn. Lục Hồng Anh sờ sờ mới vừa làm tốt áo lông vũ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lục hồng trí, hắn khớp xương không tốt, đời trước thời điểm viêm khớp liền ngẫu nhiên có phát tác, lục phong cảng là có phong thấp, cho nên xuyên giữ ấm một ít tuyệt đối không có chỗ hỏng. Ngươi này quần áo làm một kiện xuống dưới, so ta mẹ cho ta làm tốt nhất đều quý, ngươi không phải muốn kiếm tiền sao, ngươi lưu trữ bán, đừng cho ta xuyên, dù sao ta cũng chính là đi học, xuyên tốt như vậy đạp hư đổ vật Lục hồng trí so lục hồng anh lớn hơn 2 tuổi, là trong nhà lão đại cũng là nhất hiểu chuyện một cái. Quay đầu lại chỉ nhìn thoáng qua liền xua tay cự tuyệt, tiếp tục lay trong chen cháo loãng, tặng một khối tiểu dưa muối đến trong miệng đi. Nay có cái gì đặc hư, chính mình ra làm chính là bán kiếm tiền cũng là hoa đến chính mình người nhà trên người, ngươi mau cho ta mặc vào nhìn xem. Lục Hồng Anh không vui, nàng kiếm tiền chính là vì làm trong nhà nhật tử quá tốt một chút, hiện tại có thứ tốt đương nhiên là trước tăng cường người trong nhà dùng. Lục Hồng Chí không bỏ được nhìn thoáng qua hà ái bình, mãi cho đến chạm vào kia áo lông vũ mặt liêu. Lúc này mới có chút tùng không khai tay, áo lông vũ bởi vì chọn nhân tài tinh tế, quang đụng vào đi lên liền cùng bên ngoài mua quần áo không giống nhau. Ngày thường xuyên đều là áo đông, dày nặng không nói, tới rồi mùa đông thời điểm bên trong dễ dàng tuyết động thủy, lại không có phương tiện tẩy, cho nên thời gian dài liền lại ngạnh lại trọng, ăn mặc thực không thoải mái, nhưng này áo lông vũ khinh phiêu phiêu, thật giống như phủng một phủng vũ mao Như vậy mỏng đồ vật, mặc vào không được đông chết sao. Lục hồng binh ở một mâm nhìn đã sớm nhịn không được xoa tay hầm hẹ tiến lên đây xem mới vừa sờ một chút liền cảm thấy hoặc lưu lưu đương nhiên sẽ không không tin đại ca ngươi ăn mặc đi ra ngoài đi một vòng thử xem lục hồng anh cười gật gật đầu chỉ huy chạm đất hồng chí cũng may lục hồng chí cũng coi như là nệ tình gật gật đầu xoay người đã đi ra cửa ở trong sân hoảng đãng đã lâu mới vào cửa tới vừa lúc gặp tuyết rơi đông tuyết bay xuống đến áo lông vũ thượng dỗi tay vô lạc cơ hồ nhìn không tới ướt dấu vết tức khắc làm người cảm thấy thần kỳ Thế nào? hạ Ái Bình cùng Lục Phong cũng tò mò, vội tiến lên nhìn chằm chằm Lục Hồng Chí hỏi. Thật ấm áp, so với kia áo đông tân thời điểm còn hảo, này quần áo như thế nào có thể như vậy ấm áp? Chỉ thấy Lục Hồng Chí đã vẻ mặt ngạc nhiên, nói chuyện thời điểm méo méo trên người quần áo, chỉ cảm thấy chính mình đời này cũng chưa gặp qua tốt như vậy quần áo. Ấm áp ngươi phải hảo hảo ăn mặc đi, quay đầu lại ta cấp ba mẹ, còn có Hồng binh các ngươi một người làm một kiện, đại ca cùng ba chân ta lại dùng thừa nguyên liệu cho các ngươi làm cái bao đầu gối, như vậy mùa đông cũng liền không như vậy lạnh. Lục hồng anh cấp lục hồng chí sửa sang lại một chút áo lông vũ, khi nói chuyện kế hoạch nổi lên chính mình nguyên liệu, làm cả nhà lúc sau, còn có thể dư lại mười kiện, đến lúc đó bọn họ đều xuyên đến nhà máy đi, nhân ra thấy cũng liền biết hảo, như vậy khởi tới rồi tuyên truyền tác dụng không nói, người trong nhà cũng đều có thể giữ ấm, cớ sao mà không làm đâu. ngươi này đó thứ tốt, trước lấy ra đi bán, bán không ra đi ta lại chính mình xuyên Này quần áo quý, trong nhà xuyên mới là lãng phí. Hà Ái Bình cũng có vẻ có chút do dự, nàng chính là nhìn Lục Hồng Anh một chút tính kế nguyên liệu, biết này một kiện quần áo đến có bốn mao tiền nhiều như vậy, nghĩ đến đây, tức khắc lòng tràn đầy lo lắng, sợ Lục Hồng Anh bởi vì bọn họ kiếm tiền thiếu. Này có gì lãng phí, ta chính mình người nhà xuyên, coi như là ta kiếm tiền cho các ngươi mua, mau xuyên. mười 18 làm quần áo. Lục Hồng Anh thúc giục một tiếng, xoay người lại đi máy may trước bội. Nhớ tới đời trước chính mình cái gì cũng chưa vì trong nhà đã làm, đi học thời điểm không thiếu cấp trong nhà tìm phiên thoái, tức khắc trong lòng hụt hẫng nhi. Chỉ cảm thấy mùi đau xót, đời trước ở Dương Trí Gia sinh hoạt sớm đã đem nàng luyện thành kim cương bất hoại chi thần, chỉ là trở lại chính mình gia loại này chân chính ấm áp, làm Lục Hồng Anh rốt cuộc kiên trì không được, nước mắt ập lên hốc mắt. Lục Hồng Anh đẩy nhanh tốc độ lại cấp Lục Hồng binh áo lông vũ làm ra tới, bởi vì tiểu hài tử lớn lên mau cố ý làm lớn một ít, sang năm còn có thể xuyên. Một nhà đại ca cùng đệ đệ đều mặc vào áo lông vũ, Lục Hồng Anh nhìn chính mình thành quả vừa lòng gật đầu. Trong trường học Lục Hồng Anh lại thu được hoác luật doanh tin, nội dung thượng nói hắn lại muốn đi phương Bắc, lần này đi xa hơn, quá đoạn thời gian phương tiện nói hắn sẽ qua tới nhìn xem, còn nói cái gì làm Lục Hồng Anh chú ý giữ ấm, cái này làm cho chưa bao giờ cảm thụ quá dị tính quan tâm Lục Hồng Anh lại lần nữa cảm động, lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Vào đông không hảo bày quán, áo lông vũ Lục Hồng Anh lục tục làm ra tới, vì nhiều một bút thu vào ở áo lông vũ đồng thời lục hồng anh bán xỉ một ít túi trường nóng chính mình ra công một chút bộ dáng dùng như cũng là nhà máy đào thải xuống dưới sợi poly, không có gì giá trị chế tạo chính là bởi vì đẹp là có thể nhiều hơn giá gốc một hai mao bán đi ta và người bà thương lượng chính ngươi đi ra ngoài bán đồ vật cũng vất vả về sau ngươi đem giá cả nói cho ta cùng người bà ta và người bà giúp ngươi đi bán ngươi một cái tiểu cô nương cũng không thể chịu đông lạnh về sau thân mình đều là muốn tìm trở về. Một ngày này Hà Ái Bình chạy đến Lục Hồng Anh bên người tới, vẻ mặt thương tiếc nhìn Lục Hồng Anh, thấy nàng bởi vì cả ngày làm áo lông Vũ ngón tay thượng có mấy cái thật nhỏ lỗ kim, tức khắc đau lòng lên, còn tuổi nhỏ lại muốn thao tâm trong nhà sinh kế, Hà Ái Bình là cảm thấy thẹn với Lục Hồng Anh. Không cần, ta chính mình là được, bán đồ vật cũng không hưởng cái gì kính nhi. Lục Hồng Anh con môi cười, đống nhiên nhớ tới cái gì xoay người mở ra ngăn kéo đối Hà Ái Bình nói, mẹ, mau đến cuối năm. Ta mãi ra ta lần trước trở về xem giống như ông khói hỏng rồi, mùa đông đến tiêu rừng đất, này khói đặc ra không được, người còn không được hơn ra cái tốt xấu tới, ta nghĩ tìm cơ hội làm ta ba trở về nhìn xem. Lục Hồng Anh biết trong nhà tam thúc tam thẩm chỉ không thượng, đại bá một nhà ly lại xa, chỉ có thể nghĩ làm Lục Phong xin nghỉ về nhà đi xem một chút. Đây là cái đại sự nhi, làm khó ngươi nghĩ, ta quay đầu lại cùng ngươi ba nói. Hai ái bình sửng suốt, tức khác vẻ mặt tự ái. Đối lục hồng anh trong khoảng thời gian này thay đổi nàng xem ở trong mắt, tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng hà ái bình không có hỏi nhiều, nàng nhìn đến chính mình nữ nhi ở một chút biến hảo. Ân, kia ban nếu là trở về, ngươi nhớ rõ làm hắn kêu lê ta. Lục hồng anh cười gật gật đầu, nhớ tới quê quán lúc này có rất nhiều năm xưa cây đậu đại khái cũng chưa gì trọng dụng, lại lưu trữ đầu xuân cũng là ném, nàng trong lòng có tính toán của chính mình, cũng không được đầy đủ là vì trong nhà ống khói chuyện này. Lục hồng anh bước thiết muốn kiếm tiền trong đầu chuyển đều là các loại kiếm tiền phương pháp quan trọng nhất chính là đối lục hồng anh tới nói không có đồng tiền lớn tiền trinh phân biệt hiện tại loại tình huống này nàng cái gì đều kiếm trong trường học nổi lên bếp lò trời càng ngày càng lạnh lục ra năm khẩu người mặc vào áo lông vũ ở rét lạnh mùa đông cơ hồ cáo biệt năm rồi run bần bật tuy rằng vẫn là tránh không khỏi lạnh băng trời đông giá rét nhưng tổng so lúc trước muốn ấm áp rất nhiều anh tử người tới tới chương 19 có người tìm một ngày lục hồng anh hạ học thật xa liền nhìn đến ngõ nhỏ lưu đại mụ đối chính mình với tay thần bí hề hề bộ dáng làm lục hồng anh theo bản năng ngần người lưu đại mụ ngài có việc nhi lục hồng anh ngần người chiếu lưu đại mụ đi đến sắc mặt thượng mang theo một mặt phòng bị tả hữu nhìn thoáng qua đi ngang qua người đi đường mới dám đứng yên ở lưu đại mụ trước mặt đời trước là bị lão nhân ra bắt cóc làm lục hồng anh nhớ kỹ mặc kệ khi nào đều không thể tin tưởng trước mắt người này quen thuộc anh tử à, ngươi đừng sợ a bác gái muốn hỏi nhà ngươi trên người xuyên chính là gì a nhà ta ngươi kiến quốc thúc thúc nói ngươi ba xuyên này đều không lạnh phong thấp cũng không phạm Nguyên lai lưu đại mụ là bởi vì áo lông vũ sự tỉnh tới ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lục hồng anh trên người xuyên y hề phục vẻ mặt hiếm lạ khi nói chuyện liền rỗi tay đi lên sờ sờ đây là áo lông vũ ta chính mình làm lục hồng anh cười cười một loạt trắng tinh hàm răng giống như trăng non giống nhau đông tuyết rừng ở trên đỉnh đầu lục hồng anh cũng không đi quản nàng biết sinh ý tới cửa ngươi này quần áo bao nhiêu tiền một kiện Lưu Đại Mụ sướng sốt tức khắc minh bạch Lục Hồng Anh ý tứ, đây là nhân ra chính mình nghĩ cách làm được, nàng cũng không tiện mở miệng liền hỏi đến như thế nào làm, chỉ phải cười cười hỏi giá cả. Bác gái, này quần áo ngươi nếu là mua nói, một khối năm ta liền bán cho ngươi, bất quá ta có cái yêu cầu, chính là ngươi không thể nơi nơi đi nói, cũng không thể nói cho người khác giá cả. Lục Hồng Anh trầm mặc, trong lòng tính toán hẳn là bán bao nhiêu tiền mới hảo, phía trước Lục Hồng Anh nghĩ muốn ít nhất bán hai khối tiền một kiện. Nhưng Lưu Đại Mụ là ngõi nhỏ lắng, giềng, Lục Hồng Anh không hảo kiếm quá phận, cho nên tuyển cái không sai biệt lắm giá cả, làm nhân gia có thể tiếp thu, hơn nữa chính mình cũng không lỗ. Một khối năm. Lưu Đại Mụ trước mắt sáng ngời, đối với gia đình điều kiện cũng không tệ lắm Lưu ra, một khối năm không tính nhiều, mua tới nhiều lắm cũng chỉ là một kiện quý một ít quần áo, không giống Lục gia như vậy, cả nhà mặc vào phía trước đều lo lắng Lục Hồng Anh vì bọn họ lô vốn. Đúng vậy, một khối năm. Lục Hồng Anh gật gật đầu. Lại lần nữa xác định giá cả, Lưu Đại Mụ lúc này mới gật đầu tỏ vẻ muốn mua tới. Cấp Lưu Đại Mụ tặng áo lông vũ, Lục Hồng Anh trong tay tiền có không ít, Hà Ái Bình cùng Lục Phong cũng không biết Lục Hồng Anh trong khoảng thời gian ngắn tích có bao nhiêu tiền, nhưng là đối Lục Hồng Anh đầu góc lại đều giơ ngón tay cái lên. Trong trường học bắt đầu thiêu bếp lò, Lục Hồng Anh đôi tay ở bếp lò thượng sưởi ấm. Lục Hồng Anh, có người tìm. Đang ở Lục Hồng Anh sưởi ấm trầm tư bước tiếp theo muốn như thế nào làm thời điểm. Lớp ngoại đông nhiên chuyển đến đồng học tiêu chính mình tên thanh âm, quay đầu lại nhìn lại mới phát hiện là ban cán bộ, nghe được thanh âm Lục Hồng Anh vội chiều lớp ngoại đi, liền nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt. Người có việc nhi? Lục Hồng Anh nhìn đến trước mắt người, cả người đều là sửng sốt, người tới cư nhiên là Phó Lương. Không có việc gì liền không thể tới tìm người chơi sao, nói như thế nào cũng là một cái trường học. Phó Lương vui cười một tiếng, nhìn Lục Hồng Anh vẻ mặt đương nhiên nói. Ta và ngươi không thân, nếu ngươi tưởng chơi... Vậy đi tìm người khác chơi đi. Lục Hồng Anh lạnh mặt, nói chuyện ngự khi cự người với ngàn dặm ở ngoài, nói xong lời này Lục Hồng Anh xoay người muốn đi, chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, bị người lôi kéo. Ai, người người này. Phó Lương không chịu buông tha, kêu một tiếng, Giây tiếp theo Phó Lương đã bị bắt một phen, chiều sau vọt đến trên nền tuyết đi, quay đầu nhìn lại là một trường xa lạ gương mặt, ăn mặc một thân quân trang, có vẻ phong trần mệt mỏi. Tòng quân hàm thượng. Phó lương nhìn ra tới trước mắt người này nhỏ nhất là cái liền lớn lên chức quan, nhưng ở quân doanh liền cùng liền chi gian cũng không quá giống nhau, cho nên không dám loạn nói chuyện. Sao ngươi lại tới đây? Lục Hồng Anh chú ý tới phía sau người động tác, vẻ mặt kinh ngạc kêu một tiếng, khi nói chuyện nhìn đến hoác luật doanh bắt lấy phó lương tay, tả hữu nhìn thoáng qua vội vàng đem người này kéo đến trong một góc đi. hai 20 tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi đây là làm gì? Đối nhân ra động thủ làm gì? Không quay đầu lại Lục Hồng Anh cũng chưa chú ý tới. Hoác luật doanh chỉ là một tay liền đem phó lương cấp kéo té ngã, này đến là cái cái gì sức lực? Hắn bắt ngươi. Ai ngờ hoác luật doanh hắc mặt, không đáp hỏi lại, trong giọng nói đã mang theo ý tứ phẫn nộ, chỉ có giờ khắc này Lục Hồng Anh mới cảm nhận được trên người hắn là một cái quân nhân huyết tính. Lục Hồng Anh phía trước tổng cảm thấy người này không giống cái tham gia quân ngũ, quá ôn hòa, hiện tại thế nhưng có một loại hoác luật doanh chỉ là đối nàng ôn hòa ảo giác. Không có, hắn chính là cùng ta nói chuyện thời điểm lôi kéo ta một chút. Sao ngươi lại tới đây? Lục Hồng Anh đối phó lương phương hướng vây vây tay, ý bảo người này chạy nhanh đi, đồng thời đối Hoắc luật doanh hỏi. Muốn đi Đông Bắc, năm nay ăn Tết khả năng không thể về nhà, đến xem ngươi, thuận tiện có chút việc nhi tìm ngươi hỗ trợ. Hoác luật doanh nhìn chằm chằm phó lương rời đi phương hướng, ánh mắt mới xem như đẹp một ít, phía trước hoác luật doanh bộ dáng giống như muốn ăn thịt người, đem lục Hồng Anh đều cấp dọa tới rồi. Chuyện gì, ngươi nói? nghĩ đến hóa luật doanh phía trước đại thật xa giúp chính mình mang đồ vật trở về, Lục Hồng Anh căn bản không lý do cự tuyệt, huống chi nhân gia đều tìm tới nơi này tới, Lục Hồng Anh lập tức gật đầu nói: "Ta năm nay ăn Tết không thể về nhà, đây là ta tiền trợ cấp sổ tiết kiệm, ngươi giúp ta mua điểm đồ vật cấp trong nhà đưa trở về, bên trong tiền không sai biệt lắm đủ rồi." Hóa luật doanh từ trước ngực trong túi lấy ra tới cái tiểu vở, nhìn bên trong lam sắc bút máy viết xuống đại khái có 200 đồng tiền, hóa luật doanh tham gia quân ngũ 2 năm, Tính tính tiền trợ cấp sắc thật có nhiều như vậy, nhưng lệnh người khiếp sợ chính là hắn thế nhưng một phân không tốn. Hảo. Lục Hồng Anh che giấu Hảo tâm trung khiếp sợ, đem sổ tiết kiệm thu hồi tới, nhìn người này ánh mắt bất biến. Ăn cơm sao? Hoặc luật doanh tả hữu nhìn thoáng qua, đối Lục Hồng Anh cười hỏi. Trong chốc lát về nhà ăn, Lục Hồng Anh rụt rụt cổ trả lời nói. Hảo. Chỉ thấy người này cười gật gật đầu, chúng đi học khai hỏa, Lục Hồng Anh chạy nhanh hồi lớp đi, trong lòng luôn là buồn bùm, bùm nhảy Nghị hoác luật doanh vừa rồi hỏi kia lời nói là có ý tứ gì. Buổi chiều đại tuyết phong lộ, Lục Hồng Anh trường học nghỉ nửa ngày, về đến nhà thời điểm Lục Hồng Anh nhìn tuyết địa thượng có hai bài ô tô lốp xe dấu vết, tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Tiểu hoác ca, không cần bổ, ra có ngươi thúc ở đâu, thật sự không được còn có hồng trí, sao có thể làm ngươi một người khách nhân làm việc đâu. Thật xa liền nghe được Hà Ái Bình thanh âm, đối trong viện người hô to một tiếng, Lục Hồng Anh chạy nhanh chạy tới, nhìn đến hoác luật doanh ở phế xài. Ngày mùa đông, bầu trời bay bông tuyết, người này liền ăn mặc một kiện mao y ở trong sân, không bao lâu trong viện liền tràn đầy đã mã tốt tuổi gỗ. Bay biện chỉnh tề không nói, tuổi gỗ phách đều là tiểu khối, như vậy thiêu cháy thời điểm mau, không giống cái loại này khoan không chỉ có lên rất chậm, hơn nữa dễ dàng bốc khói. Không có việc gì bám mẫu, ở bộ đội tuổi lửa so này nhiều, thật sự phách lên một người căn bản không đủ. Rõ ràng là ngày mùa đông, hoang luật doanh trên đầu thế nhưng tràn đầy mồ hôi dơ tay dùng tay háo xoa xoa cái chán nói xong lời này tiếp tục trong tay động tác lục hồng anh lúc này mới có chút do dự đi vào viện môn đi nhìn hoắc luật doanh một câu không nói liền vào cửa đi theo sau còn bị hà ái bình hảo một đố đoán trách nàng không hiểu chuyện chưa hôm đó bởi vì đại tuyết phong lộ hoắc luật doanh cũng không đi thành nhưng thật ra lục hồng anh giống như nhớ tới cái gì giống nhau vội chạy đến chính mình trong phòng đi hoắc luật doanh ngươi tới lại mở cửa thời điểm lục hồng anh kêu hắn một tiếng ánh mắt gợn sóng bất kinh chương hai mươi yên tâm đi hoác luật doanh bùn ở cùng lục phong nói chuyện nghe được lục hồng anh kêu chính mình xin lỗi ánh mắt gật gật đầu liền chiều lục hồng anh đi qua vào buồng trong thấy trên giường phóng một kiện màu đen xiêm yi còn cẩn thận theo thùa hoác tự cùng lần trước khăn quẳng cổ giống nhau cho ta hắn nuôi lông mày nhẹ trọn, tức khắc một mạt hỉ sắc hiện lên nhìn lục hồng anh hỏi khoảng thời gian trước cho ta ba mẹ còn có ca ca đệ đệ làm nghĩ ngươi muốn tới phương bắt đi liền cho ngươi cũng làm một kiện Ngươi mặc vào nhìn xem. Lục Hồng Anh không đi tiếp ăn nói, khi nói chuyện đem áo lông vũ nhét vào hoác luật doanh trong lòng ngực. Cấp hoác luật doanh làm cùng cấp người trong nhà làm không quá giống nhau. Lục Hồng Anh suy xét đến hoác luật doanh thường xuyên là ở bên ngoài, cho nên làm chính là lớn lên. Đại khái đến đầu gối, như vậy đánh mùa đông cũng có thể che chở điểm đầu gối, không đến mức chân đau. Thử thử quần áo, hoác luật doanh có thể cảm giác được này quần áo khinh phiêu phiêu, nhưng là một chút cũng không lạnh. Giật giật cánh tay nhìn Lục Hồng Anh hỏi, anh tử ngươi xem thế nào? Còn hành, ngươi nhớ rõ làm tốt giữ ấm, phương bác thực lãnh, bên kia tuyết thiên không dễ đi, dày tuyển cái không yêu nước vào, không biết các ngươi chủ nào, nhưng là buổi tối nhất lạnh, thiếu thượng bên ngoài chạy. Lục Hồng Anh gật gật đầu, giúp hoác luật doanh sửa sang lại một chút quần áo, đối với Lục Hồng Anh tới nói đây là lại bình thường quá hành động, sở hữu dặn dò chỉ là bởi vì nghĩ tới cái kia tuyết đêm, nghĩ đến đời trước chính mình chết ở trên nền tuyết, liền nhịn không được tự rêu cười ra tới. Ngươi yên tâm đi. Hoác luật doanh chú ý tới Lục Hồng Anh trong ánh mắt là một mặt cô đơn, hắn không hỏi Lục Hồng Anh vì cái gì đối Đông Bắc là cái dạng này ấn tượng, hắn chỉ gật gật đầu. Vào lúc ban đêm phong tuyết mới vừa đỉnh, Lục gia vốn định giữ Hoác luật doanh ở nhà trụ một đêm, nhưng bởi vì quân đội sốt ruột tròn nên không có thể lưu lại, Hoác luật doanh hơn phân nửa đêm liền đi trở về, Lục Hồng Anh cũng chưa đi ra ngoài đưa một đưa. Ngày hôm sau chính là cuối tuần, Lục Hồng Anh sớm tuyển định địa điểm, chuẩn bị đem trong tay háo lông vũ tất cả đều bán đi lục phong công tác nhà máy cửa là cái hảo địa phương ngày thường người đến người đi hơn nữa tới gần cửa hàng bách hóa có thể đi nơi đó mua đồ vật đều là kẻ có tiền lục hồng anh biết bọn họ nhất định mua khởi áo lông vũ tiểu cô nương đây là gì quần áo a ngày mùa đông xuyên như vậy mỏng không được đông chết a lục hồng anh đôi tay đặt ở trong túi xúc cổ tận lực làm gió lạnh thiếu rót tiến trong quần áo đi không bao lâu liền có một cái ôm hài tử đại tỷ ngừng ở quầy hàng trước mặt nhìn đến lục hồng anh vải nhựa hạ quần áo tức khắc lộ ra tươi cười Xem Lục Hồng Anh tuổi không lớn, chỉ đương Lục Hồng Anh là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ta xuyên chính là gì, bán chính là gì, ta có thể so ngươi ấm áp nhiều. Lục Hồng Anh cười hì hì chỉ chỉ chính mình trên người quần áo, sắc thật so sánh với xuống dưới. Lục Hồng Anh tuy rằng lãnh, nhưng là tổng so người đi đường run bần bật muôn khá hơn nhiều. Lục Hồng Anh trên eo còn treo cái ấm túi nước, cũng là nàng cải tiến quá, hiện tại dán ở trên eo thoải mái đến không được. Ngươi đây là cái gì quần áo? Bán thế nào? Đại tỷ nhìn thoáng qua Lục Hồng Anh, lúc này mới phát hiện Lục Hồng Anh nói chuyện thanh âm một chút đều không run, liền biết Lục Hồng Anh khẳng định so với chính mình nhớ áp nhiều, tức khắc có chút tò mò, sờ sờ một kiện đỏ thâm sắc áo lông vũ hỏi. Hai khối tam một kiện, đây là áo lông vũ, mùa đông hạ tuyết hóa cũng sẽ không ướt, cho nên không lạnh. Lục Hồng Anh vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi, cũng là vì chính mình đổ vật sắc thật không tồi, khi nói chuyện Lục Hồng Anh sờ sờ chính mình trên người áo lông vũ. Cấp kia đại tỷ biểu thị một chút cái gì kêu lạc tuyết cũng sẽ không ước, chỉ thấy kia đại tỷ ánh mắt đều dừng lại. Thật đúng là không ước, nhưng người này cũng bán quá quý, cửa hàng bách hoa áo đông đều so người này tiện nghi. Đại tỷ nhữ nhíu mày, khi nói chuyện liền phải cùng Lục Hồng Anh mà cả, kỳ thật đối với cái này niên đại người, hai khối tam mao tiền mua một kiện quần áo, sắc thật quá quý. Ta này không nói giới này trong quần áo đều là tốt nhất nhung lông vịt, mặc vào mới có thể như vậy giữ ấm. Đại tỷ ngươi nếu là cảm thấy áo đông tốt, lời nói liền đi mua áo đông đi. Lục Hồng Anh cũng không nói nhiều, khi nói chuyện lại đắp lên vải nhựa, sợ ở Tuyết Thiên đem tân áo lông vũ cấp làm dơ, ai ngờ còn không có buông thời điểm đã bị đại tỷ cấp ngăn cản. người nhà đầu này, tính tình sao như vậy cấp? Ta nói quý lại chưa nói không cần. Đại tỷ vẻ mặt oán trách nhìn Lục Hồng Anh, có thể xem ra tới này đại tỷ thực thích, cái này niên đại nữ nhân phần lớn đều thích hồng hồng lục lục. Lục Hồng Anh làm thời điểm lại cố ý đem bộ dáng làm đẹp một ít. Nữ nhân ra thích ở tình Lý bên trong. Ta đây cho ngươi trăng lên. Lục Hồng Anh cười cười, tìm cái túi giấy cấp bao lên, đôi tay đưa đến đại tỷ trong tay đi. Tiểu cô nương, ngươi đây là chính mình làm không? Nếu có thể làm nói, cho ta ra ngươi cái này đệ đệ cũng làm một kiện, ta cũng cái này giá cả mua. Đại tỷ không có phải đi ý tứ, nhìn Lục Hồng Anh chỉ chỉ trong lòng ngực hài tử, thoạt nhìn có 7-8 tuổi tuổi tác, nguyên lai là đương mẹ nó đau lòng chính mình hài tử, tưởng cấp hài tử cũng làm một kiện. Có thể làm. Ta cho ngươi cái địa chỉ, hôm nay liền tính. Quá lạnh, hải tử tại đây băng thiên tuyết địa đứng bị tội. Hôm nào ngươi đến nhà ta đi, ta lượng qua đứa nhỏ này kích cỡ, liền cho hắn làm. Lục Hồng Anh lập tức gật gật đầu. Như vậy trong chốc lát tương đương với bán đi hai kiện, nàng trong lòng đã sớm nhạt nở hoa rồi. Đối lại tỷ nói chuyện khi còn tử trong túi lấy ra một chi bút chỉ, tìm một trương giấy xoát xoát viết xuống trong nhà địa chỉ, cho trước mắt cái này lại tỷ. Một ngày xuống dưới, Lục Hồng Anh ước chừng bán bốn kiện, tổng cộng kiếm tiền 12 đồng tiền thuận tiện lại bán gật đầu thằng đi ra lúc hồng anh từ cửa hàng bách hóa mua một cân thịt heo về nhà thật xa nghe được chính mình ba mẹ ở cãi nhau ta đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần thứ này không thể đụng vào thủy ngươi liền không thể cẩn thận một chút này như thế nào tu còn không có vào cửa liền nghe được hà ái bình nổi giận đùng đùng thanh âm nói chuyện khi đã ngồi ở bếp lò bên cạnh thật cẩn thận nướng cái gì còn không phải là khối đồng hồ cùng lắm thì không mang theo là được ta không nghĩ ngươi giặt quần áo kia lạnh băng thủy ngươi một nữ nhân chịu không nổi sao Lục Phong ngồi ở trên ghế hút thuốc. So sánh với Hà Ái Bình tức giận hoành hướng, Lục Phong thoạt nhìn nhưng thật ra hòa hòa khí khí. Lục Hồng Anh như thế nào đã quên? Đời trước thời điểm này hai vợ chồng liền tổng bởi vì này đó việc nhỏ nhi cãi nhau. Đặc biệt là Hà Ái Bình mùa đông không yêu thiêu nước gấm giặt quần áo, bởi vì Hà Ái Bình cảm thấy lãng phí than nắm, Nhưng là Lục Phong cảm thấy nữ nhân ra chạm vào nước lạnh, thời gian giải đối thân thể không tốt. Đời trước thời điểm không gì cảm giác, đôi khi thậm chí cảm thấy cha mẹ cãi nhau thực phiền lòng. Lục Hồng Anh giờ khắc này thế nhưng cảm thấy chính mình cha mẹ thử cấm lòng, thời đại này nữ nhân đều không có gì địa vị, ở nhà chính là hầu hạ trượng phu, hầu hạ lao hầu hạ tiểu nhân, chính là Hà ái bình có lục phong đau lòng, xem như gà không tồi. Ba mẹ, ta đã trở về. Thấy này hai người đều không nói, Lục Hồng Anh chạy nhanh chạy tiến ra môn, đương cái gì cũng chưa nghe được, ngọt tư tư kêu một tiếng, khi nói chuyện đem một khối thịt heo đặt ở thất tượng. mươi 22 dẫn dắt, lại mua thịt mỗi ngày ăn thịt nhiều quý a hà ái bình lại mở miệng nhìn kia một khối thịt heo lại sờ sờ lục hồng anh lạnh leo tay nhỏ tức khắc đau lòng lục hồng anh ngày mùa đông kiếm ít tiền đều trợ cấp về đến nhà nghĩ đến đây lại là mũi đau xót không quý ta hôm nay tránh không ít tiền còn có một cái đại tỷ nói này quần áo hảo muốn tìm ta cho nàng ra hải tử làm một kiện đâu về sau ta danh tiếng đánh ra muốn khai một nhà trang phục cửa hàng lục hồng anh cười cùng hà ái bình đại phóng hào ngôn Kỳ thật chỉ là vì làm Hà Ái Bình đừng tổng nói những lời này. Ngươi là có điểm tiểu thông minh, khá vậy không thể vẫn luôn kiếm tiền có phải hay không. Ngươi có tiền chính mình lưu lại đi, trong nhà không gì bản lĩnh, ngươi tích có tiền coi như chính mình về sau của hồi môn. Hà Ái Bình đem thịt heo chia làm tam khối, một khối lưu lại trong chốc lát nấu cơm dùng, dư lại chuẩn bị phóng tới trong viện lưu, mùa đông đặt ở bên ngoài đông lạnh bang bang lạnh, cái này niên đại căn bản không cần tủ lạnh loại đồ vật này. Hắc hắc ta hôm nay tránh 12 đồng tiền, ta vừa rồi ở trên đường nhìn đến có một khối đồng hồ đặc biệt đẹp, ba người đổi nhanh tay biểu đi, người mỗi ngày mang theo trước kia cũ đồng hồ, ném chết người. lục hồng anh không đi để ý tới hà ái bình nói, nhìn về phía lục phong cô ý nói lên đồng hồ, nàng biết đồng hồ nước vào có thể tu hảo là có thể tu hảo, nhưng là lại cũng không trước kia dùng tốt, bên trong bánh răng dị sát, liền chuyển không nhanh nhẹ. nàng cố ý nói chính là chính mình không thích, không nhắc tới là nghe được hai vợ chồng cãi nhau. mua cái gì đồng hồ? ngươi tránh điểm tiền liền bắt đầu loạn tiêu tiền lục phong nghe được lời này lập tức bất mãn đứng lên tới vẻ mặt bất mãn cự tuyệt lục hồng anh ta mặc kệ ngươi như vậy cũng đừng đi trường học cho ta mở họp phụ huynh ném chết người lục hồng anh lấy ra tới chính mình đời trước chơi tiểu tính tình bộ dáng điêu ngoa nhậm tính đối lục phong hô to một tiếng nói xong liền vào buồng trong hung hăng mà đụng phải môn vào cửa trong nháy mắt không banh trụ trên mặt biểu tình nhịn không được bật cười mới phát hiện đại ca lục hồng Chí cùng tiểu đệ lục hồng tinh đều ở trong phòng ngồi đâu Anh tử, ngươi nghe được ba mẹ cãi nhau. Lục Hồng Chí nhìn Lục Hồng Anh trên mặt biểu tình, tức khắc minh bạch Lục Hồng Anh mục đích, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới nói. Lục Hồng Anh như thế có khả năng, mấy ngày này làm Lục Hồng Chí cái này đương đại ca thập phần có áp lực, tổng cảm thấy chính mình là muội muội chịu khổ. Có thể không nghe được sao, thật xa liền nghe được hai người bọn họ cãi nhau, húng chi ba đồng hồ đã sớm nên thay đổi, lần trước đi biểu phô tu biểu đại gia liền nói lần sau không bao giờ cấp tu. Lục Hồng Anh cười buông tay. Không sao cả trả lời Lục Hồng Chí nói, khi nói chuyện trong tay động tác không ngừng, đem mùa thu thời điểm hoác luật doanh cho chính mình mang về tới thổ sản vùng núi xuyến tới rồi một cây thẳng thượng, treo ở cửa. Anh tử, ngươi đều sao nghĩ đến kiếm tiền biện pháp, ngươi cũng cùng ta nói nói, ta cho ngươi hỗ trợ thế nào. Lục Hồng Chí ở Lục Hồng Anh phía sau đi theo đổi tới đổi lui thập phần ân cần, tính thượng là đi theo làm tùy tùng, Lục Gia Huynh muội quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, đời trước Lục Hồng Anh tính tình không tốt. Nhưng duy nhất một cái có thể ở nàng trước mặt nói thượng lời nói, chính là Lục Hồng Chí. Biện pháp còn không đều là người nghĩ ra được, đại ca ngươi nếu là như vậy tưởng hỗ trợ nói, ta nhưng thật ra có thể ngẫm lại, nhà chúng ta có tiền, nhật tử cũng liền hảo quá. Lục Hồng Anh cười khẽ một tiếng, ngồi ở trên ghế, đem trong ngăn kéo cùng trong túi tiền đều đem ra, làm người không thể tin được chính là, Lục Hồng Anh trong tay cư nhiên ước chừng có gần 60 đồng tiền, khó trách Lục Hồng Anh mở miệng liền dám nói phải cho Lục Phong mua một khối đồng hồ nàng hiện tại thật sự tính thượng là kẻ có tiền, này đó tiền có thể so rất nhiều cao cấp công nhân một tháng kiếm tiền còn nhiều. này hai khối tiền ngươi cầm, đề phòng địa phương nào phải dùng, thuận tiện giúp ta nhìn xem các ngươi trường học bên kia đồng học đều có cái gì yêu cầu. lục hồng anh rút ra hai khối tiền, đối lục hồng chi nói, này động tác bị mắt sắc lục hồng tinh cấp thấy được, vội vàng mắt trông mong chạy tới, vẻ mặt chờ mong nhìn lục hồng anh, bẹp bẹp miệng. cho ngươi năm phần tiền, chính mình mua đường ăn đi. lục hồng anh không để ở trong lòng. Tìm vài phần tiền cho Lục Hồng Tinh, quay đầu đi muốn tiếp tục nói. "Tỷ ngươi sao xem thường người đâu, ta cùng ngươi nói đại ca ở trường học đều không cùng đồng học nói chuyện, ngươi hẳn là hỏi ta, ta biết chúng ta trường học đồng học đều yêu cầu gì." Lục Hồng Tinh lập tức không vui, vẻ mặt bất mãn đối Lục Hồng Anh lớn tiếng nói, "Nga? Vậy ngươi nói nói, các ngươi đồng học đều yêu cầu gì?" Lục Hồng Anh buồn không nghĩ để ý tới, nhưng nhìn chính mình đệ đệ bộ dáng thật sự đang yêu, nhịn không được bật cười nhìn hắn trêu ghẹo nói, "Tỷ kỳ thật ta cảm thấy ngươi cái kia áo lông vũ bán quá quý ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại bán đi số lượng quá ít sao ta biết kia đồ vật hảo nhưng là có thể xuyên khởi nhân ra quá ít muốn ta nói ngươi hẳn là đem giá trị chế tạo biến thấp một ít như vậy mới có càng hơn kiện không tính thực tốt gia đình tới mua lục hồng tinh chỉ chỉ treo vài món áo lông vũ đối lục hồng anh dung đùi đắc ý nói còn đừng nói này một câu xác thật đánh thức lục hồng anh tức khác làm lục hồng anh bế tắc giải khai hoài thủy huyện tổng cộng liền lớn như vậy điểm địa phương cũng liền mấy nhà kẻ có tiền dư lại gia đình điều kiện đều thực bình thường rất nhiều người nhìn đến áo lông vũ hảo lại cũng hưu tâm vô lực ngôi sao có thể a này ngươi đều có thể nghĩ đến lục hồng anh trước mắt sáng ngời ôm lục hồng tinh ở khuôn mặt hắn thượng hung hăng mà hôn một cái chính mình cái này đệ đệ quả nhiên là cái bà bối hắc hắc kỳ thật này không phải ta nghĩ đến là ta xuyên vài ngày sau có mấy cái thúc thúc thím tới đón hải tử thời điểm nói chuyện phiếm bị ta nghe được lục hồng tinh tức khắc có chút ngượng ngùng Gái gái đầu mới đối Lục Hồng Anh nói lời nói thật, nguyên lai like là nghe được nhân ra nói chuyện, thuật lại cấp Lục Hồng Anh nghe. Vậy ngươi về sau chú ý điểm, bọn họ đều nói cái gì, ngươi đều trở về nói cho tỷ, tỷ cho ngươi mua đồ ăn ngon, biết không? Lục Hồng Anh đã chịu Lục Hồng tinh lời nói dẫn dắt, nghĩ tới trong đầu bắt đầu tính toán như thế nào hạ thấp giá cả, kỳ thật đến mặt sau lúc sau áo lông vũ giá cả xác thật không như vậy cao, bởi vì ở lông chung sẽ trộn lẫn một ít đông, làm bỏ thêm vào lượng chậm rãi hạ thấp xuống dưới Giá cả cũng liền không như vậy cao Lục Hồng Anh lập tức có biện pháp Ngày hôm sau liền khắp nơi buôn tẩu muốn mua điểm hào đông Có thể đi một ngày Lục Hồng Anh mới cảm thấy chính mình đầu góc dì sát Huyện kế bên quê quán chính là một cái thừa thái bông phong thủy bảo địa Nàng còn nơi nơi cầu người nào Áo lông vũ nhóm đầu tiên bán đi Nhưng thực nhanh có không tốt tin tức liền truyền đến Nghe nói có người cũng học Lục Hồng Anh bộ dáng làm áo lông vũ lấy ra đi bán Giá cả bán so Lục Hồng Anh tiện nghi Tiêu lục ra tức khắc tay vội chân loạn. Bởi vì Lục Hồng Anh nghề nghiệp bị người đoạn. Không có việc gì, chờ xem thì tốt rồi. Ai ngờ tất cả mọi người sốt ruột thời điểm, liền Lục Hồng Anh chính mình cắn hạt dưa thảnh thơi thảnh thơi cười cười, không thèm để ý nói. Chương 23 bán thổ sản vùng núi. Nhiên học Lục Hồng Anh bán áo lông vũ kia ra không mấy ngày đã bị khách hàng đã tìm tới cửa, nói hắn áo lông vũ chất lượng không tốt, không có mặc đến một ngày, lông cũng đã phiêu đi ra ngoài không sai biệt lắm, cái này làm cho hoa gần một khối tiền mua quần áo người không vui tìm tới kia người nhà ngồi ở cửa tức giận mắng hảo chút tiên. Tỷ ngươi sao không đi xem đâu những người này học bộ dáng của ngươi làm mấy thứ này ngươi cũng không tức giận lục hồng tinh vào cửa tới thấy lục hồng anh không có nửa điểm muốn hoạt động ý tứ tức khắc khó hiểu nếu là người khác không phải phải bị tức chết rồi không đang cùng bọn họ sinh khí sương tại làm kia kia một ngày liền biết sẽ có người noi theo nhưng nếu là bọn họ chỉ xem một cái liền biết muốn như thế nào làm vậy ngươi tỉ đầu góc chẳng lẽ là giấy lục hồng anh nhấp miệng cười cười Đánh Mao Y tay không dừng lại, hồi sắc Mao Y là cho Lục Phong dệt, biết Lục Phong ở nhà máy công tác hơn nữa thân thể sợ lãnh. Tỷ ngươi sớm biết rằng bọn họ áo lông vũ sẽ ra vấn đề có phải hay không. Lục Hồng Tinh nghe được Lục Hồng Anh nói, tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, mấy ngày này xuống dưới, Lục Hồng Tinh chỉ cảm thấy chính mình cái này tỷ tỷ quá mức thông minh, không có gì là nàng không biết. Cũng không tính đi, chỉ là nghĩ tới kia mặt liêu bọn họ mua không được. Nàng ngẩng đầu nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, sau một hồi mới trả lời hắn vấn đề, bởi vì áo lông vũ bên trong có lông, cho nên đối chế tắc mặt liêu cũng có rất cao yêu cầu. Lục Hồng Anh vẫn luôn là chính mình tự mình đi mua, nhưng loại này mặt liêu trên thị trường quá ít, không riêng quý hơn nữa chế tắc quá trình giống già, giống nhau bố cửa hàng đều sẽ không tồn lưu rất nhiều. Lục Hồng Anh nhóm đầu tiên thời điểm tất cả đều mua đã trở lại, kia một nhà tự nhiên là không mua. Tỷ ngươi thật thông minh, vậy ngươi mặt sau chuẩn bị làm sao a? Bọn họ cũng đều biết ngươi biện pháp. Lục Hồng Tinh tức khắc đối chính mình cái này tỉ tỉ bội phục ngũ thể đầu địa, nhưng lại lo lắng Lục Hồng Anh biện pháp bị người cấp học được. Cấp Lục Hồng Tinh cảm giác thật giống như nhà mình đổ vật bị người trộm giống nhau. Lục Hồng Anh có thể như thế mặc không lên tiếng, nhưng Lục Hồng Tinh lại thực sự làm không được như thế rộng lượng. Đúng vậy, anh tử, chuyện này ngươi còn phải để ở trong lòng A, về sau cũng không thể như vậy trương dương. Hà ái bình buồn ở nấu cơm, nghe được tỉ hai ở chỗ này nói chuyện vội vàng cũng đi ra. Đối Lục Hồng Anh vẻ mặt cẩn thận thần sắp nói, chỉ sợ Lục Hồng Anh không đem lời này để ở trong lòng. Ta là bán đồ vật, không ra đi gặp người thét to như thế nào có thể bán đi ra ngoài, bất quá các ngươi yên tâm, này một nhà có lúc này đây, về sau mặc dù là thật sự làm tốt, sợ cũng sẽ không có người đi mua. Lục Hồng Anh cười khổ một tiếng, khi nói chuyện vông xuống mao y ghề châm. Người đều không nốc, biết rõ này một nhà đồ vật có vấn đề ra quá vấn đề ai còn sẽ đi. Đồng dạng tình huống. Tự nhiên quý một ít cái kia cũng có quý lý do. Sáng sớm hôm sau, Lục Hồng Anh đi đi học, lại có không đến một tuần liền phóng nghỉ đông. Lục Hồng Anh chuẩn bị nghỉ lúc sau liền đi giúp hoác luật doanh chuẩn bị cấp mang về hàng Tết. Chính mình tắc lén hỏi thăm noi theo chính mình làm áo lông vũ kia ra. Họ ngụy, lại nói tiếp này một nhà điều kiện còn không tính kém, thậm chí cùng phó lương trong nhà có thể so sánh. Kia không phải ngụy thư yên sao. Lục Hồng Anh ở trong trường học có cái quan hệ tốt nữ hải kêu triệu nhà ngày thường mọi người đều quản nàng kêu triệu nha đầu giờ phút này nàng lôi kéo lục hồng anh rửa vào bên cửa sổ chỉ vào đi tới ăn mặc hồng sắc áo lông vũ chắt hai cái bánh quai trèo biện nữ hài tử nói ngụy thư yên lục hồng anh sửng sốt đời trước thời điểm nàng tính cách liền có chút cổ quái hiếm khi có thể cùng người nào chơi đến cùng đi nghe được triệu nha nói lên tên này lại là một chút ấn tượng không có đúng vậy chính là nàng mẹ học nhà ngươi làm áo lông vũ ngươi xem trên người nàng xuyên kỳ thật là từ ngươi kê mua chính là vì nhìn xem ngươi là sao làm, ai biết liền tính là nhìn lúc sau cũng không học được. Triệu Nha gật gật đầu mới cùng Lục Hồng Anh nói về người này chính là cái cái gì thân phận, như vậy vừa nói Lục Hồng Anh lập tức minh bạch Triệu Nha ý tứ, nguyên lai là đoạt chính mình sinh ý. Nàng cái nào ban, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua. Lục Hồng Anh nhàn nhạt mở miệng, phát ra một chút nghi vấn, theo sau liền truyền đến Triệu Nha các loại bắt quái tiếng động, Ngụy Thư Yên là một cái khác lớp, Lục Hồng Anh giống nhau khóa rằn cũng không ra đi chơi cho nên chưa thấy qua là bình thường tới rồi nghỉ đông thời điểm từng nhà tất cả đều thiêu bếp lò mặc kệ trong nhà có tiền không có tiền này chiêu số đều cần thiết thiêu bởi vì không thiêu nói như vậy mùa đông là có thể đông chết người mẹ ta hôm nay đi tỉnh thành ngươi có gì muốn mang đồ vật sao lục hồng anh mang theo bao lớn bao nhỏ mặc vào áo lông vũ trên đầu mang theo mũ trên cổ khăn quàng cổ chặn hơn phân nửa khuôn mặt lúc này mùa đông là nhất lánh một cái không cẩn thận chính là tổn thương do giá rét kết quả không cần mang gì Ngươi đây là muốn làm gì đi? Hà Ái Bình từ phòng bếp đuổi ra tới, đang muốn ngăn cản Lục Hồng Anh như vậy vào đông đi ra cửa, ai biết ra tới liền nhìn đến Lục Hồng Anh này toàn bộ võ trang bộ dáng, lập tức liền biết được chính mình đại khái là ngăn không được. Hoắc luật doanh đi phương Bắc, hắn đi phía trước làm ơn ta cho hắn trong nhà đặt mua điểm hàng Tết, thuận tiện ta có điểm đồ vật muốn mang tỉnh thành bán đi. Lục Hồng Anh cười cười, khi nói chuyện đã nhấc chân ra cửa, quay đầu lại đối Hà Ái Bình vây vây tay, ý bảo yên tâm. Nghĩ quả nhiên chỉ có người trong nhà mới có thể như thế quan tâm nàng, đời trước đồng dạng như thế lạnh băng vào đông, nhưng dương ra mọi người đối nàng chẳng quan tâm, chỉ có nàng trở về thời điểm, bọn họ mới có thể hỏi một chút nàng kiếm lời bao nhiêu tiền. Lục Hồng Anh đi rồi hà ái bình cẩn thận nghĩ Lục Hồng Anh nói muốn đi làm sự, trong lòng nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không thích hợp, pháp luật doanh chính là trở về không được, liền hắn liền lớn lên thân phận, muốn tìm cá nhân giúp chính mình tặng đồ trở về cũng không khó khăn. Làm gì làm Lục Hồng Anh một tiểu nha đầu phiến tử đi mua? Loại chuyện này chẳng lẽ không phải thấy ra trưởng thời điểm mới có sao? Lục Hồng Anh dựa vào ven tường, đem thổ sản vùng núi nằm xoài trên trên mặt đất, tả hữu đi tới người đi đường không thể thiếu đều phải nhiều xem một cái, chỉ là Lục Hồng Anh cũng không thét to, thứ này là có người nhận thức, tưởng mua tự nhiên sẽ đến hỏi giá cả. Tiểu cô nương, này nấm mật ong bao nhiêu tiền? Quả nhiên, đang lúc Lục Hồng Anh nghĩ như vậy thời điểm, liền có cái đại gia tiến lên đây duỗi tay nhéo một phen phơi khô nấm mật ong ở cái môi bên cạnh nghe nghe, sau đó đối lục hồng anh hỏi. Một khối tiền một cân. Lục hồng anh không cần nghĩ ngợi trả lời, nàng lúc trước làm hoác luật doanh giúp chính mình thu này đó thổ sản vùng núi trở về. Chính là bởi vì nếu hiểu người đều biết rất nhiều thổ sản vùng núi, chính là cái gọi là sơn trân Ở bọn họ này không có sơn địa phương là không có, nhưng đông bắc trong núi, cái gì đều có, cũng đều là bà bối. Như vậy làm hoác luật doanh giúp chính mình mang về tới một chuyến nàng có thể kiếm không ít tiền đồ vật không tồi này mấy cái đều cái gì giá cả cụ ông cười gật gật đầu lại nhìn nhìn hàng vỉa hè thượng những thứ khác đối lục hồng anh mang đến đồ vật khó có thể che giấu thích cái này một khối cái kia một khối nhị cuối cùng một cái một khối năm ngài là hiểu công việc tưởng mua nhiều ít ta cho ngươi sừng nhưng là không thể mặc cả lục hồng anh thấy trước mắt vị này đều nhận thức lập tức buột miệng thốt ra giá cả cụ ông ăn mặc một thân áo khoác trên người truyền đến một cổ rất lớn hành thái mùi vị Cái này làm cho không thích gan hành gừng tỏi lục hồng anh nhịn không được nhíu mày. Chương 24 đưa hàng Tết. "Như vậy đi, tiểu cô nương, ngươi mấy thứ này ta đều mua, mỗi dạng tiện nghi 5 phần tiền, thế nào?" Liền thấy này cụ ông đứng lên tới, cười cười đối Lục Hồng Anh đạm cười nói. Cụ ông nghe được Lục Hồng Anh nói không nói giới thời điểm vẫn là sửng sốt, "Hảo gia hỏa, nha đầu này rất lợi hại a." "Đều mua." Nghe được cụ ông nói, Lục Hồng Anh cả người đều sửng sốt, "Ngoan ngoãn." Mấy thứ này tất cả đều mua tới nhiều ít cũng đến có 100 nhiều mau tiền, này đại gia như thế nào như vậy có tiền, cũng không sợ nàng đồ vật không tốt. Đúng vậy, đều mua, ngươi không phải bán đồ vật sao, vẫn là ngươi không thể làm chủ. Cụ ông hòa ái gật gật đầu, xem Lục Hồng Anh sững sờ bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười, cố ý nói dân nói. Đương nhiên không phải, làm năm phần khiến cho năm phần, bất quá nấm mật ong không thể làm, cái kia giá cả đã thấp, lại làm ta không kiếm lời. Lục Hồng Anh cau mày suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng mới đối cụ ông gật gật đầu, cũng may cụ ông người không tội, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng rồi. Xương qua lúc sau Lục Hồng Anh đếm đếm tổng cộng muốn 160 nhiều đồng tiền, nhưng chỉ có Lục Hồng Anh chính mình biết, mấy thứ này tiến dưới 50 nhiều đồng tiền, như vậy bán đi nàng tịnh tránh hoàn toàn. Thật cũng không phải Lục Hồng Anh gian thương, mà là Lục Hồng Anh có thể kiếm nhiều như vậy là bởi vì có hoác luật doanh giúp mang về tới, nếu là chính mình đi phương Bắc Thượng Hóa, này một đi một về lộ phí nếu không thiếu tiền huống hồ nàng mặt mùi đi thu chưa chắc sẽ có như vậy thấp giá cả. Như vậy tưởng tượng, thật muốn cảm tạ hoác luật doanh. Lục Hồng Anh nhìn nhìn trong tay tiền, đông thấu tây thấu thế nhưng đã có 180 đồng tiền nhiều như vậy. Lục Hồng Anh nghĩ đến hoác luật doanh hàng Tết sự tình, sổ tiết kiệm nàng không núp đích, từ chính mình kiếm tiền bên trong lấy ra 30 đồng tiền, hoa 14 khối tiền mua 20 cân thịt heo, chuẩn bị hoác ra lục ra một nhà 10 cân, dư lại mua một ít đẹp nguyên liệu, còn có trong nhà dùng thượng đồ vật. Tổng cộng hoa hơn 20 đồng tiền. Từng nhà hàng Tết đều là như vậy chuẩn bị xuống dưới, Lục Hồng Anh già cũng không ngoại lệ. Chỉ là cùng năm rồi không giống nhau chính là, năm nay có Lục Hồng Anh kiếm tiền chia sẻ chính mình cùng huynh đệ hai cái học phí, ăn uống đồ vật lại đều là Lục Hồng Anh mua trở về, Lục gia hai vợ chồng mấy chục đồng tiền tiền lương là có thể tiết kiệm được tới, Lục gia Nhật tử cũng đúng là dùng, có thể nhìn đến tốc độ biến hảo. Vì làm cha mẹ có điểm mặt mũi, Lục Hồng Anh còn từ chính mình dưỡng vịt bắt hai chỉ ném ở mặt trong túi. Tính toán hóa ra một con lục ra một con, người này tỉnh cũng liền còn không sai biệt lắm. Ba ngày lúc sau, lục hồng anh ra một nhà hồi huyện kế bên quê quán đi, lục lao tam đến ga tàu hỏa tới đón người, như cũng là cưới kia chiếc tam luân xe đạp, này đại khái tính thượng lục ra đáng giá nhất đồ vật. Hôm nay mấy thứ này à, đều là ngươi mua, mẹ đem tiền cho ngươi, ngươi về sau tưởng cho chính mình mua điểm gì, chính mình đi mua, đừng lao trợ cấp về đến nhà. Trong phòng nhỏ. Hà Ái Bình từ trong túi rút ra thật dày một sắp tiền giấy, vừa thấy chính là thấu ra tới, đại khái có hơn 20 đồng tiền, đây là Hà Ái Bình tích có hồi lâu, hiện tại lại tất cả đều lấy ra tới cấp Lục Hồng Anh. Đồ vật ta đều mua, ngươi còn đem tiền cho ta làm gì, ta đều là người một nhà, mẹ ngươi sao như vậy khách khí. Lục Hồng Anh lập tức làm ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, khi nói chuyện xoay người liền phải rời đi, làm như một khắc cũng không muốn nhiều đãi, Lục Hồng Anh không phải không muốn cùng mẫu thân nói chuyện chỉ là không nghĩ Hà Ái Bình tổng cảm thấy thiếu nàng là mẹ không tốt không làm ngươi quá thượng còn nhật tử còn làm chính ngươi tránh học phí Hà Ái Bình trong lòng hụt hẫng bắt lấy 20 đồng tiền không biết là cho vẫn là không mệt mắt thấy nước mắt liền phải rơi xuống làm thượng Vê nút cờ trở về Lục Phong cũng thấy được nhìn Lục Hồng Anh muốn hỏi đây là sao qua đi Lục Hồng Anh rồi dám khí Hà Ái Bình khóc ra tới cũng không phải một lần hai lần nhưng mấy ngày này Lục Hồng Anh hiểu chuyện làm người đau lòng Lục Phong là không tin Lục Hồng Anh trọc Hà Ái Bình sinh khí. Ba, ngươi mau quản quản ta mẹ, nàng không đem ta đương chính mình quê nữ, cùng ta thấy ngoại. Lục Hồng Anh lập tức chỉ Hà Ái Bình một chút, nói chuyện khi nén cười dùng cũng là tưởng đem đề tài này rời đi qua đi. Người một nhà Hà tất nói hai nhà lời nói, Hà Ái Bình cảm thấy thẹn với nàng, nàng lý giải không được. Biết là chuyện như thế nào Lục Phong trong lòng cũng không phải tư vị nhi, nhưng lại vẫn là khuyên bảo Hà Ái Bình, hai tử lớn đến bọn họ hưởng thụ lúc, kỳ thật lời này nói ra Lục Phong chính mình đều ngượng ngùng. Chỉ là tổng không thể tùy ý chính mình ái nhân như vậy khóc đi xuống. Anh tử, ta mẹ khóc. Lục Hồng Chí từ cửa sổ thấy được Hà Ái Bình lau nước mắt, vội tìm Lục Hồng Anh hỏi. Không có việc gì, ta mẹ ngươi còn không biết, tính tình mềm, nhiều tiểu nhân chuyện này đều có thể rất vài giọt nước mắt, có ba ở đâu, đừng lo lắng. Lục Hồng Anh xua xua tay, khi nói chuyện khăn trùn đầu đã bao ở trên đầu, dừng một chút ngự khí tựa nghĩ tới cái gì lại nói, đại ca, ngươi cùng ta đi một chuyến hóc ra nhà bọn họ hàng tết còn ở ta này, ta chính mình đi không tốt, ngươi cùng ta cùng đi đưa. Lục Hồng Anh suy nghĩ mấy ngày, vẫn luôn suy nghĩ đến tột cùng là chính mình một người đi đưa hảo, vẫn là thế nào? Cuối cùng Lục Hồng Anh quyết định mang lên chính mình đại ca. Triệu Thị vốn dĩ liền không thích nàng, nàng chính mình đi nếu như bị Triệu Thị hiểu lầm, còn không biết nháo ra cái gì chê cười tới đâu. Hành, đi thôi. Lục Hồng Chí cũng dễ nói chuyện, gật gật đầu tiếp nhận Lục Hồng Anh trên tay đổ vật liền đi theo Lục Hồng Anh phía sau. chiều ra đi qua. Chu thị theo cửa sổ nhìn đến Lục Hồng Anh mang theo đồ vật đi ra cửa, trong ánh mắt xẹt qua một mặt cảm thán, nhưng lại không người nhìn thấy như vậy một màn. Hoác ra cửa không có hoác luật doanh xe dịp giống nhau hảo nhận, đều là thổ phòng niên đại, chỉ có hoác ra cái nổi lên nhà ngói tử, không riêng như thế trong viện còn có điểm gia cầm, vừa thấy liền không phải nghèo khổ nhân ra. Hoác ra ra, ta tới. Lục Hồng Anh tiến sân, liền nhìn đến hoác lao ra tử cầm đại cái chổi quét tuyết đầu, vội vàng khuỵu tay chạm chạm Lục Hồng Chí gọi người. Chính mình đã dẫn đầu tiến lên đi Anh tử đã trở lại a Hoác lao gia tử là thích lục hồng anh Mới vừa ngẩng đầu nhìn đến lục hồng chí Cả người đều là sửng sốt Nhìn về phía lục hồng anh dừng một chút lại nói Đây là Đây là ta đại ca hồng chí Lục hồng anh cười cười Còn không có cảm thấy không đúng chỗ nào Nói cho hết lời lục hồng anh mới phản ứng lại đây Nguyên lai hoác lao gia tử là lo lắng cho mình Tôn tức phụ bị người đoạn Nga nga, hảo hai tử Mau vào phòng, bên ngoài là ánh Hoác lao ra tử lập tức lại thay một chương gương mặt tươi cười, đón hai người vào cửa đi, vùng trong nghe thấy động tính hoác gia phu phụ cũng đi theo ra cửa tới, triệu thị vừa thấy đến lục hồng anh sắc mặt tức khắc tùng kéo xuống tới. Ta liền không đi vào, hoác luật doanh năm nay ăn tết không về được, nói là muốn đi đông bắc chấp hành nhiệm vụ, hắn làm ta giúp hắn mua điểm hàng tết mang về tới, còn có hắn tiền trợ cấp sổ tiết kiệm cũng cho ta cùng nhau mang về tới. Lục hồng anh cười vây vây tay, nếu triệu thị không ở nói, lục hồng anh còn có thể đi vào ngồi ngồi. Nhưng là nhìn đến triệu thị kia sắc mặt, lục hồng anh liền không tự tìm không thú vị, khi nói chuyện chỉ huy lục hồng chí đem đồ vật đặt ở trong viện đất chống thượng, tháo xuống bao tay từ trong túi đem hoác luật doanh tiền trợ cấp tồn giao cho hoác lao ra từ trên tay. mươi 25 chị em dâu quan hệ. Ý gì, hắn năm nay vì sao không trở lại, thượng vương bắc làm gì đi? Triệu thị vừa nghe đến lời này lập tức không vui, đây mới là hoác luật doanh tham gia quân ngũ năm thứ ba, liền bắt đầu không trở về nhà ăn tết còn làm Lục Hồng Anh chuẩn bị hàng tết mang quá trở về, tức khắc nhịn không được đem tức giận rơi tại Lục Hồng Anh trên người. Nói là chấp hành nhiệm vụ, khác ta cũng cũng không biết, ngài nếu là muốn biết, liền cho hắn quân doanh gọi điện thoại đi. Lục Hồng Anh cúi đầu, lại lần nữa chỏng lên bao tay nghe được lời này thời điểm không mặn không nhạt trả lời một câu, khi nói chuyện xoay người lôi kéo chính mình đại ca xoay người liền đi, không phải Lục Hồng Anh lòng dạ hẹp hỏi, mà là Lục Hồng Anh không muốn cùng người này có cái gì mâu thuẫn, đối với triệu thị tới nói. Lục Hồng Anh nhất không tốt chính là nàng là hoác luật doanh vị hôn thê, nàng thật sự hoan uổng, chính mình nhưng đối vì hoác luật doanh một chút hứng thú đều không có. Tưởng gì đâu. Ta xem ngươi không cao hứng. Ra hoác ra Lục Hồng Chí nhìn chính mình muội muội mở miệng hỏi, trong ánh mắt nhiều ít vẫn là có lo lắng, rốt cuộc Lục Hồng Anh cái dạng này, lệnh người lo lắng. Không gì, đại ca ta về nhà đi. Lục Hồng Anh xua xua tay, không có đem lúc trước sự để ở trong lòng, khi nói chuyện tiếp tục chiều Lục ra đi đến. Anh tử. Ngươi có gì kiếm tiền biện pháp là ta có thể làm không, hiện tại trong nhà toàn dựa ngươi một cái trợ cấp, kỳ thật ta cũng tưởng cấp trong nhà giúp điểm nội, vì ta đi học, ngươi còn có ba mẹ, tất cả đều quá mệt mỏi. Nhưng mới vừa đi ra vài bức lộ, Lục Hồng Chí đã kêu ở nàng, nói chuyện khi mặt mang khó sắc bộ dáng, hiển nhiên lời này là hắn ấp ủ thật lâu, chỉ là đến bây giờ mới nói ra tới. Đại ca ngươi đây là nói bậy gì đâu, cả nhà chúng ta ba cái hải tử đều đi học, ba mẹ khẳng định là muốn so khác cha mẹ khó một chút. Nhưng là này không phải ngươi sai. Lục Hồng Anh nghe được lời này sốt ruột, sợ chính mình ca ca ở cái này mấu chốt thượng loạn tưởng một ít vô dụng, cho chính mình một ngạc. Ta không cái kêu ý tứ, ta chính là tưởng cấp trong nhà giúp đỡ. Lục Hồng Chí biết chính mình nói làm Lục Hồng Anh hiểu lầm, vội vàng xua xua tay đối Lục Hồng Anh giải thích một câu nói, khi nói chuyện trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, càng là dở khóc dở cười nhìn chính mình này muội muội. Lục Hồng Anh cũng là xác thật trưởng thành quá nhanh. Phía trước vẫn là một bộ tiểu cô nương cáo kỉnh bộ dáng, hiện tại liền đống nhiên chi gian thành trong nhà trụ cột cái này làm cho Lục Hồng Chí trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Nay thật cũng không phải không được, ta chuẩn bị ở trong thôn thu điểm cây đậu đi, dù sao đã đến năm ăn không hết đều là muốn ném, ngươi xem nếu không ngươi giúp ta thu cây đậu Lục Hồng Anh gật gật đầu, ngẫm lại xác thật là có chuyện như vậy nhi suy tư thật lâu sau nghĩ tới nhất thích hợp Lục Hồng Chí làm, cũng không phiền tài sự, nhìn Lục Hồng Chí kiến nghị nói. Hành à, Ngươi nói như thế nào thu, ta ngày mai liền đi. Lục Hồng Chí vội vàng gật đầu, có thể có chính mình giúp được với vội địa phương hắn đã thực vui vẻ, nơi nào còn sẽ ghét bỏ làm gì. Chỉ cần có thể làm chính mình muội muội cùng cha mẹ thoải mái một chút, hắn là không thèm để ý làm gì đó. Ân, ta cho ngươi lấy điểm tiền, ngươi rửa theo 3 phần tiền một cân thu hồi tới, đây đều là năm xưa cây đầu, nhưng là ngươi đến làm tuyển tốt một chút, không tốt không cần, giống bị sâu cắn liền tính. Lục Hồng Anh gật đầu. Hai huynh mỗi chiều trong nhà phương hướng đi đến, Lục Hồng Anh cấp đại ca giảng thu đồ vật quy củ còn có môn đạo, dọc theo đường đi liền như vậy đi trở về tới. Ngày hôm sau thời điểm, Lục Hồng Chí sớm liền rời giường đi thu cây đậu, Lục Hồng Anh cũng không nhàn rỗi, sớm liền đến tiền viện tới tìm Lao Thái Thái chú thị. Mãi, năm nay nhà ta thu hoạch có bông sao. Lục Hồng Anh giúp lão Thái Thái loát vào tuyến, trầm mặc hồi lâu mới chủ động mở miệng hỏi. Có, chỉ là năm nay không hảo bán, thừa không ít. Khả năng đến sang năm liền không thể dùng. Chu Thị tuy là lại thẳng thắn tính tình, nhưng nông dân dựa ông trời ăn cơm, nghĩ đến trong nhà thu hoạch cũng là như thế nào cũng là quan không đứng dậy, thở dài một tiếng đối Lục Hồng Anh bất đắc dĩ nói: nay bông ngày thường bán là bao nhiêu tiền một cân? Lục Hồng Anh nghe vậy trong lòng đại hỷ, vội lại hỏi: Lục Hồng Anh đến tìm cái không sai biệt làm giá cả. Bảy phần tiền một cân, hôm nay thật nhiều ra đều là năm phần tiền một cân liền bán. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chu Thị nhíu nhíu mày. Có lẽ là tuổi lớn nhớ tính không tốt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới năm nay giá cả, đối Lục Hồng Anh nói xong mới cảm thấy không thích hợp, nhìn Lục Hồng Anh khó hiểu hỏi. Không gì, mãi, nhà ta còn có bao nhiêu? Lục Hồng Anh lắc đầu, không có trả lời Chu Thị nói, tiếp tục hỏi thăm chính mình muốn biết tin tí tức, tính tính chính mình nơi đó còn có mười mấy cân lông, nếu muốn mua đông về nhà đi nói, phòng chừng cũng là có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thế chạy nhanh mua chạy nhanh làm, bằng không chờ thiên ấm áp liền không hào bán. Cũng thừa không nhiều lắm, mùa thu thời điểm đuổi kịp thời điểm bán đi không ít, chính là sang năm khả năng không thể lại loại đông, năm nay thừa một trăm nhiều cân. Chu thị lắc đầu, đối lục hồng anh lộ ra hiếm thấy tươi cười, Chu thị đối tiểu đối đều không thập phân thích, nhưng này hai lần thấy lục hồng anh nhưng thật ra vừa lòng, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài thích, nhưng lục hồng anh xem như trong bọn trẻ nhất quy củ một cái. Tiền lãi ta mua, ngươi quay đầu lại đem này đó đông đều thu thập ra tới, ta đi thời điểm mang đi. Lục hồng anh cười cười. Lúc này mới nói lên chính mình nguyên ý tư, mỉm cười ngọt ngào cười, nhìn chu thị trên mặt kinh ngạc phảng phất giống như không thấy giống nhau. Ngươi muốn nhiều như vậy bông làm gì? chu thị tức khắc nhịn không được ngây ngẩn cả người, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng hỏi một câu, sợ Lục Hồng Anh chỉ là vì tiếp tế trong nhà, cho nên mới nói lên lời này tới. Hắc hắc, ta hữu dụng, nãy ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định không phải nói chơi. Lục Hồng Anh cười hì hì, cuối cùng một chút mau tuyến sửa sang lại xong. Hầu Hạ Chu Thị ngủ trưa lúc sau Lục Hồng Anh mới rời đi tiền viện. Tết âm lịch trước một ngày buổi tối, Lục ra lớn lớn bé bé vài khẩu tử người, Lục Phong là Lao Nhị, còn có Lục Quảng Lao Tam một nhà, Lục Thành Lao Đại một nhà, còn có Lục Lao Tứ Lục Cường một nhà. Các nam nhân bồi Lục Lao gia tử ngồi ở trên giường đất uống rượu, các nữ nhân tự nhiên bồi Chu Thị ngồi ở bàn tròn ăn cơm nói chuyện phiếm sơ bài, Dư lại mấy tiểu bối nhi chính là phong tháo. Mỗi năm trở về ăn Tết, Hà Ái Bình đều xưng chính mình sẽ không đánh bài sau đó người khác ăn uống chơi thời điểm Hà Ái Bình lôi kéo Lục Hồng Chí Lục Hồng Anh đi cấp cả gia đình làm văn thánh này một vội phải vội thượng cả ngày Kỳ thật Lục Hồng Anh biết là Chu Thị không thích Hà Ái Bình tính tình Anh tử lại đây giúp ta đánh hai vòng ta đi xem mẹ ngươi đi Chu Thị ánh mắt nhìn quanh liếc mắt một cái mặt chữ bàn chỉ thấy Chu Thị nghe xong bài tay không tiếp tục động đi xuống đứng dậy lúc sau vẫy tay kêu Lục Hồng Anh một tiếng nhưng động tác lại không tính nhanh nhẹn buồn đang muốn đi cấp Hà Ái Bình hỗ trợ Lục Hồng Anh xử suốt Còn có mặt trược trước bàn chơi vui vẻ mấy cái tức phụ nhi càng là sừng sốt, năm rồi Chu Thị có từng nói qua lời này. Mẹ, vẫn là ta đi nhị tẩu kia hỗ trợ đi, ngài ngồi. Lục Lao tứ tức phụ đầu năm mới vừa vào cửa không hiểu trong nhà quý củ, lại sẽ xem người sắp mặt, giờ phút này vội đỡ Chu Thị ngồi xuống, đều không rên một tiếng liền chui vào phòng bếp đi. Trong khoảng thời gian ngắn mặt trượt trên bàn trở nên thập phần xấu hổ, bởi vì Lục Hồng Anh xưng chính mình sẽ không chơi mặt trược chính là lao đại cùng lao tam tức phụ lại như thế nào cũng không muốn đi hỗ trợ liền lại ngồi ở mặt trước trước bàn mặt chương 26 đêm giao thừa cãi nhau nha mẹ ngươi năm nay đây là làm sao vậy năm rồi đều là nhị tẩu một người bận rộn cũng chưa thấy ngài nói một câu đau lòng năm nay này hảo hảo như thế nào còn phải cho nhị tẩu hỗ trợ chỉ thấy lục lao tam tức phụ trương thị hai tròng mắt trung hiện lên một mạt không vui tinh quang bắt lại một phen hẳn dưa một bên hướng bên miệng đưa một bên lời nói có ẩn ý ngữ khi nói làm như đang nói năm rồi không ai hỗ trợ đều là chu thị sai lao thái thái không lý trương thị chỉ là cười cười liếc trương thị liếc mắt một cái theo sau chống quải trượng khập khiễng hướng ra ngoài phòng mà đi ở quê quán phòng bếp được xưng là gian ngoài mà chu thị thấy hà ái bình hệ tạp dề ngồi ở bệ bếp bên cạnh bắt đầu nhồi bột hiển nhiên trong phòng tình huống nàng là một chút cũng không nghe thấy thấy lao thái thái chu thị ra tới ánh mắt vẫn là một đốn mẹ ngươi sao ra tới ít như vậy sống anh tử giúp ta làm là được hạ ái bình còn không có tới kịp cùng lục lao tư tức phụ phương hạnh khách sáo liền thấy lao thái thái cũng ra tới vội vàng cùng chu thị cười lấy lòng nói nhân năm rồi lao thái thái đối chính mình cũng chưa cái gì sắc mặt tốt Hà ái bình sớm đã tập mãi thành thói quen nhưng hạ ái bình tính tình mềm yếu mặc dù là cảm thấy ủy khuất khá vậy cũng không sẽ ngôn ngữ một tiếng lúc này mới kêu toàn gia chị em dâu đều trông cậy vào nàng một người làm việc càng không nghĩ tới năm nay chu thị sẽ chủ động ra tới cho chính mình nói chuyện cả gia đình mười mấy khẩu tử Ngươi một người vội tới khi nào đi, không ăn sủi cảo. Chu Thị thấy Hà Ái Bình như thế lại không cao hứng, chỉ cảm thấy Hà Ái Bình vâng vâng dạ dạ không làm cho người thích, không đại khí. Nhưng thật ra Lục Hồng Anh bị nàng dưỡng không tồi, lao thái thái tính tình cổ quái, nói đến cùng ai cũng không biết như thế nào lấy lòng nàng. Này! Hà Ái Bình còn muốn nói cái gì lại không có thể nói ra tới, chỉ có thể khô cằn cười cười lại ngồi trở về. Lục Hồng Anh chỉ nghe được buồng trong có một chút động tĩnh. Không bao lâu liền thấy Trương Thị cùng Vương Thị kết bạn ra tới, nguyên lai like này hai người táp sờ táp sờ mùi vị, biết không có thể đắc tội chú Thị, vội vàng ra tới cấp hỗ trợ, bất quá như cũng là đầy mặt viết không tình nguyện bốn chữ. Bởi vì trở về trước nay đều là chính mình bận việc hà ái bình càng bởi vì một đám người cho chính mình hỗ trợ có vẻ có chút tay vội chân loạn, sớm đã không biết nên làm điểm cái gì hảo. Sủi cảo Hà Nội, Lục Hồng Anh chạy nhanh đi thêm xài, toàn gia nữ nhân hải tử cùng nhau hỗ trợ đảo cũng mau. Bất quá hơn một giờ thì tốt rồi, Lục Hồng Anh cảm thán hà ái bình năm rồi dễ khi dễ, nào thứ ăn sủi cảo đều đến hơn phân nửa đêm thượng bản còn là quán trách, hiện tại cuối cùng có người giúp đỡ, không khỏi cũng nhớ tới chính mình ở dương gia thời điểm. Mãi, người sao còn không cho ta phát bao lì xì đâu, ta ra bên kia đều phát xuống dưới. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai liền chuyển đến đồng chí thanh âm, nguyên lai là Lục Lao Tam gia Lục Hồng Binh, giờ phút này dựa vào Chu Thị bên cạnh, nhắc tới tiền mừng tuổi đã mắt đầy sao sẹn vừa đến ăn tết tiểu hài tử đều chờ giờ khắc này đâu mấy cái hài tử cũng chưa muốn đâu liền ngươi trước bắt đầu muốn, mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi lục hồng anh đã sớm tập mãi thành thói quen năm rồi thời điểm lao thái thái tuy cái nào con dâu đều không tính thích nhưng đối mấy tiểu bối lại lược hiện bất công đặc biệt là đối lục hồng binh càng là thường có thiên vị hiện giờ thế nhưng như vậy không cho lục hồng binh mặt mũi thực sự làm mãn nhà ở người đều ngây ngẩn cả người mẹ nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng hồng binh còn nhỏ đâu Hắn ở nhà đều là quán, không thể so nhà khác hải tử, như thế đều thói quen. Trương thị vội vàng đem hải tử hướng chính mình phía sau một xả, khi nói chuyện còn không quên đối Chu thị giải thích một tiếng, lòng tràn đầy không vui, cái này năm không năm rồi quá thư thái. Lục Hồng Anh không giấu vết cười cười, trương thị lời này ý tứ, còn không phải là nói Lục Hồng Binh so khác mấy cái hải tử quý giá. Lao Thái Thái đang ở nổi nóng, nàng lợi này nói là tự tìm không thú vị. Lục Hồng Anh mặc không lên tiếng, chỉ nghe Chu thị phía dưới nói. Ta mặc kệ, cho ta tiền mừng tuổi, cho ta tiền mừng tuổi. Lục hồng binh mới vừa 8 tuổi nơi nào xem ra tới tốt xấu, chỉ biết chính mình không muốn tới tiền mừng tuổi. Thấy Trương Thị đứng ở phía chính mình, khi nói chuyện liền ngồi trên mặt đất khóc náo loạn lên, mọi người đều là sửng sốt. Mau đứng lên, ngươi tưởng chọc mãi sinh khí có phải hay không. Lục hồng anh thấy tình huống không thích hợp, vội vàng đến lục hồng binh bên cạnh đi lôi kéo một chút, không được người này tiếp tục nháo đi xuống. Ta không dậy nổi, ngươi tính cái thứ gì cũng dám nói ta bất quá là gả đi ra ngoài bồi tiền hóa ai ngờ lục hồng binh không riêng không biết tốt xấu khi nói chuyện chỉ vào lục hồng anh liền mắng ra tới vẻ mặt phẫn nộ thần sắc hiển nhiên là bởi vì không muốn tới tiền mừng tuổi giận chó đánh mèo lục hồng anh bang ai ngờ vừa mới dứt lời lục hồng anh chính kinh ngạc đứng ở chỗ cũ liền nghe được bên thai vang lên thanh thúy bàn tay thanh liền thấy chu thị hung hăng mà một cái tát lưu loát ném ở lục hồng binh trên mặt kia khuôn mặt nhỏ trợt gian liền nổi lên một mảnh xương đỏ ô ô, ô ngươi đánh ta làm gì Lục Hồng binh khóc lợi hại hơn, nước nợ đối Chu thị khó hiểu hô: "Mẹ, Hồng binh chính là cái hài tử, hắn nơi nào làm không đối với ngươi nói cho ta, ta trở về dạy hắn, làm gì liền rỗi tay đánh người." Trương thị cũng không vui, ôm chính mình nhi tử vẻ mặt oán trách nhìn Lao Thái thái liếc mắt một cái, nói chuyện khi trong giọng nói tràn đầy oán hận, chỉ cảm thấy Chu thị có chút nhằm vào chính mình. Cách luôn nói: "Nhân chi sơ tính bản thiện, ngươi nếu có thể giáo hảo, hắn cũng không dám nói cái gì đều nói." Chu thị cười lạnh một tiếng ánh mắt liếc liếc mắt một cái trương thị khi nói chuyện đem lục hồng anh kéo đến chính mình bên người rừng một chút ngự khí lại nói nhà này ai nếu là khi dễ ngươi liền cùng mãi mãi xử lý giống nhau nhớ kỹ không có nhớ kỹ lục hồng anh nhìn chu thị cơ hồ đã sững sờ ở tại chỗ lại vẫn là hậu chi hậu rắc gật gật đầu lục hồng anh biết chu thị đây là tự cấp chính mình chống lưng mẹ ngươi này có ý tứ gì ngươi là nói hồng bình khi dễ nàng còn không phải là một câu nào có như vậy trọng. nói nữa Nhà ai nữ nhi không phải bồi tiền hóa, vốn dĩ liền đều là phải gả đi ra ngoài. Trương Thị thấy tình huống này càng không vui, phẫn nộ lại nói một tiếng, dường như là cảm thấy chính mình như vậy im miệng sẽ xuống đài không được bộ dáng. Người xuất ra phía trước, người ba mẹ chính là như vậy dạy ngươi. Ai ngờ cũng không phát giận Hà Ái Bình nghe được lời này tức khắc liền đen sắc mặt, khô khô nói như vậy một câu, làm người trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra Hà Ái Bình cảm xúc tới, nhưng Lục Hồng Anh lại biết Hà Ái Bình sinh khí. Tam thẩm. Anh tử là ta muội tử, gả hay không đi ra ngoài đều còn có ta cái này đương đại ca, nàng không phải bồi tiền hóa, là ta muội muội. Chính là, đây là tỷ tỷ của ta có sai cũng không tới phiên người tới nói. đang ở lục hồng anh nghĩ như vậy chạy nhanh hòa hoãn cục diện thời điểm, lục hồng trí cùng lục hồng tinh hai cái cũng đứng ra, tức khác hai nhà giống như kéo ra tư thế giống nhau, mắt thấy liền một bộ muốn đánh lên tới bộ dáng. Làm gì đâu, tiếp nhất ý định không nghĩ hảo hảo quá có phải hay không? tam thúc lục quảng cũng đứng dậy. Chiều cái này phương hướng đi tới, chỉ vào trương thị tức giận mắng một tiếng, vốn chính là nông dân phơi ngăm đen ra sắc bởi vì phẫn nộ càng thêm âm trầm, giờ phút này động tắc càng có muốn động thủ y tứ. mươi 27 hoác luật doanh đã trở lại. Lục Quảng kỳ thật tính thượng là cái hiếu thuận hài tử, nhưng là lại là ngu hiếu, cũng may lục gia láo nhân đều không phải xảo quyền người, bằng không lục Quảng không biết muốn ăn nhiều ít mệt trương thị là cái lợi hại tức phụ, lục Quảng xưa nay nghe trương thị, chỉ là ở cha mẹ sự tình thượng lục quảng nhất định đứng ở chính mình cha mẹ bên này hắn cảm thấy cha mẹ tuyệt đối sẽ không hại chính mình trương thị bị lục quảng thanh em dọa tới rồi ngày thường lục quảng cùng nàng nói chuyện nhỏ giọng thi thầm sợ dọa tới rồi nàng lúc này đây có thể thấy được là sinh khí không dám mở miệng nói được rồi đều ngồi xuống hảo hảo đón giao thừa đừng náo loạn lục lao ra tử kêu lục bản bang ngày thường không thích nói chuyện hiện giờ cũng mở miệng hòa giải không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lục hồng anh lục hồng anh chỉ cảm thấy sửng sốt Lúc này mới nhớ tới Lục Bản Bang là có tiếng trọng nam khinh nữ, hắn chỉ coi trọng trong nhà này đó nam đinh, nữ hài tử là coi thường, nghĩ vậy tức khắc cảm thấy không có gì vấn đề. Mẹ, ngươi không sao chứ? Lục Hồng Anh thấy Hà Ái Bình ở phòng bếp lau nước mắt, vội đi hỏi. Là mẹ không tốt, không thể giúp ngươi nói chuyện, làm ngươi chịu ủy khuất. Hà Ái Bình quay đầu lại nhìn Lục Hồng Anh liếc mắt một cái, vội đem nước mắt lau đối Lục Hồng Anh xin lỗi nói. Mẹ, ta không chịu ủy khuất, có đại ca cùng đệ đệ cho ta chống lương đâu Ngươi đừng khó chịu. Lục Hồng Anh tức khắc chỉ cảm thấy trong lòng một đổ, tuy rằng chuyện như vậy đời trước xuất hiện phổ biến, nhưng đời này lại tới một lần, chính mình như thế nào có thể còn làm mẫu thân chịu vì khuất, nàng quá không thể so hà ái bình hảo, rất nhiều khổ nàng là ăn qua, giờ phút này thế nhưng thật sự có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một cái qua tuổi không yên phận, Lục Hồng Anh ra ở Hoài Thủy, mỗi lần trở về đều phải trụ đến hậu viện Lục Lao Tâm ra, cái này năm mới xem như xem hết sắc mặt, hạ ái bình nhân cần cấp lao tam trong nhà làm việc nhi một chút lời hay cũng chưa chiếm được lục hồng anh đau lòng rồi lại không thể nói cái gì thu lão thái thái bông sau nhớ tới cái gì lục hồng anh vội ở chính mình trong bao quần áo tìm hơn nửa ngày mới nhìn đến một kiện đoàn khoản áo lông vũ đây là lục hồng anh cố ý cấp chu thị làm lao nhân tuổi lớn hành động không có phương tiện ăn mặc đoàn sẽ thoải mái một ít mãi đây là ta cố ý cho ngươi làm ngươi hảo ăn hảo mặc ta ra ta cấp phóng tới trên giường đất trong chốc lát ngươi đi cấp thu hồi tới buổi chiều chúng ta liền đi rồi ngươi ở nhà phải có chuyện gì muốn hỗ trợ ngươi liền cho ta mẹ phát điện báo biết không lục hồng anh cấp chu thị sửa sang lại một chút áo lông vũ đối chu thị dặn dò nói này lao thái thái hiếu thắng liền tính là thực sự có chuyện gì nhi cũng là cắn chết không chịu nói lục hồng anh sợ nàng ăn tết giúp bọn hắn một nhà trong lưng bị trương thị bạc đãi chạy nhanh đi thôi nào nhiều như vậy vô nghĩa chu thị cốc mày sắc mặt thượng nhìn không ra tới là vui vẻ vẫn là sinh khí Thúc dục một tiếng lúc sau đều không xem Lục Hồng Anh, tay nhưng vẫn ở áo lông vũ thượng ma sát. Ca, đồ vật đều lấy tề sao? Lục Hồng Anh ra cửa nhìn đến Lục Hồng Chí vội hỏi một câu, thực hiển nhiên Lục Hồng Anh hỏi không phải tùy thân đồ vật, mà là nàng lần này trở về thu cây đậu cùng đông, tính lên thật đúng là không quý, hai đồ vật thêm ở bên nhau cũng không đến 10 đồng tiền. Lấy tề, đông ở ta ba kia, ngươi yên tâm đi. Lục Hồng Chí gật gật đầu, vừa qua khỏi sơ năm một người nhà phải chạy về hoài thủy đi. Không phải nhà máy có việc nhi là lục gia mỗi năm đều như thế, Hà Ái Bình ở quê quán quá mệt mỏi, hàng năm đều quá không tốt, sớm một chút trở về nàng có thể sớm nhẹ nhàng điểm, đây cũng là lục phong ý tứ. Đang ở giờ phút này lục hồng anh cảm thấy bên thai truyền đến xe thanh âm, nữ mày quay đầu lại đi liền nhìn đến một chiếc quân màu xanh lục xe dịp chính chiều cái này phương hướng chạy lại đây, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua ghế điều khiển, tức khác phân biệt ra tới, lái xe chính là hoác luật doanh. Ngươi không phải ở đông bắc sao? Lục Hồng Anh mở to hai mắt nhìn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, chỉ vào từ trên xe xuống dưới nam nhân hỏi. Nhiệm vụ trước tiên kết thúc, ta liền về trước tới, phải đi. Hoác luật doanh cười cười, đối Lục Hồng Chí thăm hỏi gật gật đầu, thực mau đứng ở Lục Hồng Anh bên người hỏi. Ân, nhà của chúng ta còn có việc nhi liền đi trước. Lục Hồng Anh gật gật đầu, thấy Lục Hồng Chí đã tùy tiện xả cái lấy cớ chạy đến hậu viện đi giúp cha mẹ thu thập đồ vật tức khắc càng ngượng ngủng, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên lại khó mà nói cái gì chỉ mong trước mắt người trả lời một tiếng ta về nhà qua ông nội của ta nói ngươi cấp mua không ít đồ vật nhưng ngươi lừa gạt bọn họ lừa gạt không được ta tiền trợ cấp ngươi nhưng một chút cũng chưa dùng hoang luật doanh tiến lên một bước cùng lục hồng anh khoảng cách nháy mắt kéo gần lại hắn nhìn lục hồng anh hỏi chuyện khi có một loại nam nhân sinh ra đã có săn bá đạo ngươi giúp ta không ít vội điểm này đồ vật không tính gì đó ngươi sổ tiết kiệm ta không thể tùy tiện động lục hồng anh quay đầu đi chỗ khác theo bản năng lui về phía sau vài bước Trả lời hoác luật doanh nói sau chỉ cảm thấy mặt càng đỏ hơn, ngày mùa đông cư nhiên trong lòng bàn tay đều là hãn. Ở ta mẹ kia chịu vì khuất. Hoác luật doanh không riêng không trầm mặc, ngược lại tiếp tục nghiền ngấm mở miệng, nhìn Lục Hồng Anh mở miệng khi lại tiến lên một bước, cái này làm cho Lục Hồng Anh lui không thể lui. Ai nha, đừng tệ ta. Ngươi xem gì, đó là tỷ của ta. Kia cũng là tỷ của ta. Cửa sổ là Lục Hồng binh cùng Lục Hồng tinh hai cái nhìn chằm chằm trong viện hai người. Nếu biết này hai người là trong nhà từ nhỏ định ra, hiện giờ gặp mặt tự nhiên cũng là trong nhà ngầm đồng ý. Không có, ta cảm thấy bá mẫu nói đều đối. Lục Hồng Anh quay mặt qua chỗ khác, triệu thị cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp, cho nên đối Lục Hồng Anh không có gì sắc mặt tốt cũng là ở tình lý bên trong sự. Lục Hồng Anh tuy rằng nhận đồng, nhưng đấy lòng thế nhưng là một mặt không được tự nhiên. Ta ba cũng là bộ đội, ngày thường không ở nhà, ta khi còn nhỏ xem như ta mẹ một người lôi kéo đại, nàng tính tình có chút cấp cũng có chút năng ngược. Nơi nào nói không đúng rồi, ngươi liền nói cho ta, ta tới nói nàng. Hoác luật doanh không có như vậy cơ mồm, mà là đối Lục Hồng Anh thông cảm nói, hắn biết chính mình mẫu thân nhất định không hảo ở chung, sợ Lục Hồng Anh chịu bị khuất, cố ý tới tìm Lục Hồng Anh nói một tiếng. Ta phải đi. Lục Hồng Anh chính không biết như thế nào trả lời thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy chính mình một nhà đã ra cửa tới, vội vàng đối trước mắt người này nói một tiếng theo sau nhanh chân liền phải chạy. Gấp cái gì? Ta đưa các ngươi. Ai biết hoác luật doanh kéo qua Lục Hồng Anh tay mải, lại tiếp đón cả gia đình lên xe, Lục Hồng Anh lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai hoác luật doanh cố ý chính mình lái xe lại đây là vì đưa Lục ra người đi nhà ga. Trên xe Lục Hồng Anh bị đẩy đến trên ghế phụ, Hà Ái Bình ôm Lục Hồng tình cùng Lục Phong còn có Lục Hồng chí mấy cái ngồi ở trên ghế sau, dọc theo đường đi Lục Hồng Anh không nói một lời, nhưng thật ra hoác luật doanh thân thiện cùng Lục Hồng Anh cha mẹ nói chuyện thiếm, này một bộ ân cần con rể bộ dáng, sớm đều làm Hà Ái Bình thói quen. Không nghĩ tới Lục Hồng Anh xấu hổ nói không ra lời. Người đi theo nhân ra trò chuyện trở lên xe. Lên xe lửa phía trước hà ái bình công đạo Lục Hồng Anh một tiếng, to như vậy ga tàu hỏa, tức khắc làm Lục Hồng Anh cảm thấy tràn ngập xấu hổ. Hai ta đảo thật cùng nơi này có duyên. Hoác luật doanh không lời nói tìm lời nói nói, này hai cái đều là liền đối tượng cũng chưa đi tìm, càng không biết hẳn là cùng lẫn nhau nói điểm cái gì. mươi 28 lâu dài nghề nghiệp. Ha ha! Lục Hồng Anh cười gượng một tiếng. Tùy ý hàn huyên vài câu xoay người muốn đi, lại bị hoác luật doanh cấp kéo lại. Đây là ta từ phương bắt cho ngươi mua trở về, nói là ăn rất ngon, ngươi lấy về đi nếm thử. Hoác luật doanh từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái giấy bao, đưa cho Lục Hồng Anh thời điểm nàng chỉ cảm thấy nặng trĩu, nhìn không ra tới bên trong là thứ gì, nàng cau mày muốn mở ra xem liền nghe được phía sau thúc giục lên xe. Ta đi trước, cảm ơn ngươi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, cái gì cũng chưa nhiều lời xoay người lên xe lửa còn không quên đối hoác luật doanh vầy vây tay, làm người này chạy nhanh trở về. Đây là gì a làm khó hoác đại ca đi đến nào đều nghĩ ngươi. Ai ngờ nàng mới vừa ngồi xuống liền nghe được lục hồng tinh cười xấu xa cảm thán một câu, người một nhà chỉ nghe đến một cổ mùi hương nhi, lục hồng anh mở ra giấy bao mới phát hiện bên trong là bảy biện chỉnh tề xúc xích, Đông Bắc nổi tiếng nhất một loại đồ ăn chính là xúc xích, bởi vì hương vị hảo cách làm không giống nhau, hơn nữa dùng liêu thực tinh, cho nên thứ này cũng không tiện nghi, là ấn trọng lựa bán. Lục Hồng Anh ước lượng cái này trọng lượng, liền biết hoác luật doanh nhất định, hòa không ít tiền. Đem người ta nhiều như vậy đồ vật không hào đi. Hà Ái Bình không quen biết phương Bắc đồ vật, nhưng lại có thể xem ra tới Lục Hồng Anh mặt lộ khó sắc, cũng đi theo mở miệng nói một câu nói. Lấy đều cầm, chạy nhanh ăn đi, thời gian dài liền không thể ăn. Lục Hồng Anh lại ra vẻ không thèm để ý nói một câu, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào còn hoác luật doanh nhân tình này, lòng tràn đầy đều là ngượng ngùng trở lại hoài thủy thời điểm lục hồng anh chạy nhanh lôi kéo lục hồng chí giúp chính mình đem thạch ma cấp rửa sạch sạch sẽ theo sau liền bắt đầu phào cây đậu ngươi thu nhiều như vậy cây đậu trở về rốt cuộc làm gì dung a ngươi nói ra ta và ngươi bà cũng hảo hỗ trợ hà ái bình cũng mới lạ đi theo lại đây hỏi một câu rốt cuộc lục hồng anh luôn là tưởng một ít mới mẹ đồ vật cuối cùng đều có thể lấy ra tới bán tiền làm hà ái bình cái này đương mẹ nó hổ thẹn không bằng quan trọng nhất chính là nàng không nghĩ lục hồng anh một người bận việc Làm đậu hủ à, vừa đến mùa đông, từng nhà cũng chưa gì ăn, có điểm đậu hủ ăn liền tốt nhất, thứ này lại không quý, chính là làm xuống dưới phiền vài chút. Lục Hồng Anh cười khẽ một tiếng, trả lời Hà Ái Bình nói, theo sau đã bắt đầu chọn cây đậu, đậu nành cũng không phải đều có thể làm thành đậu hủ, đến chọn lựa. Có cây đậu không hảo, bị sâu cắn liền không thể dùng, cho nên đều đến chọn lửa kỹ càng qua đi mới có thể dùng. Người một nhà bận việc hai ngày, cuối cùng là đem cây đậu xử lý không sai biệt lắm. Lục Hồng Anh lúc này mới bắt đầu thức khuya dậy sớm ma cây đậu, cũng may có người một nhà hỗ trợ, tìm một khối vải bố lọc rất bá đầu, sau nổi to nấu sữa đậu nành. Lục Hồng Anh còn cố ý lưu ra tới một ít, cấp người một nhà đỡ thèm. Điểm tương sau thêm thạch cao phấn, Lục Hồng Anh tìm một khối to phiến đá xanh đệ nặng, lục ra mãn viện bay cây đậu mùi hương nhi, nhiều ít ra đều người tới hỏi qua. Lục Hồng Anh mới nói cập nhà mình ở làm đậu hủ, có yêu cầu có thể lại đây mua. Một khối đậu hủ bán đi cũng chính là một bao nhiêu tránh không tính nhiều, cùng áo lông vũ so sánh với kém xa. Nhưng áo lông vũ rốt cuộc không phải mới vừa cần, khả nhân đều là muốn ăn cơm, cho nên ăn mới là một năm bốn mùa đều hảo bán đồ vật. Xem ngươi như vậy mệt, bán đi cũng không bao nhiêu tiền, đây là tội gì tới. Hà Ái Bình đau lòng hài tử, nói chuyện khi đã nghẹn ngào, bởi vậy có thể thấy được Hà Ái Bình tính tình sắc thật mềm mại, trước nay đều là nói mấy câu còn chưa nói xong nước mắt liền phải đi xuống, rớt, Lục Hồng Anh sớm đều đã thói quen. Nay có gì đó? tránh điểm tiền trong nhà nhật tử quá hảo điểm áo lông vũ cũng không phải hàng năm đều có thể bán ta còn nghĩ có thể như thế nào tránh điểm tiền tìm điểm trường kỳ làm nghề nghiệp lục hồng anh cười cười nay cười lên hàm hậu cùng nàng cha mẹ không có sai biệt bất quá bất đồng chính là lục hồng anh sẽ không dẫn người khác khi dễ chính mình nhưng hà ái bình lại là cái đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại chủ nhân lần này ăn tết cấp lục hồng anh để ra cái tỉnh làm nàng biết chuyện này chính mình còn phải coi trọng lên nếu không dứt khoát cũng đừng làm đi Nhà chúng ta cũng không thể làm người một cái hải tử kiếm tiền. Hà Ái Bình thừa dịp cơ hội này khuyên Lục Hồng Anh, vẻ mặt khẩn thiết, thần sắc nói, tổng cảm thấy Lục Hồng Anh như vậy đi xuống không phải biện pháp, tuy rằng Lục Hồng Anh kiếm tiền sắt thật có không ít điện tử, nhưng càng không bỏ được ủy khuất chính mình nữ nhi. Chuyện này không có khả năng, hắc hắc, mẹ ta còn muốn tránh đồng tiền lớn đâu, ngươi yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Lục Hồng Anh vội xua xua tay, nhìn đến có người tới mua đậu hủ mới đi trong viện, Lục Hồng Anh bắt hết óc suy nghĩ vài tiền thì thật lớp học ban đêm bày quán là cái thực tốt biện pháp nhưng là dù sao cũng phải có chút hảo bán đồ vật mẹ các ngươi nhà máy thuốc thuốc kia gì đều thích cái gì a lục hồng anh nhìn hà ái bình hỏi giống như nàng khách hàng đám người có thể càng nhiều một ít nữ nhân đơn giản liền thích xú mỹ bái nam nhân sao thuốc lá và rượu trả ngươi hỏi cái này chút làm gì hà ái bình thu thập phòng đồng thời trả lời lục hồng anh nói vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng không hiểu chính mình nữ nhi lại muốn làm cái gì lục hồng anh không nói nữa Lại giống như nghĩ tới cái gì, tuy rằng chính mình chỉ là bài quán, nhưng kỳ thật nàng làm đồ vật tay nghề thực không tồi, có thể mua điểm vải dệt ra công ra tới làm thành xinh đẹp tay bao bán đi, giá cả không cao, cũng đủ mỹ quan. Khai giảng thời điểm thiên còn không có hoàn toàn biến ấm áp, lúc này thiên đoản, cho nên một ngày ăn hai bữa cơm, trường học giữa trưa cũng không có nghỉ trưa thời gian, bất quá các đại nhân lo lắng hải tử ở trường học đói, vẫn là sẽ cho chuẩn bị chút ăn, lanh canh lanh cơm ở bếp lò thượng hâm nóng là có thể ăn. Lục Hồng Anh tức khắc có một biện pháp tốt, kỳ thật ở thời đại này đáng giá nhất bản thân không phải tiền, là lương thực. Mọi nhà đều hy vọng hài Tử có điểm thứ tốt ăn, nhưng là lại không thấy được có như vậy nhiều phiếu gạo. Nếu bọn nhỏ thật sự đi giáo ngoại ăn nói, ít nhất đến hoa rớt một mao tiền hơn nữa bốn lượng phiếu gạo. Nhưng nếu có khác biện pháp có thể cho bọn học sinh ăn thượng lương thực đâu? Lục Hồng Anh có linh cảm, về nhà sau lục tung tìm trong nhà lương thực phụ, kỳ thật bắp cũng là có thể ma thành bột mì, còn có rất nhiều đậu loại đều có thể, bạch diện thực quý. Nhưng là nàng có thể dùng chút những thứ khác. Mẹ, ngươi nói nếu có thể làm hài tử ở trong trường học ăn thượng nhiệt đồ ăn, kia đương cha mẹ sẽ nguyện ý bỏ tiền sao? Lục Hồng Anh quay đầu lại nhìn Hà Ái Bình hỏi, hỏi chuyện khi lòng tràn đầy không xác định, loại sự tình này khẳng định là đương mẹ nói nhất rõ ràng. Đó là khẳng định, đối hài tử đều là nhất để bụng, làm sao vậy, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Hà Ái Bình vừa nghe lời này liền biết Lục Hồng Anh đây là đối nàng cái kia cái gọi là lâu dài nghề nghiệp có manh mối. Vội nhìn nàng hỏi, ta nghĩ từng nhà đều có năm xưa tích xuống dưới hoa màu, còn có kiểu mạch gì đó, ma thành bột mì làm thành làm mì sợi đưa tới trường học đi, dựa theo trọng lượng bán đi, giá cả không nhiều ít, kỳ thật hoa màu cũng không đáng giá tiền, nhưng là về sau này đó ra trưởng khẳng định có thể nhớ ký ta. Lục Hồng Anh đầy mặt chờ mong nói, làm như vậy lên chính mình cũng coi như là đánh danh tiếng, tuy rằng hiện tại không quan trọng, nhưng là nàng rõ ràng hơn 20 năm lúc sau xã hội, yêu cầu chính là tuyên truyền hiệu ứng. Chương 29 Tân ý tưởng. Lục Hồng Anh quả nhiên từ từng nhà muốn tới không ít hoa màu, nói làm liền làm. Vừa vặn trong nhà lại có thạch ma, chỉ cần là tan học viết quá tác nghiệp lúc sau Lục Hồng Anh liền ở sân ma cây đậu ma thành một phấn, chỉ là bởi vì thu tới đồ vật quá nhiều, qua đi răm ba bữa lại vẫn dư lại rất nhiều. Ai, này không phải Lục Hồng Anh ra sao? Chu Sinh lộ quá lục ra cửa, ngẩn người thực mau phục hồi tinh thần lại đối bên cạnh Phó Lương nói một câu, khi nói chuyện hai người hướng tới trong viện nhìn thoáng qua. Liền nhìn đến lục hồng anh gầy yếu thân mình đang ở gian nan thúc đẩy thạch ma, rõ ràng còn ở vào đông, nhưng trên đầu đã tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên lục hồng anh đây là mẹ tới rồi, đại khái không biết bận rộn đã bao lâu. Nàng đây là đang làm gì, nào có nữ hải tử làm loại này việc nặng. Phó lương nhịn không được những mày, hắn biết đến tuổi này nữ hải tử đều đúng là xú mị thời điểm, ở nhà giặt quần áo nấu cơm đều có thể lý giải, nhưng dùng thạch ma thật làm người khó có thể tin. Này ngươi cũng không biết đi. Chúng ta trường học nổi tiếng nhất chính là lục hồng anh, bởi vì nàng đầu góc đặc biệt lợi hại, sẽ kiếm tiền, không biết lần này có phải hay không lại nghĩ tới cái gì. Chu sinh cười khẽ một tiếng chỉ vào lục hồng anh phương hướng đối phó lương giới thiệu, khi nói chuyện còn vẻ mặt thảo thưởng bộ dáng. Lần trước lúc sau chu sinh ra được nhìn ra tới phó lương đối lục hồng anh cảm thấy hứng thú, cho nên ngầm trao lương tặng không ít tiểu đạo tin tức, chỉ là phó lương vẫn luôn không có nắm lấy cơ hội đi tìm lục hồng anh. Kia cũng không thể làm nữ hải tử làm loại sự tình này. Chỉ thấy Phó Lương sắc mặt khó coi rất nhiều, khi nói chuyện hướng tới trong viện đi vào, mặt sau chu sinh muốn ngăn cản khi đã không còn kịp rồi, thấy Phó Lương đều đã đứng ở Lục Hồng Anh trước mặt. Ngươi như thế nào chạy đến nhà ta tới? Lục Hồng Anh vừa thấy đến người này lập tức vẻ mặt kinh ngạc thần sắc hỏi. Ta đi ngang qua, nhìn đến ngươi ở làm việc, ta tới giúp ngươi đi, thứ này quá nặng, ngươi một nữ hải tử chỉ không được. Phó Lương chỉ cười cười, khi nói chuyện đã đẩy ra Lục Hồng Anh, chính mình tiếp nhận thạch ma. Không đợi Lục Hồng Anh cấp ra bất luận cái gì phản ứng chính mình trên tay đã bắt đầu rồi động tác. Phó Lương là, ở nhà là liền rửa chén loại sự tình này đều sẽ không làm, không nghĩ tới ở Lục Hồng Anh nơi này cư nhiên sẽ chủ động hỗ trợ làm việc, hoàn toàn kinh tới rồi Chu Sinh. Cái kia, nếu không vẫn là ta đến đây đi, ngươi sẽ sao? Chu Sinh do dự nhìn Phó Lương hỏi một câu, nghĩ đến chính mình lao ba còn tự cấp Phó Lương ba ba làm tài xế, tức khắc lòng tràn đầy lo lắng chính mình như vậy mặc kệ Phó Lương chịu khổ. Đến lúc đó chính mình phụ thân cũng sẽ đã chịu liên lụy Người nói bậy gì đó Ai ngờ chỉ là này một câu khiến cho Phó Lương không cao hứng Bởi vì Phó Lương là tưởng ở Lục Hồng Anh trước mặt biểu hiện một phen Chu sinh này một câu không phải nói cho Lục Hồng Anh hắn là cái chơi bởi lêu lồng ăn chơi chắc táng sao Không cần, các ngươi trở về đi, ta chính mình tới là được, ta chính mình có thể hành Lục Hồng Anh trên mặt biểu tình đều phải cứng lại rồi, cười gượng một tiếng nói Khi nói chuyện muốn tiến lên một lần nữa trở lại chính mình nguyên bản vị trí thượng, trong lòng còn tràn đầy nghi hoặc, chính mình ở trong trường học thời điểm thực sự không tính là cùng ai đều quen thuộc, như thế nào hôm nay hai người kia đều như vậy nhiệt tình, bọn họ thuộc sao. Nếu không phải cẩn thận tưởng nói, Lục Hồng Anh cơ hồ đều đã đã quên lần trước thấy Phó Lương là khi nào. kia không được, anh tử ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta. liền thấy Phó Lương xua tay nói một câu, theo sau không có đi xem Lục Hồng Anh lôi kéo chu sinh trong vòng một ngày đem lục hồng anh sở hữu lương thực phụ đều ma thành một mì lục hồng anh nhìn đầy đất bột mì tức khắc dở khóc dở cười không biết là hẳn là vui vẻ vẫn là bất đắc dĩ đời trước không trải qua quá bị nam hải tử thích loại sự tình này nàng có chút hậu chi hậu giác quan trọng nhất chính là lục hồng anh khả năng tin tưởng hoác luật doanh đối chính mình có hảo cảm nhưng là tuyệt không sẽ tự mình đa tình cho rằng phó lương thích chính mình đời trước nàng đã cho hắn một phong thư tình nhưng là phó lương tựa hồ đem nàng trở thành một cái chê cười Hôm nay phiền thoái các ngươi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Lục Hồng Anh cấp này hai người một người lấy lại đây một cái mau khăn làm cho bọn họ hai người lau mồ hôi, nhìn thời gian Hà Ái Bình cùng Lục Phong mau tan tầm, lo lắng bị này hai người nhìn đến trong nhà có hai cái người ngoài, vội kiến nghị nói. Không cần, chúng ta tới cấp ngươi hỗ trợ, sao có thể lại ăn ngươi một bữa cơm đâu, ngươi trước vội vàng, chúng ta này liền đi trở về. Phó Lương lại vây vây tay, xem ra tới Lục Hồng Anh trên mặt biểu tình có chút khó xử, không có ở lâu lôi kéo chu sinh ra được rời đi lục ra sân lại nhịn không được quay đầu lại đi nhìn lục hồng anh vài lần nhưng thực hiện nhiên lục hồng anh đã bắt đầu vội chính mình trên tay sự căn bản không chú ý tới hắn ánh mắt phó lương ngươi không phải là thật thích lục hồng anh đi này một ngụm một cái anh từ t không biết còn tưởng rằng hai người các ngươi thật tốt quan hệ ra sân chu sinh mới thật sự nhịn không được hỏi một câu lòng tràn đầy khó hiểu phó lương loại này như thế nào sẽ thích lục hồng anh cái này bình thường không thể lại bình thường nữ hải tử có cái gì không được Ngươi không hiểu, Lục Hồng Anh ta nhìn không giống nhau, kỳ quái chính là ta phía trước như thế nào cũng không biết có như vậy cá nhân. Phó Lương ra vẻ lão thành vô vô chu sinh bà vai, nói chuyện khi vẻ mặt ý vị thâm trường bộ dáng, lại nhịn không được phát ra một câu kinh ngạc, chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào. Phó Lương thực xác định Lục Hồng Anh cho chính mình một loại trước mắt sáng ngời cảm giác, nhưng hắn không rõ, vì cái gì hắn đến bây giờ mới bắt đầu có cảm giác. Như thế nào không biết, lúc trước nhân ra còn cho ngươi viết quá thư tình đâu bị ngươi cấp dán ở cổng trường bảng đen thượng, nếu không phải ngươi chưa nói là ai viết, nàng lúc này đều không ở trường học. Chu sinh cười gượng một tiếng, chuyện này hắn vốn dĩ do dự muốn hay không nói cho phó lương, nhưng hiện tại xem phó lương bộ dáng nghiêm túc, không thể không đối hắn nói ra quá vắng sự, kỳ thật phó lương làm như vậy thời điểm chỉ là vì giết gà doa khỉ, làm trong trường học nữ sinh đừng núp nhích loại này tâm tư, nhưng hắn nào biết đâu rằng làm như vậy lúc sau đối viết thư tình người có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Ở cái này nên đại Nữ hải tử không xuất giá phía trước xử đối tượng không thành vấn đề, còn ở đi học nháo ra loại này tin tức, chính là dèm pha, Lục Hồng Anh không cần đi học không nói, về sau tìm đối tượng cũng không hào tìm. Đó là nàng viết. Chỉ thấy phó lương bước chân đều dừng lại, khó có thể tin nhìn Chu Sinh hỏi một câu, tựa hồ là ở kỳ vọng chính mình nghe lầm giống nhau, càng là không thể tin được nhìn Chu Sinh hỏi. Đúng vậy, chính là nàng viết, hơn nữa giống như còn là nàng lần đầu tiên viết thư tình, lúc trước chuyện này tuy rằng không náo lên. Nhưng kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Chu sinh vẻ mặt chính xác đối với phó lương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có nói giỡn, chỉ thấy phó lương biểu tình một chút trầm xuống dưới, ngay sau đó đã đẩy mặt chua sót. Không thảm như vậy đi, ta lần đầu tiên cảm thấy một nữ hài tử có ý tứ, kết quả thư tình là nàng viết. Nói như vậy ta đắc tội nàng. Phó lương cơ hồ đã muốn giống ra tới, nói chuyện khi đẩy mặt bất đắc dĩ, nghĩ chính mình đến tuột cùng làm cái gì. chương 30 làm mị sợi Ngươi không nên nói chính mình không thích nàng sao. Lúc trước ngươi không phải nói những cái đó không hiểu biết ngươi liền nói thích người cô nương đều là coi trọng nhà ngươi sao. Chu sinh vô pháp lý giải phó lương trọng điểm, chỉ cảm thấy trước mắt người này nhất định là điên rồi, xấu hổ nhắc nhở một câu nói. Ngươi biết cái gì, nàng không giống nhau, ngươi xem nàng cặp mắt kia, giống như cất giấu rất nhiều tâm sự, hơn nữa sẽ vì trong nhà suy xét, vừa thấy liền rất thiện lương. Huống chi nàng cái này kiếm tiền bản lĩnh, đừng nói là trong trường học chính là đại nhân có mấy cái có thể so sánh nàng có thể đổ nhà của chúng ta cái gì phó lương trắng chu sinh liếc mắt một cái nói chuyện trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ ra vẻ cao thâm khó đoán bộ dáng nói xong lời này đã xoay người phải rời khỏi phó lương rất rõ ràng chính mình ý nghĩ trong lòng lục hồng anh sửa sang lại hảo hoa màu mặt ngày hôm sau liền phát động cả nhà cùng chính mình cùng mặt cán sợi mì sau đó ở trong sân phơi khô như vậy dễ bề chứa được nay mì sợi đến bên ngoài cũng có bán ngươi làm gì chính mình làm a đến trong trường học chưa chắc có người mua. Nhìn mãn viện tử mì sợi, Hà Ái Bình đã mặt lộ khó sắc, chỉ cảm thấy lục Hồng Anh biện pháp này không được. Bên ngoài cũng có bán mì sợi, chỉ là giá cả hơi chút cao một ít, liền tính lục Hồng Anh phí cái này, sức lực trên thực tế không tính là kiếm bao nhiêu tiền. Hà Ái Bình cũng không lo lắng, nàng lo lắng chính là này đó mì sợi bị lục Hồng Anh nện ở trong tay, căn bản bán không ra. Bên ngoài mì sợi dùng cái gì mua? Lục Hồng Anh nhịn không được bật cười, nhìn Hà Ái Bình không đáp hỏi lại. Cái này niên đại nào có đơn giản như vậy, kỳ thật đầu góc linh hoạt một ít, này tiền cũng liền hảo kiếm lời, Hà Ái Bình chính là bởi vì sợ đầu sợ đuôi, hơn nữa nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình kiếm tiền. Dung tiền a, còn có phiếu gạo, này làm sao vậy? Hà Ái Bình không phản ứng lại đây Lục Hồng Anh ý tứ, lý giải bật thốt lên đương nhiên nói, nói chuyện khi mặt mang khó hiểu nhìn Lục Hồng Anh. Nay không phải được rồi, người thường ra một tháng mới nhiều ít phiếu gạo, sao có thể tất cả đều cấp hài tử giữa chưa ở trường học ăn cơm dùng? Có thể tỉnh liền tỉnh đều sợ đến cửa hải cuối năm không đủ dùng, đến lúc đó còn phải dùng nhiều tiền đi thu, nhưng ta cái này mì sợi không phải cửa hàng bách hóa, cho nên không cần phiếu gạo, chỉ cần đưa tiền là được. Lục Hồng Anh cười gật gật đầu, cùng Hà Ái Bình giới thiệu nổi lên này mì sợi hảo. Cái này niên đại sở hữu đồ vật đều là quốc gia, thiếu bộ phận nhân gia lưu lại đều là một ít quốc gia không chịu thu kém lương, hoặc là lương thực phụ, kỳ thật làm thành mì sợi lúc sau không riêng hương vị hảo lại còn có dưỡng dạ dày. Chỉ là lúc này người nào biết đâu rằng, bọn họ chỉ biết lương thực tinh ăn ngon. Điều này cũng đúng, chính là, Hà Ái Bình nghe Lục Hồng Anh nói có chút đạo lý, lại vẫn là có chút lo lắng, lại muốn nói gì. Không chính là, ngươi nếu là lo lắng chờ ta đưa tới trường học đi ngươi nhìn xem hưởng ứng lại nói, bất quá nói tốt, nếu là lấy lòng, ngươi nhưng đến nhớ do đến ngươi nhà máy cho ta tuyên truyền. Lục Hồng Anh đánh gãy Hà Ái Bình nói, sớm đều thói quen Hà Ái Bình cái này vâng vâng dạ dạ tính tình vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói. Này! Này sao tuyên truyền? Hạ ái bình có chút mặt không đi mặt, chỉ cảm thấy chính mình làm hài tử nghị cách kiếm tiền, chuyến ra đi không biết phải bị mắng thành bộ dáng gì. Ngươi liền cùng những cái đó thúc thúc ga di nói, có biện pháp có thể làm cho bọn họ không phiếu gạo ăn mì sợi, ai sẽ để ý là lương thực phụ vẫn là lương thực tinh, có ăn liền không tồi, thúng chi ta thứ này tiện nghi. Lục Hồng Anh cười cười, về tới tuổi này lúc sau Lục Hồng Anh càng ngày càng rộng rãi, ngẫu nhiên sẽ nhớ tới chính mình đời trước khổ sở. Nhưng phần lớn thời điểm đều bị Lục Hồng Anh vứt đến sau đầu đi, nhìn đến cha mẹ thân như này để ý chính mình, Lục Hồng Anh chỉ nghĩ chỉ mình cố gắng lớn nhất để đền bù chính mình làm sai sự, tuy rằng đời này nàng còn không có sai, nhưng nàng tưởng thay đổi. Nếu chính mình đời trước nguyện ý đem đầu góc dùng ở nhà nói, Lục ra căn bản không đến mức quá như vậy gian nan, liền mấy cái hải tử học phí đều lấy không ra, ăn cơm cũng thành vấn đề lớn, hạ ái bình thân mình không hảo còn phải đi nhà máy. Hành đi, vậy ngươi trước thử xem xem. Hạ Ái Bình buồn không nghĩ đáp ứng, nhưng nhìn đến Lục Hồng Anh bộ dáng, không hảo bác Lục Hồng Anh mặt mũi, cuối cùng khẽ cắn môi vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Trong lòng nghĩ Tả Hữu cũng bất quá là một câu chuyện này. Mì sợi đưa tới trường học ngày đầu tiên, Lục Hồng Anh nhưng thật ra không tuyên truyền, chỉ là chính mình nấu mì sợi ăn, một cổ mùi hương nhi lập tức chuyển đến, toàn bộ trong trường học phiêu mùi hương nhi, đừng nói là cùng lớp đồng học, có không ít lão sư đều bị này hương vị cấp hấp dẫn lại đây, đầy mặt hiếm lạ nhìn Lục Hồng Anh nấu mì sợi. Đây là gì a? nhìn giống mì sợi, nhưng là lại không rất giống, thứ này sao như vậy ngạnh. Có đồng học khó hiểu hỏi một tiếng, ở Lục Hồng Anh bên thai nói như thế, nói chuyện khi cũng đang đợi Lục Hồng Anh cho chính mình giải đáp. Ngươi biết gì, cái này kêu mì sợi điều, là mới mẻ đồ vật, ta phía trước nghe ta ba mẹ nói qua. Lục Hồng Anh còn chưa nói lời nói, một bên giúp đỡ nấu mì sợi triệu nha liền mở miệng, lắc lắc chính mình hai cái bím tóc, vênh vào không được giống như làm Lục Hồng Anh bằng hưu thập phần kiêu ngạo bộ dáng. Thứ này không tiện nghi đi, Lục Hồng Anh nhà ngươi có phải hay không cán bộ à, có thể ăn nổi thứ này. Trong đám người có cái nữ hải tử đứng dậy, nói chuyện khi trong ánh mắt mang theo đối Lục Hồng Anh đánh giá. Này một câu mới vừa nói ra, chung quanh đồng học tức khắc thổn thức không thôi, tựa hồ đều đang nói khó trách Lục Hồng Anh ăn ngon xuyên hảo, nói bọn họ dân công con cháu hải tử so không dậy nổi gì đó, khẩu khí trung tràn ngập toàn mùi vị. Nhà ta cũng chính là bình thường công nông, này mì sợi là ta chính mình làm, cho nên không quý lục hồng anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói chuyện nữ hải chỉ cảm thấy quen mắt ngay sau đó liền nhớ tới phía trước triệu nha cùng chính mình nói qua đây là lúc trước học chính mình làm áo lông vũ kia ra nữ nhi tên cứ gọi ngụy thư yên giờ phút này trên người ăn mặc mới làm mỏng áo đông sau đầu chắt một cái bánh quay trèo biện cả người thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát trên mặt không thể thiếu phải có điểm vào đông gió thổi hồng tơm máu nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng bộ dáng ngụy thư yên lớn lên rất đẹp đây là lục hồng anh ấn tượng sâu nhất không quý không quý là bao nhiêu tiền có nam đồng học nhìn nhìn trong tay đã lạnh băng cơm thừa canh cạn lập tức hướng phía sau dấu dấu nhìn lục hồng anh hỏi trong ánh mắt tràn đầy kích động thần xác đại khái là bị lục hồng anh nói gợi lên tâm tư châu này cơm lời nói ăn nhiều cũng liền 6 phần tiền bình thường ta cảm thấy bốn năm phần tiền là đủ rồi lục hồng anh thô sơ giản lược tính một chút vớt đi thu hoa màu dùng tiền chính mình còn có thể kiếm cái hai ba phần, ở trường học học sinh có thượng trăm cái không nói tất cả đều sẽ tìm đến nàng Liền tính là chỉ có một nửa, cũng có mười mấy khối thu vào. Thiệt hay giả, như thế nào như vậy tiện nghi, Lục Hồng Anh ngươi ở khoác lác đi. Ngụy Thư Yên liếc Lục Hồng Anh liếc mắt một cái, tức khắc vẻ mặt không vui thần sắc nói, nói chuyện khi trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngụy Thư Yên gia đình điều kiện xem như còn có thể, Lục Phong là cái tam cấp công, nhưng Ngụy Thư Yên cha mẹ đều là tứ cấp ngành nghề, một tháng thêm lên tiền lương có 80 nhiều đồng tiền. Chương 31 vị hôn phu. Lục Hồng Anh không để ý tới Ngụy Thư Yên nói chỉ cười cười, đem chính mình mang đến làm mỉ sợi cấp đồng học nhìn nhìn, tiếp đón đại gia cùng nhau tới thử xem xem. Phó lương biết chuyện này sau mang lên chính mình trong ban đồng học cùng nhau tới cấp lục hồng anh cổ động. Ngày này xuống dưới lục hồng anh cư nhiên kiếm lời tám khối nhiều. Anh tử, cái kia mặt hương vị thật không sai, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới? Ta thật cảm thấy người bàn quá tiện nghi. Triệu nha đánh no cách đối lục hồng anh cảm thán, nói chuyện khi còn không quên nói lục hồng anh đem giá cả định quá thấp. Kỳ thật con hảo, ta là có kiếm nhưng là ta làm như vậy mục đích không phải vì kiếm tiền lục hồng anh con môi cười nhìn chính mình dư lại số lượng không nhiều lắm làm mì sợi lòng tràn đầy vui sướng nói a không phải vì kiếm tiền vậy ngươi phí lớn như vậy sức lực làm gì triệu nha sửng sốt tức khắc khó hiểu lục hồng anh làm như vậy mục đích nói là vì là mọi người đều tin tưởng ta năng lực a chỉ có như vậy về sau ta lại làm cái gì mới có người cổ động lục hồng anh nghiêm trang trả lời nói chỉ là nàng vạn phần rõ ràng chính mình lúc này nói lên này đó triệu nha chưa chắc có thể đầy đủ lý giải nhưng lục hồng anh rõ ràng biết 10 năm sau thời đại cùng hiện tại quả thực khác nhau như trời với đất phó lương tan học sau ở cửa trường chờ giúp lục hồng anh để đồ vật thật xa nhìn đến lục hồng anh cùng triệu nha kết bạn đi ra trường học anh tử ta giúp ngươi đi hắn vội vàng ân cần tiến lên đi khi nói chuyện liền phải tiếp nhận lục hồng anh trong tay đồ vật phó lương đồng học không cần ta chính mình lấy là được lục hồng anh đã sớm cảm nhận được phó lương người này thật sự không tự giác quá mức bởi vì không nghĩ quá mức cùng người này dính dáng đến nửa điểm quan hệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng né tránh phó lương động tác này. phó lương tay huyền phù ở giữa không trung tức khắc có vẻ có chút xấu hổ bốn người hai mặt nhìn nhau nhìn một màn này ai đều không có nói ra lời nói tới các ngươi làm gì đâu đều đứng ở chỗ này không trở về nhà đang ở giờ phút này phía sau truyền đến nữ hải tử thanh âm quay đầu lại nhìn lại cư nhiên là ngụy thư yên nàng vác một cái lam sắc nghiêng vác cặp sách mặt trên viết 20 đường phố chữ hiển nhiên là cha mẹ nhà máy phát xuống dưới cần phải biết mặc dù là như vậy ba lô ở thời đại này cũng đã thập phần hiếm thấy hẹn gặp lại ra đi trước các ngươi chậm rãi liêu lục hồng anh lập tức tìm cái dưới bậc thang khi nói chuyện đối phó lương phất phất tay người còn chưa đi ra một bước đã bị phó lương ngăn lại tích tích đồng thời vườn trường ngoại chuyện tới xe dịp đại loa thanh âm Mọi người đều chiều kia phương hướng nhìn lại, Lục Hồng Anh cũng thuận lý thành trương nhìn lại, chỉ thấy một trương quen thuộc gương mặt, người tới đúng là Hoác Luật Doanh, chính vẻ mặt ý cười nhìn nàng cái này phương hướng. Lại là ngươi, Hoác Luật Doanh vốn là vẻ mặt ý cười, nhưng nhìn đến Phó Lương thời điểm tức khắc buột miệng thốt ra, trong ánh mắt hiện lên một mặt không vui ý vị, lần trước nhìn thấy Phó Lương thời điểm liền nhìn đến hắn cùng Lục Hồng Anh lôi lôi kéo kéo, không nghĩ tới lần này lại gặp phải hắn. Ngươi ai a? Phó Lương cũng không chịu thua. Tuy rằng có thể xem ra tới hoác luật doanh là cái quân nhân, hơn nữa quân hàm nhất định không thấp, nhưng làm Nam Hải tử nhiều ít hảo mặt mũi, càng không muốn ở Lục Hồng Anh trước mặt yếu thế. Đừng náo loạn, chúng ta đi thôi. Lục Hồng Anh xem tình huống không đúng, vội vàng lôi kéo một chút hoác luật doanh gốc áo, thấp giọng nói một câu, nói chuyện khi còn đèm trên tay túi chiều hoác luật doanh phương hướng đưa qua, như thế đối đãi tức khắc làm Phó Lương nhìn ra trên lệnh. Vừa mới hắn phải cho Lục Hồng Anh hỗ trợ, đã chịu Lục Hồng Anh uyển cự hiện tại nàng cư nhiên chủ động làm trước mắt người này giúp nàng lấy đồ vật. Tường nói chuyện tất cả đều đổ ở trong bụng một câu đều nói không nên lời, hắn trơ mắt nhìn Lục Hồng Anh thượng hoác luật doanh xe dịp. Đây là ai a? không nghe nói Lục Hồng Anh trong nhà có cái tham gia quân ngũ a? ngụy Thư yên rỗi cổ nhìn hai người bóng dáng, trong ánh mắt hiện lên một mặt khác thường thần sắc, nhìn về phía Triệu Nha nói. Đều biết Triệu Nha cùng Lục Hồng Anh quan hệ hảo, cho nên Triệu Nha nhất định biết đây là có chuyện gì nhi. Đó là đương nhiên bởi vì này căn bản không phải anh tử ca ca các ngươi không biết đi anh tử ở quê quán có cái hoa hoa thân cái này chính là trong nhà nàng định ra tới vị hôn phu triệu nha khinh thường nhìn thoáng qua ngụy thư yên ngụy thư yên bởi vì tướng mạo san bằng ngày thường xem người đều là lỗ mùi hướng lên trời tự cho mình cao nhân nhất đẳng triệu nha đã sớm không quen nhìn nàng giờ khác này tự nhiên nương lục hồng anh sự tưởng hảo hảo cấp ngụy thư yên một chút nang kham hoa hoa thân triệu nha mới vừa nói xong Chỉ nghe trước mắt ba người trăm miệng một lời nói, khó có thể tin nhìn chằm chằm triệu nha, đều cho rằng chính mình nghe lầm, chỉ là ý nghĩ trong lòng lại khác nhau rất lớn. Người như thế nào lại đây, lần này là bộ đội, vẫn là nhiệm vụ. Lục Hồng Anh nhìn bên cạnh hoác luật doanh, đầy mặt không vui bộ dáng, người này luôn là như vậy nên ngang xuất hiện ở trong trường học. Lục Hồng Anh cảm thấy qua không bao lâu, toàn giáo đều phải biết chính mình có cái hoa hoa thân vị hôn phu. Lần này là ta chính mình, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. Ai ngờ hoác luật doanh cười hì hì nhìn nàng, nói chuyện thời điểm không biết xấu hổ bộ dáng. Thời đại này nói ta tưởng ngươi là rất thẹn thùng nói, cho nên hoác luật doanh mặc dù là cái các lao ra cũng tuyệt đối nói không nên lời. Ngươi lần sau đừng tới trường học tìm ta, đồng học thấy được không tốt. Lục Hồng Anh nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu đối thượng hoác luật doanh ánh mắt khó khăn, sau một hồi mới chống chính mình nói. Tốt nhất cho các ngươi trường học đều biết, ngươi xem vừa mới kia tiểu tử, vừa thấy chính là đối với ngươi có ý tứ. Tiểu nha đầu ngươi cũng quá dễ dàng hấp dẫn người, cũng không biết vì cái gì, xuyên như vậy thổ, lớn lên cũng ngây ngốc. Hoang luật doanh lại căn bản không có muốn suy xét ý tứ liền cự tuyệt lục hồng anh, nói chuyện khi đầy mặt bất đắc dĩ, tựa hồ cảm thấy chính mình muốn cưới chính là một cái làm hắn thực không cảm giác an toàn nữ nhân. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Lục hồng anh bất đắc dĩ, bọn họ tuy rằng có hoa hoa thân, nhưng là còn chưa tới kết hôn thời điểm, hơn nữa lục hồng anh cũng chưa nói quá chính mình đáp ứng rồi à, người này như thế nào như vậy tự giác. Anh tử, ta thực thích ngươi cũng thực thưởng thức ngươi, ta không có bức ngươi ý tứ, ta sẽ cho ngươi thời gian hảo hảo suy xét, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Ai ngờ hoác luật doanh thay vẻ mặt chính xác biểu tình, nhìn Lục Hồng Anh bảo đảm ngự khi nói, nói chuyện khi chỉ chỉ chính mình ngược huy hiệu lại nói, ta là cái quân nhân, sẽ không nói dối, ngươi nếu không tin nói, ta dùng cái này thề. Không phải, ta còn ở đi học, ngươi cho ta thời gian cũng đến cho ta không gian đi, ta muốn thi đại học, không nghĩ suy xét những việc này. Lục Hồng Anh vội đánh gây hoác luật doanh nói, nhìn hắn khó xử nói. Lục Hồng Anh phát hiện chính mình cự tuyệt người này giống như nghe không hiểu giống nhau, chỉ trước dùng nói mấy câu qua loa lấy lệ qua đi, chỉ là lòng tràn đầy bất đắc dĩ là. Kia như vậy, về sau ta kêu ngươi, ngươi phải tới gặp ta, ta sẽ không chiếm dùng ngươi học tập thời gian, nhưng nếu ngươi sau khi học xong thời gian không chịu thấy ta nói à, ta liền đi trong trường học tìm ngươi. Hoác luật doanh trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn Lục Hồng Anh nghiêm túc kiến nghị nói mươi 32 chuẩn bị mị sợi. Lục Hồng Anh cả người đều là sửng sốt ánh mắt nhìn chằm chằm Hoác Luật Doanh chớp chớp, chỉ cảm thấy trước mắt người này có phải hay không điên rồi. Làm sao vậy? Hoác Luật Doanh nghiền ngẫm cười cười, nhìn Lục Hồng Anh trong ánh mắt tràn ngập hài hước ý cười, nhìn đến Lục Hồng Anh cái này tiểu nha đầu như thế bộ dáng, hắn liền nhịn không được cười ra tới, luôn là thích khiêu khích Lục Hồng Anh. Hoác Luật Doanh, ngươi không cần thật quá đáng. Lục Hồng Anh nắm chặt nắm tay, báo cho chính mình không thể phát giận. Ẩn nhẫn trong lòng tức giận, nói chuyện khi ngự khí đã mang theo tức giận, chỉ cảm thấy bị trước mắt người này quản chế. Đời trước trải qua làm lục hồng anh vô pháp thừa nhận bị một người chi phối, ở nghe được hoác luật doanh vừa mới nói khi, làm lục hồng anh cảm nhận được cực đại không khỏe, nàng nhìn hoác luật doanh phát ra cảnh cáo. Tiểu nha đầu, từ đâu ra lớn như vậy tính tình, nói dỡn, nhưng là ngươi xác thật muốn ra tới thấy ta, bằng không ta lo lắng xẻ ra chuyện. Lần trước quải ngươi kia đám người giống như tới hoài thủy. Đại khái lần đó chúng ta hỏng rồi bọn họ chuyện này, bọn họ chuẩn bị tới trả thù. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên này mấy tháng, mai cho đến bắt lấy bọn họ, ta đều sẽ lưu tại Hoài Thủy. Ngươi đến tùy thời tùy chỗ làm ta biết ngươi là an toàn. Hoắc Luật Doanh ánh mắt ngẩn ra, tài xế lo lắng nhìn Hoắc Luật Doanh liếc mắt một cái, nguyên tưởng rằng người này liền phải giận tím mặt thời điểm, ai ngờ Hoắc Luật Doanh trên mặt hiện lên một mặt nhạt nhẽo ý cười, xoa xoa lục hồng anh đầu tóc đối lục hồng anh giải thích nổi lên trong đó duyên cớ, trong giọng nói thập phần có kiên nhẫn dáng vẻ này thực sự làm tài xế mở rộng tầm mắt, hắn không nhìn lầm đi, đây là hoác luật doanh. Hảo. Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy đáy lòng mềm mại nhất địa phương bị chạm vào, đời trước bi thảm trải qua tất cả đều đến từ chính kia mẹ mình, hiện tại mẹ mình còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật, Lục Hồng Anh vô pháp làm được không sợ hãi, nhưng hiện tại lại có cá nhân đứng ra nói cho nàng, hắn sẽ bắt lấy những người này, vốn dĩ cự tuyệt xa cách nói rốt cuộc nói không nên lời. Về đến nhà thời điểm Lục Hồng Anh mới biết được. Hoác luật doanh căn bản không phải đi trước trường học tìm chính mình, mà là trước tới trong nhà gặp qua Hà Ái Bình. Cha mẹ biết hắn tới đã chuẩn bị một bàn ăn ngon, lần trước xúc xích là thứ tốt, trong nhà cũng chưa như thế nào bỏ được ăn. Hiện giờ thế nhưng bỏ được cắt một nguyên cây biến thành một đạo đồ ăn đưa lên bàn ăn, người một nhà vốn định làm điểm tốt, nhưng Lục Hồng Anh nói làm điểm mì sợi là được, Hà Ái Bình không lay chuyển được nàng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thứ này phương tiện không nói hương vị cũng không tồi, là cái gì mới mẻ đồ vật, bá mẫu ngươi làm ai ngờ hoác luật doanh ăn lúc sau thực nghề tình vỗ tay trầm trồ khen ngợi đầy mặt ngạc nhiên nhìn hà ái bình mở miệng nói nói chuyện khi trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc nếu không nói như thế nào vẫn là các ngươi người trẻ tuổi hiểu biết một ít ta vốn đang tưởng cho ngươi làm điểm lương thực tinh ăn nhưng anh tử nói không cần nay không phải gì thứ tốt là anh tử thu tới lương thực phụ làm mặt hôm nay mới vừa mang trong trường học đi bán nói là bán không tồi đâu lục hồng anh cười lấy qua hoác luật doanh chén không đợi hắn nói chuyện liền lại cho hắn chọn tràn đầy một chén mì sợi nấu chín lúc sau ngâm mình ở nước lạnh trong nhà lại hiện đánh lỗ đơn giản nhất một loại thức ăn mì thịt kho chính là hương vị lại rất không bình thường người một nhà đã ăn đầy miệng du người làm Hoang luật doanh nuốt xuống trong miệng mì sợi nhìn về phía lục hồng anh hỏi tức khắc đối lục hồng anh bội phục lại thượng một tầng lâu lục hồng anh thế nhưng thật sự cái gì đều sẽ ưn ta vừa rồi nghĩ các ngươi tham gia quân ngũ mỗi ngày ở bên ngoài chạy ăn chút nhiệt rất khó muốn cho ngươi nếm thử xem hương vị thế nào ăn ngôn nói Ngươi mang về một ít. Lục Hồng Anh lúc này mới gật gật đầu, nói lên chính mình cố ý làm hà ái bình làm mỉ sợi nguyên nhân. Lục Hồng Anh muốn cho người này nếm thử lại nói, sợ chính mình trực tiếp cho hắn cầm. Hắn không thích còn ngượng ngùng nói, ở trên bàn cơm lượng cơm ăn nhất có thể thể hiện hắn thích vẫn là không thích, cho nên Lục Hồng Anh mới có như vậy tính toán. Hảo a, bất quá đây đều là ngươi thân thủ làm được, ta bộ đội người nhiều, không biết lãng phí ngươi nhiều ít thứ tốt hoác luật doanh lời ngầm chính là nói chính mình những cái đó bộ hạ ăn là ở lãng phí đạp hư lương thực không bằng hắn một người ăn ngon không có việc gì ta làm lên phương tiện các ngươi ăn ngon nói ta mỗi lần đều cho các ngươi mang một ít ai ngờ lục hồng anh lập tức mở miệng còn nói thêm đều không phải là lục hồng anh xen vào việc người khác mà là hoác luật doanh đối nàng để bụng lục hồng anh mỗi một lần đều có tâm cự tuyệt cuối cùng thường xuyên qua lại thế nhưng cùng người này kéo gần lại rất nhiều chờ lục hồng anh chính mình ý thức được thời điểm tựa hồ đã vì khi đã muộn. Hảo, ra đây thế bọn họ cảm ơn ngươi. Hoắc luật doanh nhịn không được cười ra tới, Lục Hồng Anh tuy rằng ngày thường nói chuyện bất cận nhân tình, nhưng không thể không thừa nhận ở có một số việc thượng. Lục Hồng Anh làm so rất nhiều quản gia nữ nhân đều muốn chú đáo, này quái không đến Hoắc luật doanh đối Lục Hồng Anh như thế vừa lòng cùng thích. An cơm đi. Lục Hồng Anh xem hắn hàm hậu cười cười, tức khắc có chút mặt không đi mặt, chạy nhanh lay trong chén mặt đưa đến trong miệng đi, nói chuyện khi có chút thẻ thùng, không hề đi xem Hoắc luật doanh trên mặt biểu tình. Lục Phong cùng Hà Ái Bình hai người nhìn một màn này tức khắc hiểu rõ, này nơi nào giống Lục Hồng Anh theo như lời không ý tưởng, xem bộ dáng này tuy rằng hai người đều thẹn thùng, nhưng là lại giống cho nhau có cảm giác hai cái người trẻ tuổi. Cầm nước xong lúc sau, Lục Hồng Anh bị Hà Ái Bình đẩy ra môn đi đưa hoác luật doanh, lúc này mới không tình nguyện cùng hắn đi đến xe dịp phía trước, hai người đều không nói một lời, hoác luật doanh còn hảo, có lẽ là quân nhân thói quen, mặc kệ tới khi nào đều ưỡn ngực ngầm đầu, nhưng Lục Hồng Anh lại túi đầu nhìn chính mình mũi chân không phát ra một chút thanh em tới ta liền đi về trước ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này nếu bên ta liền đều sẽ tới đón ngươi tan học hoác luật doanh đứng yên ở xe dịp trước mặt nhìn lục hồng anh trầm thấp tiếng nói nói lời này nói ra không giống ở chỗ lục hồng anh thương lượng làm như đã hạ quyết tâm phải nói xác thật là như thế này không sai hoác luật doanh lo lắng lục hồng anh xảy ra chuyện ta đã biết lục hồng anh cứng họng nhưng cuối cùng lại vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi nàng tuy rằng có điểm bản lĩnh Nhưng kia hỏa mẹ mình làm lục hồng anh có trời sinh sợ hãi cảm, lục hồng anh không nghĩ nhìn thấy bọn họ, cũng không muốn tin tưởng có may mắn, thêm một cái người bảo hộ nàng cũng sẽ an tâm rất nhiều. Đúng rồi, ngươi từ từ, ta có cái gì cho ngươi? Hoác luật doanh gật gật đầu, đang nói thời điểm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thấy hắn từ trong túi móc ra cái nho nhỏ hộp mở ra lúc sau bên trong có một chuôi thủy tinh lắc tay, trong suốt giống như pha lê giống nhau, hiện tại lúc này không gì thứ tốt, như vậy lắc tay tuy rằng thường thấy. Nhưng cũng là tiểu nữ hài đều thích. Đời trước thời điểm lục hồng anh cũng muốn, còn náo loạn hồi lâu, nhưng là ngại với trong nhà điều kiện, hà ái bình như thế nào cũng không chịu cấp mua. lục hồng anh nhìn đến chính mình thời thiếu nữ đãi lễ vợt, tức khắc đỏ hốc mắt. Ta không cần. Nhưng lục hồng anh lại vẫn là biệt nữ quay đầu đi chỗ khác, không chịu thừa nhận chính mình thích. Chương 33 thủy tinh lắc tay. Ta mua đều mua, ngươi không cần nói, ta chỉ có thể ném, ngươi vẫn là nhận lấy đi, ngươi bỏ được đẹp đồ vật liền như vậy bị ném xuống. Ai ngờ hoác luật doanh người này càng có biện pháp, không màng Lục Hồng Anh nói trỏng lên trên tay nàng, nghiêm trang nhìn Lục Hồng Anh nói. Nói xong lời này, không chờ Lục Hồng Anh lại mở miệng thời điểm hoác luật doanh đã thượng xe dịp, đối Lục Hồng Anh phất phất tay nói, ta đi trước, ngươi mau trở về đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Hồng Anh nhìn xe dần dần chạy, mãi cho đến thấy không rõ lắm bóng dáng lúc sau mới ngốc lăng lăng nhìn trên cổ tay thủy tinh lắc tay, kỳ thật nàng hiện tại chính mình cũng mua nổi, chỉ là hai đời thêm cùng nhau sống nhiều như vậy tuổi. Lục Hồng Anh đối mấy thứ này đã không có hứng thú mà thôi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể nghĩ vậy một chút, đưa nàng một phần như vậy lễ vật. Hắc hắc, tỉ của ta đã trở lại, xem tỷ của ta mặt đỏ đâu.